Lý Quỳnh Thư hiện tại chất vấn ta, vì cái gì có nàng trộn cùng Hàn Cảnh Ngọc gặp lén? Chủ thể, ta, ta thật sự giải thích không tới a? Khương ánh nghe xong, một trận đau đầu. Đúng rồi, Hàn Gia Hàn Cảnh Ngọc huynh trưởng cũng gọi điện thoại lại đây, hỏi ta là ai, như thế nào sẽ cùng hắn đệ đệ ở bên nhau. Phía trước cùng Hàn Cảnh Ngọc ở bên nhau nữ nhân kia chạy đi đâu? Chủ thể, ta thật sự không am hiểu ứng phó cảm tình tranh cãi nha. Đông Phát Điên. Được rồi. Khương ánh hít sâu một hơi, ngươi không am hiểu, liền tìm cái lấy cớ né tránh. Thật vậy chăng? Chủ thể, ta hiện tại né tránh, ngươi xác định sao? Rốt cuộc, hiện tại là tốt nhất giải thích cơ hội. Trốn rồi một hai tháng sau, đại gia trong lòng liền nhận định, chỉ sợ ngươi làm vài lần nỗ lực, cũng giải thích không được. Hiện tại, ngươi bằng hưu tô nam, đồng ngọc như trở, vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho cái nói được quá khứ đáp án. Loại sự tình này, như thế nào giải thích? Chủ thể, ta suy nghĩ một cái chiêu nhất lao vĩnh giật, liền xem ngươi nguyện ý hay không. anh sẽ đối với ngươi danh dự, tạo thành một chút tổn hại, bất quá đâu, so với bị sở hữu bằng hữu hiểu lầm ngươi cùng cùng khuê mật bạn trai gặp lén, lừa gạt đại gia đâu, đương nhiên không tính cái gì. Thủ đoạn gì? Ta tìm một cái bạn trai. Ta tính toán lôi kéo hắn cùng Lý Quỳnh Thư giải thích, nói ta có tân tình yêu, kêu nàng không cần luôn hoài nghi ta cùng Hàn Cảnh Ngọc có thật không minh bạch quan hệ. Làm ta bạn trai trong lòng không thoải mái. A, Lý Quỳnh Thư sẽ tin tưởng ngươi. Tin tưởng không tin, có cái gì quan trọng? Quan trọng chính là ta nói rõ thái độ, tuyệt không sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tuyệt không sẽ cùng Hàn Cảnh Ngọc dẫu liệu ngó ý còn vươn tơ lòng. Nàng biết tâm ý của ta, không phải an ổn xuống dưới sao. Ta ở làm tô nam các nàng, chậm rãi trấn an, nàng bồi ở hàn cảnh ngọc bên người, vừa lúc hàn cảnh ngọc ký ức không đương, hai người bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, hết thể nước chạy thành sông. Nghe tôi giống như không tội, nhưng như thế nào cảm thấy? Khương ánh đệ đệ nhảy lên huyệt Thái Dương, ngươi tưởng yêu đương, cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Hi hi, này không phải sợ chủ thể ngươi không đáp ứng sao? Kỳ thật ta tìm người này, tướng mạo nhân phẩm đều là nhất lưu, so lương nghị mạnh hơn không ít đâu. Không cần cùng hắn so. Khương ánh nhíu nhíu mày, ngươi tình yêu, không cần cùng ta thông báo, nhớ rõ đừng lưu lại cái gì nhược điểm, làm ta cho ngươi bối nổi là được. Yên tâm đi, ta hiểu được lợi hại. Đông vẫn là đủ thông tuệ, Khương ánh dặn gió một chút liền buông xuống, hàn cảnh ngọc bên kia, nàng thật sự không thích hợp xuất hiện, miễn cho thái thượng vòng tình thất bại trong găng thức. Khiến cho đông xử lý đi, tình yêu không tình yêu, tùy nàng lăn lột đi. Không lâu lúc sau, Khương Ánh không hiểu được có bao nhiêu hối hận, nàng hiện tại tê mỏi đại ý nhưng có ích lợi gì đâu, nhân sinh nào có thuốc hối hận có thể ăn. Nàng giờ phút này phiền não, ở cùng tấn tu kiến nghị, cùng con rối cùng tồn tại vấn đề. Thế giới này lôi kiếp năng lượng hữu hạn phách bất tử nàng, nhưng cũng vô pháp trợ nàng thuận lợi tiến giai. Nửa bước kim đan có ích lợi gì đâu. Bình thường kim đăng Kỳ có thể duyên thọ 2-300 năm. Mà nàng hiện tại cảm giác chính mình thọ mệnh, cũng liền 7 chục năm, so độ kiếp phía trước hơi chút kéo dài 10 năm. Không nghĩ chết già nói, phải đua một lần. Lại lần nữa truyền thống. Rời đi thế giới này. Nhưng là tử thần giới lôi kiếp quá lợi hại. Xem ra ta cần thiết làm tốt thân thể không đủ chống lại lôi kiếp chuẩn bị, bốn cái con rối thu từ bỏ. Đông. Bản chất đối thế giới còn ở thăm dò giai đoạn, có thể đặt ở cuối cùng. Như vậy chính là Xuân, Hạ. Xuân ở Ngọc Hoàng Cát, liền không quay dày nàng dẹ dỗ bạch ra láo tổ tiên nhóm. Khương Ánh trực tiếp liên hệ Hạ, đưa ra trao đổi thân phận yêu cầu. Hạ mẫu bức, chủ, chủ thể, ngươi tưởng lấy ta thân phận sinh hoạt. Ta đây, ta đâu? Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Ta. thật sự rất khó che lại lương tâm nói nguyện ý a hạ buồn rầu này không phải không có làm hảo chuẩn bị sao nói nữa ta ta sinh hoạt nhìn như ngăn nắp lượng lệ cũng có rất nhiều phiền não đau khổ thật sự rất sợ chủ thể ngươi thừa nhận không tới Ừ, chờ ta thừa nhận không tới thời điểm lại nói trên đỉnh có cái khó mà nói lời nói lão bảng nhất ý cô hành tùy hứng làm vậy phun tảo cũng chưa chỗ phun đi Cũng may hạ ở giới giải trí thấy được nhiều, nghĩ nghĩ, huyền chuyển nói, ta là thực nguyện ý cùng chủ thể ở bên nhau, chỉ là, hiện tại thân thể, dù sao cũng là ta, nghĩ đến ăn cơm tắm rửa thượng vê đuốc cờ đều phải một khối, sẽ có điểm tiểu xấu hổ lạm. Khương Hoánh nghe xong, cũng là tán đồng. Kia như vậy đi, ta mượn thân thể của ngươi. Ngươi đâu, tạm dùng thân thể của ta, như thế nào? Cái gì? Hạ đang ở hóa trang, nghe vậy thiếu chút nữa từ hóa trang trên đài té ngã ta ta có thể dùng chủ thể thân thể của ngươi sao đương nhiên ta phân ra một sợi thần hồn khống chế thân thể của ngươi mặt khác thần hồn lâm vào ngủ say chờ ngươi thần hồn chuyển rời đến thân thể của ta thượng liền có thể tự do khống chế chỉ là linh lực không đủ ngươi phi không được tiên độn không được mà chỉ có thể so với người bình thường cường điểm kia cũng đủ rồi a hạ kích động lệ quang tràn đầy Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, còn có loại chuyện tốt này. Chủ thể thân thể, đối nàng mà nói chính là trên thế giới nhất thần thánh, mỹ diệu nhất thân thể. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng có thể khống chế nàng, tức khắc cảm thấy chính mình bước lên đỉnh cao nhân sinh. Hạ bất đồng lẽ thường hưng phấn nhảy nhót, làm khương ánh nho nhỏ lo lắng hạ. Nàng lập tức cảnh cáo, không chuẩn dùng thân thể của ta làm kỳ kỳ quái quái sự tình. Tại sao có thể? Còn có, Xuân. Thu, Đông, đều vội chính mình sự tình. Ngươi đừng đi quá yêu nhiêu các nàng. Cũng tránh đi nhận thức bằng hữu của ta. Miễn cho cùng Đông đụng phải. Đương nhiên, chủ thể, ta sẽ rất cẩn thận. Khương ánh vẫn là không thể hoàn toàn bông. Đơn giản đối thân thể của mình hạ vài đạo phong ấn. Lúc này mới cùng hạ ước định trao đổi. Hai người đồng thời tìm yên lặng không người địa điểm. Tiến vào ma điểm giới. Khương ánh vốn là ma điểm thể. Nàng thần hồn ở ma hiểm giới quay lại tự nhiên, so ở hiện thế càng cường đại. Phân ra một sợi thần hồn tiến vào hạ thân thể, loại này bí pháp, cũng bị xưng là 10 đại cấm thuật trí nhất, đoạt xá. Chỉ là khương ánh tiến hành chính là, song tầng đoạt xá. Chính mình thần hồn tiến vào hạ thân thể đồng thời, còn câu động hạ hồn phách tiến vào chính mình thân hình, khó khăn so bình thường đoạt xá lớn hơn nữa. Cũng chỉ có ở ma hiểm giới, mới có thể làm nàng tâm ý thông thuận, không hề hậu hoạn. hạ chính thức chiếm cứ Khương Oánh thân hình, vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Khương Oánh thấy nàng chỉ là ở trên mặt, ngực, cái mông sờ soạng lại sờ, sau đó cầm di động không ngừng tự chủ, đảo cũng không có làm chuyện khác, liền buông tâm, bắt đầu chính mình đại minh tinh sinh hoạt. Đứng núi chịu xào, chính là minh tinh hàng ngày, ai mắng? Chương 152 Khương Oánh con rối sinh hoạt, tam. Khương Oánh chưa từng có nghĩ tới trên mạng ạn thì fans điên cuồng đến tình trạng gì có thể ngày đêm không ngừng bịa đặt lời đồn dùng các loại dơ bẩn từ ngữ nhục mạ uy hiếp người lính rùa bức cho minh tinh đoàn đội chuyên môn thỉnh tìm người bảo hộ sở hạ làm quốc nội nổi danh nữ tinh lấy mỹ mạo tung hoành giới giải trí xuất đạo 8 năm không có gì vượt qua thử thách tác phẩm tham dự quá đại chế tác chỉ là mua nước tương chính mình đảm nhiệm vai chính đều là thanh xuân kịch phim thần tượng dạ tình hỏa quá Nhưng bên trong nàng kỹ thuật diễn, liền không xem bình luận. Chẳng sợ nàng trung thành đáng tin fans, cũng cảm thấy sở hạ có mặt thì tốt rồi a Có nhan ta liền liếm, nào một ngày mặt băng rồi lại nói. Đúng vậy, sở hạ hiện tại nhật tử không hảo quá, gặp phải nguy cơ chia làm tam đại loại. Một là fans phân liệt bạo động. Đã liên tục khắc khẩu 2-3 tháng, lục tục xuất hiện fans đại quy mô thoát phấn chẳng hướng. Lại một cái là bên trong đoàn đội nhân tâm di động. Vì nàng nhân thiết cùng lộ tuyến, phát sinh rất lớn tranh chấp, rốt cuộc 30 tuổi nữ nhân, còn chủ đánh thanh xuân kịch, đoạt người trẻ tuổi bắt cơm, có thể đi bao xa. truyền hình giống vậy đau từng cơn, luôn là khó chịu nhất. Cuối cùng, là nhà đầu tư mất đi tín nhiệm, tài nguyên giảm bất vấn đề. Đến nỗi vì cái gì tam đại nguy cơ đồng thời xuất hiện, không thể không nói Khương Oanh chính mình làm nghiệt, ai làm nàng bách hạ công khai chỉnh dung đâu. trình dung quái còn có mặt mũi nói chính mình thiên sinh lệ chất nôn xem nàng dối trá làm ra vẻ bộ dáng liền cảm thấy chán ghét ghê tởm tùy tiện phiên hạ vây trên cổ nhắn lại bình luận cơ hồ đều là loại này phong cách muốn mệnh chính là đương khương ánh muốn phản kích thời điểm bên kia hạ phảng phất nghĩ tới cái gì lập tức cho nàng nhắn lại ngàn vạn không cần cùng fan skycod đặc biệt không thể phiên bài cái gì là phiên bài chính là ở các nàng nhắn lại lần tới phục không thể chửi cũng không thể phiên bài chỉ có thể sinh sôi chịu đựng đối đây là đương minh tinh bất đắc dĩ chỗ cần thiết nhẫn nhẫn không đi xuống cũng đến nhẫn nếu hỏi khương ngoánh nhất chịu đựng không được cái gì nàng tưởng vô duyên đại đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể già cả chờ chết hiện tại mới biết được nàng khoảng cách kia chờ làm lơ trần thế tục tạp cảnh giới còn xa đâu Liên tỷ như hiện tại Nàng nhìn một vòng vây cổ bình luận, suýt nữa khí tạc. Này nhóm người, miệng như thế nào như vậy dơ? Đáng giận, lao tổ tông phát minh nhân thể khí quan danh tử không phải như vậy dùng. Liền không ai dạy dỗ bọn họ lễ nghi đạo đức sao? Hi hi, chủ thể, không có gì tức giận. nay đã tính hảo, đại bộ phận chỉ là chào phúng ta chỉnh dung. Nhớ rõ ba năm trước đây, năm năm trước, còn có ta vừa mới xuất đạo lúc ấy, cơ hồ bị hắc đến đế hướng lên trời. Chia chen chúc fans, tựa như ong vò vẽ, dẫm dạp, phách thiên cái địa, đánh đến ta đoàn đội bó tay không biện pháp. Ta không cũng nhịn qua tới sao. Vì cái gì hát ngươi? Bởi vì ta chụp kịch ta, Cùng kịch bên trong nam vai chính hợp tác, ngẫu nhiên có thân mật tính hành động, cũng là vì tuyên truyền A. Sau đó, đã bị nhà trai fans mắng. Nay hai tháng, ngươi chính là vẫn luôn ai mắng lại đây. ân, Hạ giọng mũi nhẹ nhàng, chủ thể. Ta bên người quan hệ tương đối phức tạp, cũng may đoàn đội tương đối chuyên nghiệp, ngươi. Nhiều nghe một chút bọn họ đi. Nếu, ngươi không nghĩ ta minh tình thân phận băng rớt. Hạ lời thuyết minh, nếu là không nghĩ đương minh tình, liền tùy tiện như thế nào thả bay. Khương Quánh Nghĩ nghĩ, không thể dứt khoát nhận thua A, này không phải nàng phong cách. Nỗ lực vẫn là muốn nỗ lực. Minh Tinh sở hạ đoàn đội, bao gồm quản lý một người, chấp hành quản lý một người, tuyên truyền hai người. hóa trang tạo hình một người, nhiếp ảnh một người, sinh hoạt trợ lý một người, sự vụ trợ lý một người, tổng cộng 8 người. Phía trước còn có một cái chủ tính chung, bởi vì tự mình bán đứng sở hạ chỉnh dung tin tức, bị khai. Theo hạ lời nói, toàn bộ đoàn đội đối nàng hắc lịch sử biết được phi thường kỹ càng tỉ mỉ, bán đứng nàng chủ tính chung, là nàng dụng tâm lý ám chỉ phóng đại đối phương ác nghiệm. Hiện giờ tuy rằng thu hoạch một chút tiền tài, nhưng chức nghiệp kiếp sống hủy hoại. bị toàn bộ ngành sản xuất phong sát, cũng bị nàng fans mánh liệt chống lại, hối hận vô cùng. Mặc kệ phấn hồng antifan, đối mặt trái cắm đao, phản bội người cũng chưa hảo cảm. Ta buồn tính toán, chờ chuyện này hạ màn, khiến cho nàng trở về, còn có thể đến cái khoan dung rộng lượng nhân thiết, rốt cuộc, nàng năng lực vẫn phải có, dùng sinh không bằng dùng thủ. Bất quá, chủ thể ngươi khẳng định không thích loại này tiểu nhân, vậy quên đi đi. Khương ánh to mày, hạ, Ngươi nguyên bản tính cách nhất đơn thuần, ta giao cho ngươi vô song mỹ mạo, vốn là hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Ta quá thật sự hạnh phúc ca. Nhưng ngươi liền bán đứng ngươi, phản bội ngươi người đều tính toán thông cảm. Còn đặt ở chính mình bên người. Tội gì như vậy ủy khuất chính mình. Hạ nghe xong, nhịn không được một nhạc, cái này vòng chính là như vậy, đến nơi nào tìm trung thành như một, thiên chân thuần khiết nga. Đều là vì ích lợi. Lại nói tiếp. Nhưng thật ra chủ thể ngươi sinh hoạt vòng quá đơn thuần, một lòng chỉ là tu luyện. ân như vậy xem ra, chúng ta thân phận sinh hoạt một đoạn thời gian, học nhân tình ấm lạnh cũng là chuyện tốt. Ta đoàn đội 8 người, chủ thể ngươi không ngại đoán một cái, bọn họ từng người sau lưng cái gì quan hệ. Ta kịch thấu một chút, đến từ năm cái bất đồng phương diện Nga. 8 người, năm cái bất đồng bối cảnh. Khương Ánh nghe được kinh hãi. Chính ngươi tổ kiến đoàn đội. Như thế nào không đổi thượng người một nhà. Kia nhiều mẹ ta, đến từ tân nhân một chút bồi dưỡng, đến chịu đựng bọn họ phạm phải vô số sai lầm mới có thể một mình đảm đương một phía. Ta nơi nào có tinh lực, không bằng dùng có sẵn. Tình hạ thời gian, ta hưởng thụ hưởng thụ chính mình là thú, thật tốt. Hạ tinh tế phân tích, nguyên lai nàng mấy năm nay vận đỏ, không phải chỉ dựa vào nhan giá trị, dựa vào là siết đi dây giống nhau siêu cấp cân bằng năng lực, một cái đoàn đội. Các có bối cảnh, lẫn nhau cũng trong lòng biết rõ ràng. Cái nào người, có thể đáp thượng cái kia tuyến, nàng bên này có thể dùng sức, liền hướng bên này xử, bên kia có thể dựa vào, liền hướng bên kia dựa. Tóm lại, đều ở một cái trên thuyền, không nghĩ lật thuyền nói, liền mượn lực dùng sức bái. Chủ thể, chúng ta tới một cái giải đấu trò chơi đi. Ta cái này đoàn đội, có tổng công ty phái tới nhãn tuyến, nhắc nhở, không phải người đại diện. có tưởng đào ta đi ăn máng khác người đối diện công ty phái tới sứ giả nhắc nhở không phải nam nhân ta kinh tế công ty triển thần giải trí lao nhất phái cùng mới phát phái nội đấu nghiêm trọng mới phát phái chủ tính sâu xa sợ ta nảy viên cây dụng tiền rời khỏi cố ý phái người lại đây bên người chiếu cố ta mặt khác phùng ta kim chủ muốn tiềm quy tắc ta suy nghĩ năm sáu năm không đắc thủ vì biết được ta hết thể hướng đi mua được một cái nổi danh trong nghề. Chủ động nhảy ta đoàn đội, ta đương nhiên vui lòng nhận cho. Cuối cùng một cái, ai, xem như ta đào hoa đi. Từ trước hợp tác quá một người nam tinh, đối ta khá tốt. Ta hai có như vậy một chút ý tứ, chỉ là không đâm thủng. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy ta giống tiểu bạch hoa, lại đáng thương lại ngu xuẩn cái loại này, cho nên phái người ở ta bên người. Mỗi lần kim chủ muốn đối ta gây rối thời điểm, người của hắn liền sẽ kịp thời xuất hiện. Khương Ngoánh nghe được thẳng nữ mày, quan hệ như vậy phức tạp, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Khá tốt ta. Hạ không cho là đúng, huống chi này cũng có một chút chỗ tốt, ta không cần tìm thích hợp khoảng cách, chỉ cần ta bày ra một bộ ta nhìn thấu ngươi lai lịch, bọn họ liền rất thông minh. Hào đi. Hạ đã sớm không phải từ trước đơn thuần con rối, trải qua giới giải trí lễ rửa tội, nàng tâm linh so Khương Ngoánh tưởng tượng còn phải cường đại. Nhưng thật ra Khương Ngoánh, Chỉ sợ thật là xem trọng chính mình. Đây cũng là ta tu hành sao. Vận mệnh chú định, Khương ánh hiểu được tới rồi cái gì. Mở mắt ra, Mỹ Mạo Sở Hạ ngồi ở hóa trang trước đài, tạo hình trương Ngọc Thành đang ở cho nàng hủy đi phát quấn, cuối cùng bôi lên hộ pháp tinh dầu. Trong gương Sở Hạ, phảng phất ngã xuống trần thế thiên sứ, an mặc trắng tinh nạm toàn lễ phục, cả người đều ở lấp lánh sáng lên. tiêu Lý Vi lại đây, đến hành lang trước chụp mấy chương ảnh chụp Chấp hành kinh tế Ngô Hiểu Nghi nói, sự vụ trợ Lý Lý San, đỡ xuyên giày cao gót sở hạ đi ra phòng hóa trang, giúp nàng sửa sang lại váy đuôi Nếu không có cùng hạ giải đố cho chơi, Khương Ánh Đại khái suất sẽ không như thế nào quan tâm đoàn đội đều có người nào, đến từ cái gì bất đồng thế lực. Hiện tại, nàng dùng khỏe mắt dư quan quan sát, đệ nhất cảm giác, những người này cùng hạ khoảng cách đều không phải đặc biệt thân mật. Như vậy cũng hảo, quá thân mật. khương ánh cũng sợ sẽ tiết lộ cái gì dấu vết chụp ảnh thời điểm khương ánh bày ra các loại tư thế làm một cái xuất đạo thật lâu nữ minh tinh như thế nào không dấu vết hấp dẫn người ánh mắt hẳn là lại gần mãn phân môn bắt buộc khương ánh tuy rằng không có học tập quá nhưng nàng màn ảnh cảm thực hảo xem như không thầy dạy cũng hiểu đi Thức mau ảnh chụp chụp xong rồi thừa dịp bước trên thảm đỏ phía trước người đại diện lưu tuệ nắm chặt thời gian cùng sở hạ thương lượng Phía trước định tốt phim truyền hình thanh xuân mộng, đổi rác. Nga. Khương ánh nghĩ thầm, ta nên có phản ứng gì? Không, hẳn là hạ, hẳn là có phản ứng gì? Sinh khí. Khổ sở. Không đúng, hạ nhìn vô hại, kỳ thật nội tâm co so xuân, so thu càng cao ngạo địa phương. Bằng không, nàng không có khả năng ở giới giải trí đều ở hiện tại địa vị, không có khả năng dùng tới các có dị tâm đoàn đội. Suy nghĩ chi gian. Cương ánh không quá lớn biểu tình. người đại diện thấy, càng là tập mãi thành thói quen, thay đổi cái tân nhân, bên kia nói là có nhà đầu tư yêu cầu. Ta chỉ có thể theo lý cố gắng, ấn hợp đồng muốn bọn họ đổi tiền vi phạm hợp đồng. Ân, Ngươi cũng đừng quá nghẹn giận dối. Hiện tại phim truyền hình thị trường kinh tế đình trệ, chụp cũng không nhất định có thể bá. Bá cũng chưa chắc có thể hỏa. Chuyện này liền tính. Ta liên hệ trước kia mấy cái lao đồng bọn. Lại chọn một ít kịch bản Chỉ là ngươi cũng biết Rơi xuống ta trong tay Đại chế tác chỉ có thể mua nước tương Tiểu chế tác Thú lao đóng phim không cao Còn phải đầu tư Mà nguy hiểm Mà chúng ta hiện tại Thực sự không tư cách tùy hứng Khương ánh nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Tuệ Lưu Tuệ nhãn thần trầm ổn Trên mạng dư luận hướng gió không tốt lắm Vì nay chi kế Chỉ có thể một cái biện pháp Biện pháp gì Thượng Tổng Nghệ Bác tỷ lệ lộ diện Nhanh nhất thời gian một lần nữa chế tạo nhân thiết Ta sẽ suy xét Khương Ngoánh không có một ngụm từ chối Bởi vì nàng nhớ tới hạ nói Đoàn đội vẫn là cũng đủ chuyên nghiệp Nếu đều cảm thấy hình tượng vấn đề nguy ngập nguy cơ Phòng trừng cũng là không mặt khác biện pháp Tham dự tham đỏ Khương Ngoánh ở TV thượng xem qua rất nhiều lần Chính mình tham gia Vẫn là lần đầu tiên Tuy rằng đã là 3 tháng đế Nhưng xuân ấm chợt hàn An mặc lễ phục nữ minh tinh động đến run bần bật, còn muốn ở màn ảnh trước mặt cường căng mỹ lệ mỉm cười. Khương ánh bỗng nhiên cảm thấy này chén cơm cùng ăn ngon a, làm chứ danh bình hoa nữ tinh, nàng là tới tăng thêm sáng giỏi, trao giải. Nguyên Lai, like, đây là một cái thủ đô đài truyền hình tổ chức âm nhạc điển lễ, giải trí là cái vòng, nàng trước nay không ra quá đĩa nhạc, cùng âm nhạc người cũng không giáp với, nhưng chú ý độ đủ, phép vòng trung hợp. Làm nàng cấp tốt nhất tân nhân trao giải. Mặt khác cấp quan trọng giải thưởng, cũng không tới phiên nàng tới. Khương Ánh mang theo bình tĩnh tự nhiên tươi cười, bước nhanh đi qua thảm đỏ. Người chủ trì vấn đề phân đoạn, nàng tỏ vẻ vài câu đối âm nhạc hướng tới. Hỏi nàng yêu nhất âm nhạc người là ai, này Khương Ánh không có biện pháp nói dối. Nàng trước kia cũng là có chính mình idol, từng vì idol điên cuồng đuổi theo vài cái buổi biểu diễn hiện trường. Từng một năm A, ta thích nhất hắn thanh âm. Ta cảm thấy hắn thanh âm đã phục cổ lại thâm tình, giọng hát hoa lệ, phun tức tự nhiên, hiện trường đặc biệt hảo. Khương Ánh nói xong, liền thấy người chủ trì ánh mắt có chút vi diệu. Lúc ấy, nàng còn không hiểu. Chờ đến vào hội trường, người đại diện lưu tuệ cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem vây cổ mở ra cho nàng xem. Sở hạ tự bạo thích từng một năm, sở hạ từng một năm, âm nhạc người từng một năm, sở hạ hỉ lão ca, không yêu lưu hành âm nhạc. trao giải khách quý sở hạ đối lưu hành âm nhạc vòng thất vọng. suốt năm cái hot sale ớt. nếu dựa theo trình tự xem số dưới, còn có thể phân rõ trong đó lo gì quan hệ. nhưng hot sale ở xếp hạng là ấn tỷ lệ cơ lắc. đương nhiên là cái nào hấp dẫn trong mắt cái nào xếp hạng càng cao. không sai biệt lắm tương đương với tự bạo tình yêu cái thứ nhất hot sale ở sở hạ tự bạo thích từng một năm. cùng với khơi mào mâu thuẫn sở hạ đối âm nhạc vòng thất vọng. hai cái mục tử thuận lợi đang đỉnh. Xem xong vây cổ, Khương ánh ngẩn ra. Nàng làm cái gì, nàng liền nói hai câu lời nói. Sau đó, liền thành toàn võng đều biết đến đại tin tức, Các lộ ạc marketing căn cứ nàng lời nói, phân tích, một lần nữa biên tập, giải đọc ra nhiều như vậy ý tứ. Lưu tuệ là thật bất đắc dĩ, không phải đã nói rồi sao, không cần bại lộ ngươi chân chính yêu thích. Từng một năm đều đã hổ đã bao nhiêu năm, bằng không lấy hắn song bạch kim thực lực. Hôm nay một cái thành tiểu thưởng đều có thể bắt được. Sở hạ à, chúng ta lần này thật không thể tùy hứng, cái này tổng nghệ tuy rằng mới bá ra tam kỳ, thưởng ứng không tồi. Người đi, cũng không cần xấu hổ cùng mặt khác khách quý hô động, chính là ăn cơm, đi dạo phố, coi như du lịch. Còn có loại này nhẹ nhàng tổng nghệ. Ân, thân ra tới. Phía trước cũng không nghĩ tới, có phen thích loại này nhẹ nhàng thông thường. Lưu tuệ thở dài. cẩn thận giải thích tổng nghệ nội dung cùng ta hẹn họ đi mời bốn đối minh tinh ghi lại tam kỳ phía trước phòng trừng cũng không nghĩ tới sẽ hỏa lục xong liền đi chụp phim truyền hình đóng phim điện ảnh đương kỳ đụng phải bên kia biên đạo ý tứ là không thể hủy đi chính phú muốn đổi liền đổi một đôi lập tức không ra bốn cái vị trí ta mới lộng tới cơ hội khương ánh vừa nghe này tổng nghệ như thế nào nghe quen thai a tổng nghệ chế tác phương đều có ai Chia ta đi. Lưu Tuệ ở di động tìm tìm điện tử bản hợp đồng, đã phát qua đi. Hình ảnh phóng đại, nhìn đến giáp phương tên, biên đạo nhân viên, đồng ngọc như đại danh thế nhưng có mặt. Ngày kế, Khương Ngoánh ngồi ở khách sạn phòng họp ra ghế, mang theo kính dâm, không rên một tiếng. Người đại diện Lưu Tuệ cười cùng Minh Thành truyền thông lão tổng, chỉ Minh Hạo bắt tay, xem như định ra hợp tác ý đồ. Đến nỗi hợp đồng tinh tế điều khoản. Xuyên một thân màu hoa hồng tây trang đồng ngọc như, cùng chấp hành kinh tế ngô hiểu nghi đấu võ mồm tranh luận. Tới tới lui lui xả hơn 2 giờ, rốt cuộc gõ định rồi. Hoan nên sở tiểu thư gia nhập. Mạ muội hỏi một câu, trước kia như thế nào không thấy sở tiểu thư tham gia game show đâu? Lưu tuệ cười nói, chúng ta sở hạ luôn luôn có tự mình hiểu lấy. Nàng tính cách tương đối nặng nghề, không thích nói chuyện. Thượng tổng nghệ, sợ là không chỉ có không thể vòng phấn, còn sẽ chiêu hắc. Chí Minh Hạo thật sâu nhìn thoáng qua sở hạ, cười nói, nhân thiết thứ này, bối lâu lắm, đích sắc rất mệt. Bất quá, chúng ta hẹn hò đi cùng mặt khác tổng nghệ không giống nhau, ồn ào nhốn nháo minh tinh có, nhưng cùng sở tiểu thư phối hợp nam khách quý, là một cái phi thường ưu tú nhân tài, hắn tới thăm gia chỉ đề ra một cái yêu cầu, chính là muốn an tĩnh. Nga, đơn giản như vậy yêu cầu. Nơi nào đơn giản? Đồng Ngọc Như cười cười nói. muốn tìm được cùng hắn tương xấn quá khó quá khó khăn cũng liền sở hạ tiểu thư Bề ngoài thượng miễn cưỡng xứng đôi trí minh hạo quét nàng liếc mắt một cái đồng ngọc như tiếp tục cười ta nhưng không có nửa điểm làm thấp đi ý tứ chờ thấy nam khách quý các ngươi sẽ biết lư tuệ cùng nô hiểu nghi đều thực không cao hứng nhưng chính mắt tới rồi thu hiện trường gặp được yến bắc tuần liền cái gì khí cũng chưa thân hình cao lớn vĩ ngạn yến bắc tuần dáng người tỷ lệ gần như hoàn mỹ lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo dung mạo thanh âm tử tính có thể so với giọng thấp pháo đứng ở trước mặt hắn rất ít con nữ nhân không tự biết xấu hổ giới giải trí mỹ lệ nữ nhân rất nhiều nhưng mỹ đến này cấp bậc quá ít ophid co huế bố đem yến bắc tuần cùng sở hạ tuyên truyền chiếu thả ra đi hiếm thấy không có chiêu hắc chỉ là có chút bình luận né ẩm mỹ đến mức tận cùng xoáy đến trời sụp đất nước thiên nhiên điêu luyện sắc xảo. thêm hậu thiên nhân công tuyệt đỉnh kỹ thuật xứng đôi là tuyệt đối xứng đôi chương 153 thượng tiết mục khách quý hồ sơ sợ hạ giới tính nữ tuổi 31. thân cao 172 trăm cm thể trọng 44 kg bởi vì ở đường cái thượng nhạc khí cầu quay đầu mỉm cười ảnh chụp bị triển thân giải trí tinh tham khai quật tiến vào giới giải trí quay chụp tác phẩm phù sinh mộng hoan thiên nhai nắm lấy tay người Tham diễn điện ảnh núi cao cùng nước chạy tiếng đàn trờ. Suốt đạo 9 năm, tác phẩm hơn trăm, không thiếu tinh phẩm kinh điển, nhưng mà chưa từng đạt được bất luận cái gì giải thưởng. Bị diễn xưng là tốt nhất đạo diễn mãi nhiều hơn cũng điều giáo không tốt, ảnh đế muộn phượng ninh cũng không giúp được nhập diễn nổi danh nữ tinh. Bất quá sở hạ nhan giá trị, quảng đại vong hưu vẫn luôn là chịu phục. Sắp tới nhân chịu chỉnh dung phong ba ảnh hưởng, nhân khí lược có trượt xuống. Tiến bắc tuần. Giới tính Nam, tuổi 32, thân cao 188, thể trọng 78 kg. Quân đội đặc thù bộ đội, thương lang chi đặc chiến đại đội trưởng, giáo cấp quán quân. Từng hoạch tam đảng công 6 lần, tập thể nhị đảng công 3 lần. Am hiểu xạ kích, điều khiển, bao gồm các loại chiến đấu phi cơ, xe tăng, tàu ngầm, cùng với các loại đặc thù ô tô. Chiến đấu kỹ năng, các loại chiến đấu kỹ xảo, bao gồm tự do vật lộn, thái quyền. Nhu đạo, kha tae của do, cùng với tự thân gia truyền tuyệt học, thinh thông 5 môn ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, đối năm cái quốc gia phong tục dân tình lược có hiểu biết, ngụy trang thân phận dùng một cái yêu đương game show, thế nhưng mời tới một cái không giáp với co quân tịch, hiệu quả so nhân khí minh tình còn hảo. Trên mạng nhiệt nghị không thôi, ngay cả cùng tiết mục tam đối khách quý nghe nói sau cũng nhịn không được lại đây. Sở hạ cùng Yến Bắc Tuần lần đầu tiên hẹn hò, hẳn là biểu hiện sơ quen biết, lẫn nhau có hảo cảm ấm áp hình ảnh. Bởi vì mặt khác các khách quý tham dự, kế hoạch hoàn toàn quay rời. Khương ánh đối này, đôi tay tỏ vẻ tán thành. Cũng quá xấu hổ đi. Cùng ta hẹn hò đi vốn dĩ liền có loại thân cận cảm giác. Cùng Yến Bắc Tuần thân cận. Ông trời A, nàng có thể đi chết vừa chết. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là xấu hổ bảo trì mỉm cười ngồi ở một bên. Nghe mặt khác nam khách quý đối yến Bắc Tuần tò mò cùng tôn kính, xem nữ khách quý đối yến Bắc Tuần liên tiếp liếc mắt đưa tình. yến Bắc Tuần bề ngoài quá có lửa gạt tính. Mới gặp người của hắn, sẽ lâm vào mạc danh tư duy tạm dừng, ngôn ngữ biểu đạt thất thường, tim đập ra tốc, miệng khô lưới khô chờ một loạt thân thể không khỏe trạng huống. Coi cá nhân định lực bất đồng, có chút người tiêu tốn cá biệt cuối tuần, là có thể khôi phục bình thường. Có chút người... Cả đời cũng khôi phục không được. Không có biện pháp, ngoại mạo hiệp hội quá nhiều. Liên trẻ con đều thích xem trọng xem người, đây là thiên tính, có thể có biện pháp nào. Quay chụp hiện trường tuyển ở một cái quán cà phê, trang hoàng đến lãng mạn lại tình thú, ấm áp âm nhạc một vang, không khí phi thường hảo. Không chỉ có nữ khách quý cười đến so ngày thường lớn hơn nữa thành, ngay cả nhân viên công tác cũng thường thường nhìn lén yến bắc tuần, phảng phất hắn trời sinh có cái gì từ tính đồ vật. Tổng có thể hấp dẫn đôi mắt. Tấm tác, quá đáng tiếc. Nay phó bề ngoài, nhất thích hợp ở giới giải trí phát triển A. Hắn đều không cần phải nói cái gì, chỉ cần hướng bên cạnh vừa đứng, tất cả mọi người cầm lòng không đầu yêu hắn. Trước kia đọc sách thượng nói cái gì trăm năm một ngộ mỹ nhân, ta hiện tại mới cảm nhận được cái gì kêu trăm năm một ngộ. Bồi hiến bắc tuần tới thương lang đội đội viên tô hồng, an mặc bình thường sơ mi trắng quần jean, ôm ngực đứng ở một bên. Trung quanh áp khí rất thấp. Khương Ánh Mượn đứng dậy phương tiện thời điểm, chậm rãi đi đến Tô Hồng bên cạnh người. Có ca mê ra đi theo nàng, cũng quản không được, đi thẳng vào vấn đề hỏi. hắn vì cái gì tới tham gia tiết mục? Tô Hồng nhận ra, đây là cùng đội trưởng hợp tác nữ minh tinh, trên dưới đánh giá sở hạ, chỉ cảm thấy nhan giá trị đỉnh lên xứng đôi. Chính là, nàng đội trưởng chẳng lẽ quăng có nhan giá trị sao? Bằng nhan giá trị có thể làm được thương lang đại đội đội trưởng sao? Không lớn tín nhiệm bắt bẻ ánh mắt, làm Khương bánh có chút không thoải mái, nàng đơn giản nói, ta tới tham gia là có thù lao, trước đó không biết là hắn. Một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Tô Hồng suy nghĩ một chút, đội trưởng là tiếp thượng cấp mệnh lệnh. Thượng cấp mệnh lệnh hắn tới tham gia thân cận tiết mục sao? Không phải, là phối hợp hảo gần nhất dân chúng bình thường cùng dị năng giả chi gian ngăn cách mâu thuẫn. Đội trưởng chỉ có thể hiện thân thuyết pháp, chứng minh tùy ý phá hư xã hội ổn định dị năng giả, là số ít. Tuyệt đại đa số đều vì giữ gìn dân chúng lích lợi mà phung Hiến. Phung Hiến, vẫn là cùng từ trước giống nhau sao? Khương Ánh đạm nhiên nghĩ, cũng hảo. hắn cùng nàng, đều có thể dọc theo chính mình kỳ vọng nhân sinh con đường đi trước, như vậy đối lẫn nhau đều là chuyện tốt. Biết Yến Bắc Tuần không có thoát ly bộ đội ý tưởng, Khương Ánh liền không có gì hứng thú. Nàng xoay người hướng tới cà phê đài đi đến, ý bảo chính mình tưởng nấu một ly cà phê. Người phục vụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghiền nát, đun nóng, chờ đợi. Khương bánh người phi nhiêu tử thần giới duy nhất không có thực vật hạt giống, trải qua cực nóng sau khổ chung mang theo tinh khiết và thơm hơi thở, hơi hơi nheo lại mắt. nay mùi hương quá mê người, gợi lên nàng rất nhiều ký ức. Đó là kiếp trước, ở nàng đã từng sinh hoạt qua thế giới lưu lại. xuất thân bình thường gia đình nàng một bên ra sức học hành học vị một bên làm tiệm cà phê làm công rảnh rỗi liền nhìn xem thư khi đó sinh hoạt an bài đến chân đầy tuy rằng vất vả nhưng cũng đơn giản có một loại tâm linh thượng bình tĩnh phong phú chính là xuyên qua đến thế giới này sau nàng có được càng nhiều tu tiên thế gia huyết mạch độc đáo thể chất có thể phi thăng nhảy lên đến các thế giới khác cơ hội nhưng là nàng giống như không trước kia như vậy vui vẻ tu tiên không hảo sao. Ở một ngụm nồng đậm hương thuần cà phê, Thương Ánh phân tích chính mình nội tâm mất đi cân bằng nguyên nhân, đại khái là 300 năm không dám đánh sâu vào kim đan lưu lại bóng ma. Thật cũng không phải ta khuyết thiếu dũng khí, mà là thực lực không đủ. Ta dùng hết hết thể biện pháp, trộn quá, đoạt lấy, cũng đã lừa gạt, có thể so không thượng những cái đó đại môn phái đệ tử đích truyền, bọn họ có được tài nguyên là ta cả đời xa xôi không thể với tới. Ta đây hiện tại có được đâu? Yêu giới như vậy rất cao dai linh khí, chờ ta phân giải xong, chỉ là tài liệu đều đủ ta bán. Hùng chi bên trong các loại pháp trận đồ tập, tu chân môn phái bí pháp, tùy tiện lấy ra đi, đều sẽ làm các thế lực lớn đoạt phá đầu đi. Ta có được, ở tử thần giới nằm mơ cũng không dám tưởng hết thảy. Ta đây vì sao còn hoài niệm qua đi? Khương ánh lại lần nữa chiều sâu phân tích chính mình. Là bởi vì hàn cảnh ngọc kích thích đi. Hắn chết ở ta trong lòng ngực, ở lòng ta thượng để lại một đạo thương. Đời trước, ta sợ ái mà không được. Chơ mắt nhìn hắn cùng người khác kết hôn sinh con, bởi vì chính mình dung mạo bình phàm, gia cảnh bình thường mà tự ti, liền thổ lộ cũng không dám. Xuyên qua đến thế giới này sau, ta vật chất thượng càng đầy đủ, đáng tiếc, tâm linh thượng lại có cái lỗ hổng. Nay một đời cha mẹ không lớn đủ tư cách, gia tăng lỗ hổng. Bằng hữu nhưng thật ra hảo. Chính là cách một tầng. Ta nhớ rõ thâm ái lại không chiếm được đáp lại thống khổ. Nhìn đến hàn cảnh ngọc, tựa như nhìn đến quá khứ chính mình. Nội tâm đã chịu xúc động, cho nên đánh sâu vào kim đăng khi, lòng có tạp nghiệm. Cảm tình. Không phải đối hàn cảnh ngọc, mà là ta kiếp trước lưu lại cảm tình bóng dáng, là ta huy hiếp. Khương ánh hiểu được đến đạo lý này, một ngụm đem cà phê uống xong. Với nhấc mắt, liền nhìn đến lấy Yến bắc tuần cầm đầu người. Đều ngồi vây quanh lại đây. Wow, cà phê thơm quá. a Sở hạ, không thể tưởng được ngươi như vậy sẽ nấu cà phê. Có thể cho ta nấu một ly sao. Hảo tưởng uống đến ngươi nấu cà phê. Khương Ngoánh nhìn thoáng qua nữ khách quý, nghĩ đến sở hạ cùng chính mình đoàn đội quan hệ đều bình thường. Sở hạ khoe miệng, cà phê đậu ở trong ngăn kéo. Nói xong, đem cà phê hồ dư lại cà phê, đều đảo đến chính mình cái ly, chậm gì gì ôm tránh ra. hoàn toàn không có hòa hợp với tập thể tính toán này này cái gì thái độ a nữ khách quý sắc mặt hơi đổi yến bác tuần đi đến quầy ba bên trong hệ thượng tập dề, nói ta tới nấu đi không biết hay không có cái này vinh hạnh đâu a hẳn là ta có cái này vinh hạnh sao mặt khác khách quý chẳng phân biệt nam nữ đều cảm thấy rất là kinh ngạc đều cho rằng yến bác tuần là trong quân con, con người dán giỏi Đừng nhìn diện mạo xoáy đến không bằng hữu, nhưng hắn thành tựu là đao thật kiếm thật đua ra tới. Không nghĩ tới, tiến bác tuần thế nhưng có ở nhà một mặt. Hơn nữa nấu cà phê bộ dáng, chuyên chú, linh hoạt, thuần thục, vừa thấy liền biết nấu quá đã không biết bao nhiêu lần. Tiến đội trưởng, không nghĩ tới ngươi còn có tiểu tư một mặt. Yến bác tuần khẽ cười nói, uống cái cà phê liền tiểu tư. Xem ra là uống đến thiếu. Ta bình thường huấn luyện. Nếu quá dài thời gian tinh lực theo không kịp, chỉ có thể nấu cà phê. Nguyên lai like, yến đội trưởng cũng rửa uống cà phê nâng cao tinh thần. Bộ đội có cà phê cơ sao? Có một đài, ở tổng bộ đại lâu. yến bác tuần đem nấu tốt cà phê, cấp tam đối nam nữ khách quý nhất nhất đảo thượng. Mỗi người phân lượng thế nhưng là nhất trí. Hơn nữa hắn không có qua lại đều, dùng một lần toàn bộ khen ngược. Cái này nho nhỏ chi tiết, cũng bị ca mê ra ký lục hạ. ai Như thế nào chỉ có 6 ly, còn thiếu một ly. Yến bác tuần lắc đầu, ta không uống cà phê. Như vậy am hiểu nấu cà phê người, không uống cà phê. Là thật sự, thân thể của ta không thể hút vào cà phê nhân. Không chỉ có là cà phê, ta còn không uống rượu, không hút thuốc, mỗi ngày đường phân mỡ đều có định lượng. A. Đang ở giới giải trí, có bảo trì dáng người yêu cầu nam minh tinh nữ minh tinh, đối này tràn đầy thể hội. Chính là ngươi không uống cà phê, vì cái gì muốn nấu cà phê đâu. Yến bác tuần hơi hơi rũ xuống mí mắt, nửa ngày sau, mới tiêu tan cười. Bởi vì ngửi được cà phê hương khí, sẽ nhớ tới một người. Một người. Một nữ nhân đi. Bắt quái nữ khách quý nháy nhấp nháy nhấp nháy mắt to, là ngươi bạn gái sao. Tiền nhiệm, thách ra rất nhiều năm. Nói tới đây, Yến bác tuần tầm mắt lơ đãng nhìn lướt qua, khuy đến sở hạ vẫn luôn đưa lưng về phía hắn. a ngươi bạn gái như thế nào bỏ được cùng ngươi chia tay đâu thật sự rất tò mò nàng là cái dạng gì người có thể làm yến đội ngươi đến bây giờ còn nhớ mãi không quên tiết mục tổ nhân viên không thể không ra mặt can thiệp tinh tinh tỉ a chúng ta tiết mục là hẹn hò đi người xem đều chờ xem ái muội lãng mạn phân đoạn các ngươi tò mò về tò mò đừng quên chúng ta ca mê ra đều mở ra đâu ai u, có thể hậu kỳ cắt ra. ta Lý Tinh Tinh xuất đạo 6 năm, luận tư lịch so sở hạ đoạn, nhưng nàng đạt được quá không ít phim truyền hình buổi lễ long trọng giải thưởng, trước mắt phía nước không ngừng. Nàng xem sở hạ không vừa mắt là có nguyên nhân. Sở hạ không hề kỹ thuật diễn, chính là đại bài tạp chí, đại ngôn chính là yêu hái nàng. Hơn nữa kỹ thuật diễn bị lên án, sở hạ làm theo vẫn là có thể ở các đại điện ảnh đánh cái nước tương, dựa vào cái gì. Còn không phải là nàng xuất đạo sớm một chút, đuổi kịp đại đạo diễn mãi nhiều hơn, ảnh đế muộn phượng ninh thung lũng kỳ, sớm kết hạ hữu nghị sao. Cầu xin các ngươi, làm chúng ta cùng thần tượng nhiều một chút ở chung cơ hội nha. Lý Tinh Tinh đều nói như vậy, biên đạo xem bên kia sở hạ một chút động tĩnh cũng không có, thở dài, tính, hẹn hò đi chợt đại cương tính cái gì, chỉ cần ra tỉnh thăng trước hảo. Lại nói, Yến Bác Tuần có thể so đại minh tinh càng bận rộn, đương kỳ nói không chừng khi nào liền đụng phải. Nhân ra chính là nói đi là đi. Bất quá, nên tận nghĩa vụ vẫn là muốn tận. Chạy nhanh phái người cấp sở hạ thuyết minh lợi hại. Đặc biệt thuyết minh, yến bắc tuần trên hợp đồng giấy trắng mực đen, quay chụp muốn cùng hắn thời gian tới. Vạn nhất hắn đi rồi, như vậy làm nữ khách quý sở hạ, tựa hồ liền có thể có có thể không. Sở hạ nghe xong, không có gì phản ứng. Mặt khác khách quý đều nghe được mùi ngon, to mò yến bắc tuần cùng hắn tiền nhiệm. Nàng là cái đơn giản lên. Đặc biệt đơn giản nữ nhân, có thể chậm gì gì bưng một ly cà phê, thiêu ma một buổi trưa. Giờ này khắc này, Khương ánh bưng cà phê, ánh mắt từ từ nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ánh mắt phóng không. Đồng thời, nàng cũng là cái phức tạp lên, hoàn toàn vô pháp lý giải nữ nhân. Bị khí tới cực điểm thời điểm, ta hận không thể bóp chặt nàng cổ, chất vấn nàng vì cái gì vì cái gì. A. Véo cổ. tiến đội, ngươi. Ngươi có gia bạo khuynh hướng?" Yến Bắc Tuần nghe xong, bất đắc dĩ cười, "Nhà ta bảo ai gia bạo nàng sao?" "Sao có thể?" Mặt khác khách quý cho rằng, Yến Bắc Tuần sẽ nói hắn thực yêu thực yêu tiền nhiệm, không bỏ được thương tổn tiền nhiệm, không nghĩ tới Yến Bắc Tuần trắng ra nói, "Ta lại đánh không lại nàng." "Cái gì?" Làm quân đội Vương Bài, đặc chiến đội đại đội trưởng, vũ lực giá trị siêu còn Yến Bắc Tuần, đánh không lại hắn tiền nhiệm bạn gái? "Rất kỳ quái sao?" Ta cùng nàng là đồng thời bái sư học nghệ, ta sẽ nàng đều sẽ. Ta sẽ không, nàng cũng sẽ. Nàng A, đại khái sinh ra chính là khắc chế ta. Ta đã thấy rất nhiều thiên tài, bộ đội có cả nước các nơi phương tiến cử thiên tài, nhưng là nàng. Nàng là thế gian tuyệt vô cận hữu. A, cái này đánh giá rất cao. Một người nữ sinh, thực sự có như vậy lợi hại sao? Lý Tinh Tinh che miệng lại, nhút nhát sợ sệt hỏi. Ta để cái không quá hữu hảo vấn đề, nàng dáng người như thế nào? Có thể hay không phi thường cường tráng a Yến bác tuân lắc đầu, nàng là nội công cao thủ, dáng người phi thường đồng. Như vậy a Vậy các ngươi vì cái gì sẽ chia tay? Khương ánh rũ xuống đôi mắt, cái muông hơi hơi một đốn. Đừng tưởng rằng nàng khoảng cách xa, liền nghe không được. Nhi khiếu một khai. Không đúng, sở hạ không có khai nhi khiếu. Nhưng lúc trước sáng tạo con dối hạ thời điểm, liền đem thai thính mắt tinh liệt ở biểu trung, cho nên sở hạ tất nhiên là có thể nghe được những người khác nói chuyện thanh âm. Chúng ta lựa chọn lộ không thông. Ta cho rằng, dị năng giả hẳn là đến càng cao ngôi cao, lấy bảo hộ gia quốc vì trách nhiệm của chính mình. Nhưng là nàng, chỉ nghĩ muốn tự do. Nàng không nghĩ muốn câu thúc, thậm chí không nghĩ bị người biết thân phận của nàng, tên. Cho nên các ngươi liền chia tay. Nhưng là, nay thuộc về cá nhân lý niệm không thông, không đến mức náo đến chia tay nông nôi đi. Yến bác tuần trong mắt có chứa một kia hoài niệm, nàng tính tình chính là như thế. Không cần liền sẽ không nhiều xem một cái. Chúng ta chia tay phía trước, ta đã từng hy vọng nàng có thể lo lắng nhiều suy xét. Vì vẫn hủi, ta cố ý xin nghỉ tổng quân chung lại đây xem nàng. Nhưng nàng nói, chúng ta lẫn nhau có thể theo chính mình tâm ý sinh hoạt, chính là lớn nhất thiện ý. chương 154 chuyển sinh trì. Đứng ở ca mê ra góc độ, hơi chút xứng với nhu hòa rõ ràng đánh quang, yến bắc tuần Mỹ mạo chính là thập phần lực đánh vào, nhân thế gian hiếm thấy khuynh quốc khuynh thành người phát ngôn A. Như thế nào chụp, như thế nào nhiếp nhân tâm phách. Đường hắn toát ra một tia hoài niệm, đáy mắt cất giấu nhu tình thời điểm, kia đánh sâu vào tâm linh cảm giác, càng là mãnh liệt. Biên đạo nhìn một đoạn này khách quý nói chuyện hiếm, thật sự luyến tiếp cắt rớt. suốt đêm mở họp thương thảo người ủng hộ cảm thấy chỉ bằng vào hình ảnh mỹ cảm là có thể hấp dẫn số lượng rất nhiều nữ tính người xem như vậy dạ tỉnh lên rồi còn sầu quảng cáo sao quảng cáo đánh ra đi tiết mục hậu kỳ lại điều chỉnh cũng không muộn a người phản đối tắc cảm thấy tổng nghệ tên gọi cùng ta hẹn hò đi mà không phải yến bắc tuần cá nhân mị lực sân khấu quá mức xông ra khách quý ngược lại làm mặt khác khách quý mất đi lực hấp dẫn Nói cái gì hậu kỳ điều chỉnh, đưa người xem ánh mắt cùng khẩu vị bắt bẻ lên, chỉ biết càng ngày càng khó làm, danh tiếng từng bước trượt xuống, liền không phải một chút quảng cáo phí có thể cứu vớt. Cuối cùng đánh nhịp, tạm thời không truyền phát tin. Như vậy phong cái gì đâu. Không thể quá mức đột hiện nam khách quý yến bắc tuần, kia tự nhiên là đặt ở thật vất vả mời đến nữ khách quý sở hạ trên người A. nay một kỳ tiết mục, thu ba cái giờ. Trong lúc chính là lý tinh tinh đám người vây quanh Yến Bắc Tuần hỏi hỏi hỏi, Yến Bắc Tuần thái độ ôn hòa trả lời một ít vấn đề. Mẫn cảm liền tránh đi. Mà sở hạ đâu, nấu một hồ cà phê, ngồi ở quán cà phê phía trước cửa sổ thành thơi thành thơi nhìn cảnh sắc ăn đồ ăn vạt. Ở cuối cùng nửa giờ, đã xảy ra một kiện khíu sự. Sở hạ bỗng nhiên tiêu chảy vội vã đi toilet nôn mửa đi. Các mê gia trung thực đi theo ký lục, nữ buồng vệ sinh vào không được a Nhưng nghe đến sở hạ thanh âm, chỉ là cái này nôn mửa thanh âm, là có thể lên hot xệ ấp, tin hay không? Bởi vì dẫn phát nôn mửa phỏng đoán quá nhiều. An đồ tồi nhất thường thấy, nhưng như vậy bình thường lý do ai sẽ tin tưởng. Sở hạ hư hư thực thực mang thai sở hạ bạn trai gương mặt thật sở hạ chưa kết hôn đã có thai. Một loạt hot xệ ấp từ chờ vong hữu điểm đánh đâu Người đại diện lưu tuệ tức giận đến chết khiếp. Vốn di thượng tổng nghệ là vì cho hấp thụ ánh sáng bác hảo cảm, rời đi chỉnh dung phong ba, nào biết đâu rằng lại tới một đợt hắc liêu. Nữ minh tinh sợ nhất cái gì? Tình yêu lăng xê không gì đáng trách, hư hư thật thật, thật thật giả giả, giới giải trí thông dụng thủ đoạn mà thôi. Nhưng tuyệt đối không thể biến thành thật sự a. Cùng tiết mục tổ câu thông luôn mãi, không còn có lung tung cắt nối biên tập, đem ăn hư bụng cắt thành mang thai thật chủ y. Đàm phán tiến hành đến gian nan. Lưu tuệ sắc mặt không xong ngồi ở khương ánh trước mặt. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta nghe nhân nhân nói, ngươi chỉ ăn hai khối bánh quy, nửa khối khu rừng đen. Khương ánh sắc mặt khó coi đến cực điểm, đôi tay giao điệp ấn ở dạ dày bộ. Rất nhiều năm không như vậy khó chịu. Lưu tuệ nghĩ nghĩ. Nếu là thật sự, ngươi cũng trước tiên thông báo một tiếng. Ngươi biết đến, mặc kệ có cái gì phiền thoái, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Khương ánh mở mắt ra. Thoáng nhìn Lưu Tuệ một phen chân tình thật cảm lo lắng, âm thầm thở dài, quả nhiên. Ở cái này trong vòng người, liền không một cái đơn giản. Nàng phiên một cái thân. Người suy nghĩ nhiều. Ta độc thân, không bạn trai. Lưu Tuệ cũng không nói nhiều, dặn dò sinh hoạt trợ lý hồ nhân nhân nhiều chiếu cố. Nếu là nôn mửa bệnh trạng tăng thêm nói, liền thỉnh bác sĩ tới, thân thể không thể chậm trễ. Hồ nhân nhân vội vàng gật đầu đáp ứng. muôn một quan. Khách sạn trong phòng chỉ có khương ánh một người. Nàng xoay người ngồi dậy, đôi tay kết ấn, phong bế không gian. Nàng chính mình thần hồn thoát ly con rối chi thân, quay đầu vừa nhìn, liền thấy thuộc về hạ thân thể cũng không có ngã xuống, thậm chí khuôn mặt cũng không phải sơ cứng dại ra. Con rối hạ đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, phảng phất kim viên kia sâu không thấy đáy hồ nước. Khoe miệng không có hạ phiết, cũng không có dơ lên, nhưng cùng bình thường sở hạ cũng không giống nhau. Hạ trong thân thể. còn cất giấu một cái hôn phách. Là người A. Khương quánh nhẹ nhàng thở dài. Hạ hơi hơi động phía dưới, trong mắt cũng xoay chuyển, phát ra ân giọng núi Nàng không nghe ta nói, không có cùng ngươi dung hợp. Là ta sơ suất, không có hoàn thành năm đó chúng ta ước định. Xin lỗi, sở. Sở sở. Không, quan hệ. Sở sở vừa mới bắt đầu nói chuyện, còn có điểm trúc chắc. bất quá thực mau nàng liền tìm tới rồi khống chế thân thể mấu chốt ta thích sợ hạ nàng mỹ lệ đại minh tinh sáng giỏi nay ẩn giấu hồi lâu cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm hồn phách không hề nghi ngờ chính là con dối hạ đời trước một cái kêu sở sở nữ hải đại khái là 9 năm trước mùa xuân nàng bất kham áp lực ý muốn phí hoài bản thân mình khương bánh trùng hợp gặp được vừa lúc nàng thiếu một cái con dối đổi xác Liền thuận tay cứu giúp sở sở, ước định làm nàng quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhưng cái gì là hạnh phúc vui sướng? Lúc đó, vô luận là khương quánh, vẫn là sở sở, lý giải đều là phiến diện. Sở sở dung mạo xấu xí, ở trong trường học nhận hết khi dễ. Cha mẹ nàng cũng không thế nào quan ái nàng. Nàng yêu say đắm nam sinh xem thường nàng. Nàng sinh mệnh, một mảnh hát ám. Nàng cho rằng, chỉ cần biến Mỹ. là có thể được đến hạnh phúc, là có thể được đến vui sướng. Mà Khương ánh tắc cảm thấy, nhân sinh lớn nhất hạnh phúc, cái gì có thể so sánh được với tự do hai chữ đâu. Nàng giúp sở sở thay đổi dung mạo, cho nàng tìm cái chỗ dựa, có thể tự do tự tại. Truyền tông tử thần giới phía trước, Khương Ngoánh cố ý dặn dò Xuân Hạ Thu, muốn cùng nguyên bản thần hồn dung hợp, như vậy mới có thể càng tốt sử dụng thân thể. Các nàng con rối chi thân, không phải bình thường luyện khí tài liệu, Bổn hạch là chân nhân thân thể, chịu tải huyết nhục chi thân. Chỉ có hoàn toàn dung hợp, mới có thể làm thân cùng linh hoàn toàn hợp hai là một. Như thế nào có thể nghĩ đến, hạ trở thành gió thoảng bên hai. Khương ánh ôm bụng, đem hạ mắng cái chết khiếp. Nàng mấy năm nay, rốt cuộc ăn cái gì a? Như thế nào liền hai khối điểm tâm đều tiêu hóa không được. Thân thể tiêu hóa năng lực hoàn toàn thoái hóa đi. Sở sờ nói, nàng, hấp thu, linh thải. Cái gì? Linh thạch. Nơi nào tới? Nga, là bên kia cấp. Khương ánh bừng tỉnh đại ngộ, lại là tức giận, lại là buồn cười. Xem ra ta cho nàng tìm chỗ dựa, đối nàng không tồi a. Ta cái này chủ thể thường xuyên vì khuyết thiếu linh thạch phiền não, nàng khét ngược, quá thượng mỗi ngày hấp thu linh thạch ngày lành. Mấy năm nay, tiêu hao không ít linh thạch đi. Sở sở khoa tay múa chân mấy cây ngón tay. Một khối, nửa năm. không ăn cơm khương bánh nghe xong là thật sự sinh khí nàng thật sự đem chính mình đương con rối, xuân hao hết tâm lực muốn cầu sinh hưởng thụ nhân thế gian hết thảy thu vị nghiên cứu từ con rối biến thành chân nhân không tiếc hết thể đại giới đông đông ở đánh bản tính nhỏ nàng cũng biết rõ xem ra hạ là nhất không nên thân nhất không thấy xa linh thạch linh khí sạch sẽ cơm canh tập chất nhiều Như vậy vừa nói, Khương Ánh mới hiểu, ngươi ý tứ, bên kia nói cho hạ, chỉ có thuần túy rửa hấp thu linh thạch linh khí, mới có thể tinh lọc thân thể. Ngu xuân A, nàng liền người đều không phải đâu, còn hiểu rõ tỉnh vô cấu thể. Cho rằng có thể bằng này tu hành sao. Cái gì cũng đều không hiểu, cư nhiên cũng không hỏi xem ta. Nói xong, ngẩng đầu nhìn xem biểu tình bình thản sở sở, ta không có thể thực hiện năm đó hứa hẹn. Ngươi có bất luận cái gì yêu cầu. Có thể nói ra, sở sở là con dối hạ nguyên bản chủ nhân. Tuy rằng vô cùng đồng tình, nhưng Khương Ngoánh là trăm triệu không thể chịu đựng nàng tồn tại. Đây chính là sẽ ảnh hưởng nàng ngày sau thiên kiếp chạy trốn kế hoạch. Sở sở lộ ra một cái có chút hàm hậu ngượng ngùng tươi cười. Hôm nay, nam khách quý, đẹp. Ngươi, thích hắn. Thích. Sở sở không chút do dự trả lời. Khương Ngoánh phun ra một hơi, ta cũng không tưởng giấu giếm ngươi. Hắn tiêu yến Bắc tuần, thân phận của hắn. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắn nu danh, tiêu yến tiểu chiêu. Tiểu chiêu là ta hảo bằng hữu. Hắn tổ phụ cùng tổ phụ ta là thiết anh em. Phụ thân hắn, cùng phụ thân ta là từ xuyên quần thủng đáy lớn lên huynh đệ. Chờ đến tiểu chiêu sinh ra, ta cũng vừa vận là nào một năm sinh ra. Không ngoài ý muốn, chúng ta hai nhà thiếu chút nữa định ra nhi nữ hôn sự. Ta tám tuổi năm ấy. Tiểu chiêu cáo tô ta, hắn muốn đi một thế giới khác. Hắn cuối cùng ông ta, sau đó chết đuối bỏ mình. Sở sở trận to mắt, ngươi có thể cứu hắn. Là ta có thể cứu. Ta tám tuổi năm ấy, tuy rằng phát hiện chính mình thể chất đặc thù, nhưng vẫn là nói không rõ sao lại thế này. Tiểu chiêu trước hết nhắc nhở ta, hắn thường thường nói, với ngươi đôi mắt của ngươi là màu đen, ngươi tâm cũng là màu đen. Bất quá. Ta còn là giống nhau thích ngươi. Hắn quá thuần tịnh, ta đem hắn ngạnh sinh sinh lưu lại, làm cái gì đâu. Hắn là, ngươi hảo bằng hữu, ngươi. Thấy chết mà không cứu. Sở sở múa may cánh tay, biểu tình kích động. Ngươi mới thấy yến bắc tuần một mặt, đã thích thượng hắn. Ha ha. Khương ánh hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, đem ngươi thích tâm tình phóng đại một vạn lần. Chính là ta đối tiểu triều cảm tình. Hắn là ta thơ hấu duy nhất chân quý. Ta là vì hắn, mới chịu được yến bắc tuần nhiều năm như vậy. Bằng không, chỉ bằng hắn làm sự tình, ta sớm giết hắn. Sao có thể cứu hắn một lần lại một lần? Nghe Khương ánh mang theo sát khí miệng lưỡi, sở sở mới nhút nhát né tránh. Tiểu chiêu, đâu? Hắn đi rồi. Giống hắn như vậy thuần tịnh người, là rất khó lưu tại cái này ô trọc thế giới. Hắn đi rồi, cha mẹ hắn thiếu chút nữa hỏng mất, bất kể đại giới muốn vãn hồi hắn sinh mệnh. Cuối cùng, quỷ gối nhà ta tổ từ cửa, đau khổ cầu xin ta tổ phụ. Ta tổ phụ xem ở hai nhà tương giao 50 năm phân thượng, bị buộc bất đắc di đồng ý. Hắn nào có cái gì linh lực a, vẫn là ta âm thầm đến giang âm sơn, đào mấy khối linh thạch, làm bộ lơ đãng đôi ở bệ bếp trước. Khi đó, đại khái ta cũng tưởng cứu lại tiểu chiêu, xem hắn có thể hay không trở về. Nhớ lại kia đoạn niên thiếu vô tri nhật tử, khương ánh cảm xúc một chút thấp xuống. Ta không biết, tổ phụ sử dụng thế nhưng là phong hồn thuật, hắn dùng tự thân tinh huyết ý đổ phong ấn tiểu chiêu linh hồn nhập thân thể. Chính là, tiểu chiêu linh hồn đã sớm không còn nữa. Hơn nữa hắn phủ chú vài chỗ họa sai rồi. Cuối cùng phong bế, không phải tiểu chiêu hồn phách, mà là thông giang một cái không biết tên lão quỷ, không biết ở ô sú hà bùn chung ngây người nhiều ít năm, liền hồn đều là thanh tuổi vị. Sở sở phát ra ách ách thanh âm, phảng phất dọa tới rồi. Cho nên, ta nói hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi bị ta chế thành con rối, nếu là cùng ta phân ra một sợi thần hôn hạ, hoàn toàn dung hợp, liền tính nửa cái người, miễn cưỡng có thể có được người thường nhân sinh. Hắn đâu, là chết sống người, thân thể dùng bạch gia bí thuật tầm bổ, chỉ là tuyệt sinh cơ, cuộc đời này không có khả năng có người bình thường tình cảm cùng gây giống năng lực. Nhất buồn cười, hắn bị ta bạch gia cứu, lại không có cái gì báo đáp ý tưởng. Giống như cảm thấy ta tổ phụ thi triển cấm thuận, giảm thọ 10 năm, là hẳn là. Hảo, ngươi hiện tại biết hắn chân thật lai lịch. Ngươi có thể đưa ra người yêu cầu. Khương ánh có thể dấu dếm, có thể lừa gạn. Nhưng nàng đối sợ sở, có đặc thù thương hại, luôn muốn làm cái này. Nữ hài được đến nàng chân chính muốn, sau đó tâm vô lo lắng. Hoàn toàn biến mất. Tiến bắc tuần, ta muốn hắn, nói yêu ta. Yêu cầu này, Khương ánh gục đầu xuống. Bất đắc dĩ lại nâng lên, thật vậy trang. Ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là muốn hắn. Là, hắn, đẹp. Sở sở đôi mắt sáng lấp lánh, nhất đẹp. Đó là bởi vì, ta tổ phụ vẽ ra phụ chú, bị ta trộm sửa lại vài nét bút. Tiểu chiêu đầu lâu vốn dĩ liền mộc hảo, trải qua ta phủ chú sửa chữa, vẫn luôn tu chỉnh thành tốt nhất trạng thái, mới có thể càng dài càng đẹp. Bề ngoài không thể thuyết minh cái gì. Sở sở. Ngươi ban đầu diện mạo khó coi, nhưng là biết người của ngươi sẽ thương tiếc ngươi. Sở Sở ngơ ngẩn, túi đầu nhìn che lại chính mình ngực một đoàn ấm áp. Tạ, tạ. Ta muốn cho Yến Bắc tuần đối quá khứ ta, nói ta yêu ngươi. Quá khứ ngươi là Sở Sở cuối cùng lộ ra một cái chua sót, Trao phúng lại bi ai tươi cười, đó là ta hạnh phúc nhất. Thời khắc ta muốn chết ở cái kia thời khắc. Khương Bánh Khe khẽ thở dài, hào đi. như ngươi mong muốn thân hôn trở về vị trí cũ một lần nữa trở lại con dối hạ thân hình khương ánh cũng bất chấp sinh sở hạ khí mà là liên lạc đến phía trước bán đứng sở hạ trù tính trung nặc danh làm nàng phát ảnh chụp đã xú thanh danh sao không bòn rút lớn nhất tích lợi trộn lẫn số tiền lại nói kinh bạo sở hạ chưa trước khi chỉnh dung ảnh chụp sở hạ chưa xuất đạo trước ảnh chụp sở hạ thân phận thật sự đại cho hấp thụ ánh sáng các loại sở sở ảnh chụp phát ra rồi thức khắc ở hot sẽ ở bảng đăng đỉnh. Các fan hoàn toàn mộng bức, phản hắc đều không biết từ đâu phản khởi. Liên ngươi qua đường nhìn, đều nhịn không được cười ha ha. Đây là sở hạ. Sở hạ dung mạo liền tính trải qua nhân công tu chỉnh, cũng không đến mức nguyên sinh thái lạ như vậy xấu bộ dáng đi. nay nếu là thật sự, đã có thể không phải đổi mặt, mà là chỉnh viên đầu đều thay đổi. Các lộ vong hưu khắc khẩu, rốt cuộc là cái kia xa điều thả ra giả dối tin tức. chính là qua một giờ hai cái giờ sở hạ phòng làm việc an tĩnh như gà cái này chẳng lẽ là thật sự không thể nào đang ở hạ tị du sơn ngoạn thủy con dối hạ cũng thu được đẩy đưa tin tức đôi mắt chừng đến lão đại sở sở ảnh trụ. a xem ra chủ thể lúc này chơi lớn nếu là chơi qua trớn kêu nàng trở về làm sao bây giờ hạ cơ linh né tránh chạy nhanh cưới nhanh nhất nhất ban cao thiết đi hải đảo Chuẩn bị ánh mặt trời bờ cát, hảo hảo nghỉ phép. Ngọc Hoàng cát Một cái khác con dối xuân, tận chức tận trách dạy dỗ khương ánh tổ tiên, 16 đại, 19 đại, 23 đại, 29 đại học tập khoa học tri thức, đảm đương hiện đại giáo viên nhân vật. Chính là, bọn học sinh đã sớm thành niên, có đủ cổ tư duy, thành tích để không đi lên, cùng chỉ số thông minh không quan hệ. Lịch đại bạch gia gia chủ, liền không khả năng là chỉ số thông minh kéo chân sau. Giao đến mặt sau, Xuân có điểm phát điên, như vậy đi xuống, nàng đến ở Ngọc Hoàng các chậm chế nhiều ít cảnh Xuân A. Đang ở dối dám tìm ai tới thế nàng khi, Ngọc Hoàng các cấm chế đột nhiên khai. Đi vào tới phiên phiên thiếu niên, không phải Tấn Tu là ai. Tấn Tu một chút cũng không giống cái người ngoài, trở lại Ngọc Hoàng các tựa như trở lại chính mình ra. Mà bạch ra đám kia tổ tông nhóm, nhìn thấy Tấn Tu cũng trở nên cung kính lên. Đại tiên bối. ân. các ngươi hảo hảo học hiện tại thời đại biến hóa thực kịch liệt ta cũng hoa không ít thời gian thích ứng vài vị lao tổ tông liên tục gật đầu tỏ vẻ sẽ nghiêm túc học xuân đối tấn tu hảo cảm bang bang bạo trướng tấn tu tắc giãn ra khoan bảo trường tụ ngươi muốn đi xem mặt sau chuyển sinh trì sao bạch gia cuối cùng luân chuyển bí địa chương 155 trăm rối loạn rối loạn ngọc hoàng các bí cảnh cùng thế giới này sở hữu bí cảnh giống nhau mất đi thiên địa linh khí dễ chịu Không có nơi trốn có thể thấy được linh dược, không có linh thú đầy đất chạy. Chỉ có khí độc còn ngoan cố tồn tại. khô kiệt tài nguyên, cùng nguy hiểm hoàn cảnh, làm nó bị thế nhân quên đi. Xuân, là một cái tò mò bảo bảo. Đương lão Sư đồng thời, đối chung quanh đã sớm tra xét vài biến. Ở nàng xem ra, thiên địa linh khí tiêu tán không phải một ngày phát sinh, là 200 năm qua liên tục giảm bớt. Nên từ bỏ bí cảnh, sớm bị đào ba thước đất. Lấy đi rồi cuối cùng linh khí Mà Ngọc Hoàng các sở dĩ còn tồn tại Không có bị bạch ra từ bỏ Chính là mặt sau kia chỗi chuyển sinh trì Một cái tối ôm Nhìn không ra cái gì kỳ quái ao nhỏ Chủ thể cố ý mang nàng tới Hẳn là không có giấu giếm nàng ý tứ Chỉ là thời cơ chưa tới Không có nói cho nàng tình hình thực tế Tóm lại Nàng yêu cầu làm Chính là chờ Nhưng chờ đợi hảo nôn nóng a Tò mò bảo bảo xuân chớp chớp đôi mắt tưởng là tưởng nhưng thân phận của ngươi cho phép sao làm càn cũng dám đối đại tiền bối vô lễ bạch ra tổ tông mắng chửi người xuân bíu môi cố ý chọn cao đôi lông mày liếc xéo nhìn về phía tấn tu tấn tu hơi hơi mỉm cười nữ huyển không quan trọng tiểu hài tử miệng không giữ cửa ta như thế nào sinh khí Năm đó ta không cũng không có giận ngươi sao hai đại nghe xong thế nhưng dừng lại Xuân mẫn cảm phát hiện, sở hữu học sinh trung nhất không nghe lời 29, thế nhưng có điểm ngượng ngùng. Đại tiên bối, ta năm đó quật cường lại xúc động, mệt ngài lo lắng. Thôi, chuyện quá khứ, cũng không nhắc lại. Tấn tu xua tay, cười xem Xuân, ta cùng bạch ra sâu xa sâu đậm, có thể ngược dòng đến một ngàn năm trước. Nữ hoánh truyền tống bản vẽ, đều là ta cấp. Nếu ta đối nàng bất lợi, đối với ngươi bất lợi, ha ha. Sợ là các ngươi không có cơ hội lớn lên. Xuân ban tín bán nghi, nghi kia bộ phận, không phải cảm thấy tấn tu lời nói giả dối, mà là tâm sinh cảnh giác, lấy nữ nhân trực giác, cho rằng tấn tu tất có sở đồ. Hừ hừ, ta nghe chủ thể nói, nàng làm ta giáo các vị tiền bối khoa học tri thức. Ta sẽ dạy bái. Đến nỗi chuyện khác, ta là không biết, không quan tâm. Nói không quan tâm, nhưng quay tròn mắt to rõ ràng lại nói, mau mang ta đi. Ta tò mò vô cùng. Tấn tú cười, đối khẩu là tâm phi tiểu cô nương chịu đượng độ rất lớn, lập tức làm một cái thỉnh động tác, xài bước hướng tới chuyển sinh chỉ phương hướng mà đi. Xuân nghĩ nghĩ, canh Trường linh cũng mang lên, có cái gì, liền thỉnh vài vị lao tổ tông ở phía trước đỉnh đi. Chuyển sinh chỉ, hoàn toàn không quen biết cổ triện thể khắc vào một khối cự thạch thượng. Về sau người phân do năng lực, chỉ có thể nhìn ra là ba chữ Thật sự khó có thể cùng chuyển sinh trì liên hệ đến cùng nhau. Ngươi nhìn kỹ, này ba chữ liền thành nhất thể, tưởng cái gì? Ân Xuân lui ra phía sau hai bước, ánh mắt tò mò mà thiên chân, giống một tảng lớn cá chép lộn mình, càng ra mặt nước. Một bên nói, nàng một bên ha hả tự dêu cười nói, ta không nhận biết cổ thể tự a, đơn thuần đường xem hình nói chuyện. Vừa dứt lời, liền thấy tấn tu vừa lòng hướng nàng cười, cũng không tệ lắm, có vài phần ngộ tính. Xuân Phong nhìn tấn tu biểu tình, trong lòng cảnh giác càng sâu, mà ngoài miệng lại cười đến ngọt ngào. Đây là một cái quốc tế đạo thật tất có tu dưỡng. Như thế nào có thể dễ dàng làm người nhìn thấu chân thật ý tưởng đâu. Ta đương nhiên ngộ tính thật tốt. Cũng không nhìn xem ta là ai con dối. Nàng cố ý đắc ý cái mũi nhỏ nhét lên, thân thể lay động, trong tay chuông gió cũng không phong tự động. Buồn bực 29 đại trở quát lớn xuân. Muốn trang trọng. đi đường phải có đi đường bộ dáng xuân mắt trợn trắng nga tấn tu càng thêm cảm thấy xuân thú vị trường tụ vung lên vũ chuyển sinh chỉ cổ thể tự tựa hồ thay đổi xem cái này giống cái gì khắc tự còn có thể tùy tiện biến hóa xuân nghiêng đầu nhìn nhìn hì hì cái này khảo ta sao ta xem a như là tam đóa hoa tươi liền thành nhất thể trung gian quay chung quanh một đóa lớn hơn nữa càng mỹ hoa tấn tu lập tức ánh mắt sáng lên Ống tay háo lại huy, cổ thể tự khôi phục nguyên trạng, biến thành thành thành thật thật, đoan đoan chính chính chữ khải, chuyển sinh trì. Chữ hán chi mỹ, không cách nào hình dung. Nhưng trong chớp mắt tùy tâm sở dục chuyển hóa, càng làm cho nhân tâm ngứa. Xuân tự ra đời ngày trước, liền có một viên hướng tới tự do cùng giã chi tâm. Nàng luôn là thực mau rời đi lòng hiếu kỳ, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đương nàng càng tiến thêm một bước hiểu biết, liền mất đi hứng thú. đơn giản nói trừ bỏ đối tiền nàng còn không có thấy có thể có cái gì có thể làm nàng bảo trì một phần lâu dài chú ý nàng trộm nhìn trộm tấn tu lại giả dạng làm không sao cả bộ dáng ngôi ở chuyển sinh trì bậc thang nhìn bất quá trường khoan không vượt qua 5 mét ao nhỏ tấn tu nói ngươi biết nhảy vào đi sau sẽ phát sinh cái gì sao chuyển sang kiếp khác sao xuân hì hì nói không sai biệt lắm đi ngoại giới truyền lưu cách nói là Chỉ cần nhảy vào cái này trong ao, trải qua nước ao ngâm, là có thể sửa đổi thể chất. Không thích hợp tu hành, có thể tìm được tu hành đường nhỏ. Mà thích hợp tu hành, cũng có thể đi trừ tạp chất, tu hành tốc độ càng mau. Mấy trăm năm tới, ta đã thấy rất nhiều ôm ngộng đẹp bọn nhỏ, sôi nổi nhảy lên tiếng cái này trong ao. Bọn họ chung, có như nguyện, có chịu đựng không được, kinh mạch vỡ vụn, hoặc là đan điền tổn hại, nghiêm trọng nhất hồn phi phách tán. Tấn Tu từ từ nói, ngay sau đó cười xem Xuân, con con cười trong mắt cất giấu một khang ôn nhu mà ánh mắt lại sâu thẳm không thấy đế, ngươi muốn thử xem xem sao. Xuân sau lưng hàn khí ứa ra. Nàng cảm thấy, tấn tu đại khái là cái loại này chính diện ôn nhu ôm, sau lưng có thể cho ngươi một đào thỉnh người đi. Quá đáng sợ. Ta mới không ngảy đâu. Ta sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp. Làm gì luẩn quẩn trong lòng. Vậy ngươi không nghĩ có được. Tu hành tư chất sao? Thường A. Nhưng ta là con dối. Con dối lại như thế nào? Ở thiên địa linh khí tràn đầy thời đại, liền quả cây tinh thú đều có thể tu hành, vì sao ngươi không thể? Lời này nói được. Cũng quá có đạo lý đi. Lo dịp mãn phân. Nói được xuân tâm đầu ngứa đến không được. Cuối cùng nàng còn nhớ rõ chính mình thân phận, miệng một phiết, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Làm càn. tiểu nha đầu. Thế nhưng cùng nghi ngờ đại tiền bối. Đại tiền bối như thế nào sẽ không nói dối lừa gạt các ngươi này đó tiểu bối. Ngươi cũng biết ngươi bất quá là cái kẻ hèn con dối, lửa ngươi có thể có chỗ tốt gì. Xuân hừ hừ, ta a ở bên ngoài lửa quá nhiều người. Mỗi lần gạt người thời điểm, đều nói ta lửa ngươi làm gì. Lửa ngươi có thể được mấy cái tiền, ta cũng không thể làm giàu. Đều là kịch bản a Ngươi. Bạch ra mấy cái lao tổ tông tức giận đến không nhẹ. Thấn tu cười cười, thật là, đứng ở ngươi góc độ. Ta vô pháp chứng minh, trừ phi giúp ngươi bước lên tu hành chi lộ. Nghe được cuối cùng một câu, xuân mặt mày bắt đầu mất tự nhiên nhảy lên, cố tình còn trang đến không thèm để ý. Phảng phất đang nói, hảo háo ngươi tới chứng minh A. Ta là không có biện pháp, vì làm ngươi chứng minh ngươi không có nói sai, ta đành phải cố mà làm, phối hợp ngươi một chút lạp. Thần tu sao lại dễ dàng bị kịch bản đi? Hắn đứng lên, mềm nhẹ nâng lên nước ao. Nếu ta nói cho ngươi, đông đã đi xuống qua đâu? Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Đông sao có thể? Xuân lắc đầu không thể tin tưởng, nàng nhảy xuống đi làm gì? Nàng lại không ốc. Nàng là hoàn mỹ, nhất hoàn mỹ con dối. Từ ta phát minh con dối thuật, cũng đem cửa này bí pháp truyền thụ cấp bạch ra bắt đầu. lịch đại bạch gia gia chủ đều chế tắc quá chính mình con dối nhưng bọn hắn là vì phương tiện chính mình giải trí chính mình có thậm chí là thay thế tưởng nghiệm cố nhân chưa từng có bất luận cái gì một người như nữ hoánh nàng không có bất luận cái gì tâm cơ không có bất luận cái gì tâm nghiệm chính là lòng tràn đầy muốn sáng tạo một cái hoàn mỹ con dối thể nàng cấp đông gần như hoàn mỹ dung mạo hoàn mỹ thân thể còn có có thể học tập vô hạn xu hướng hoàn mỹ đại não Càng giao cho nàng ôn hòa, không vội không táo tính cách. Vô luận là bề ngoài, vẫn là nội tại, đông đều là ta chứng kiến quá, hoàn mỹ nhất con rối. Ta phát minh con rối thuật cái kia buổi tối, nửa ngủ nửa tỉnh gian đã làm một giấc mộng, mơ thấy một cái thấy không rõ bộ dáng thiếu nữ, đối ta chỉnh đốn trang phục một phút, tựa ở cảm tạ ta. Nhìn đến đông, ta liền biết, cái kia thiếu nữ chính là nàng. Vì toàn ta cùng nàng chi gian duyên pháp. Ta cố ý chỉ dẫn nàng đi vào chuyển sinh trì, đưa nàng thượng tu hành chi lộ. Người cùng nàng có cùng nguồn gốc, liền không nghĩ tới, nàng lại như thế nào ở bệnh viện nằm suốt 8 năm. Xuân hoàn toàn ngây dại. Đúng vậy, nàng cùng đông có cùng nguồn gốc. Nàng trời sinh tính khiêu thoát, thích truy tìm tự do vui sướng. Mà đông thế nhưng ngốc hề hề nằm ở bệnh viện trang người thực vật. Chứ phi, đương người thực vật đồng thời, nàng còn có thể càng vui sướng sự tình chống đỡ. Đông. Tu hành. Đạo môn chính tông tâm pháp, viên như đại mộ quyết. Tu hành này môn công pháp, vừa động không bằng một tính. Nàng có thể nhẫn được 8 năm ngủ say, lấy này định lực, này ngộ tính, sớm đã được tinh túy. Nhìn đến xuân dại ra mở mịt bộ dáng, tân tu vô nhẹ nhẹ tiểu con dối bả vai, cho nên, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, chính mình tương lai lộ, nên đi như thế nào? Là cho nào đó người đương đá kê chân đâu? Vẫn là vì chính mình cầu một cái tân chức chi thang. Làm một cái đồng dạng có thể ngao du thiên hạ người tu tiên. Này một đêm vãn, quá đến cũng không bình tĩnh. Thu đứng ở bạch gia bí trước động, trong tay nắm lấy một khối huyết tinh. Này cái huyết tinh bên trong đựng tơ vàng không nhiều lắm, nhìn kia mới có thể nhìn đến một kia. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng mãn nhãn là nước mắt, kích động vô pháp nói nên lời. Quay đầu, nàng cung cung kính kính triều bí động lễ bái. Cũng lấy tay cầm quyền, ở chính mình ngực dùng sức chủ y đánh ba lần. Ba lần lúc sau, nàng phảng phất hạ cái gì nhẫn tâm, lấy ra truy thủ, đâm chúng chính mình ngực, sinh sôi đem chính mình trái tim lấy ra tới. Trái tim đình chỉ nhảy lên, đến người hoàn toàn tử vong, còn có vài phần chung thời gian. Thu, chính là đánh thời gian này kém. Nàng buồn có thể tìm người hỗ trợ, mà chuyện này, nàng tìm không thấy bất luận cái gì có thể tín nhiệm người. Cố nén phi người đau nhức, nàng sống sờ sờ mổ ra trái tim lúc sau, đem huyết tinh đặt ở trái tim vị trí. Huyết tinh bị đỏ tươi máu hỏa tan giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra. Sẽ chết sao? Thu liều mạng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chính mình trái tim chỗ. Trống trơn, mạch máu không ngừng phun huyết, là động mạch phổi vẫn là tinh mạch. Tâm mắt càng ngày càng ám, đại não càng ngày càng đần độn, nhiều nhất còn có một phút, chính mình liền sẽ xuất huyết nhiều hoàn toàn tử vong. còn có kỳ tích sao cuối cùng 30 giây huyết tinh bắt đầu thành hình hấp thu cũng đủ máu nó mọc ra mạch máu bộ dáng cùng tính mạch động mạch tương liên cũng dần dần diễn biến ra trái tim bộ dáng học trái tim một con một rút bơm huyết thu trải qua một phen mạo hiểm chuyển nguy thành an một lát sau nàng từ từ tỉnh lại kiến giải trên mặt một bãi vết máu còn có một viên biến thành màu đen trái tim đạm đạm cười tùy tay vứt bỏ thứ nay khởi Nàng liền không phải con dối thu. Nàng là một cái chân chính người. Càng là một cái có được cường đại huyết mạch, sắp bước lên tu hành chi lộ người tu tiên. Thu này một phen sinh tử khảo nghiệm, mặt khác con dối cũng yên lặng cảm giác tới rồi. Đang ở tham gia tiệc tối đông, bương rượu sâm banh, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nàng tân bạn trai săn sóc hỏi nàng, hay không thân thể không thoải mái. Tân bạn trai xoáy thả nhiều kim, hài hước hào phóng, xuất thân danh môn. Đồng thời, người còn phong độ nhẹ nhàng, chi tình thất thú, có thể nói chê cười hống người vui vẻ, cũng có thể ở công tác chung sấm rền gió cuốn. Quả thực hoàn mỹ. Đông đối hắn thực vừa lòng, thầm nghĩ, nàng hiện tại sinh hoạt, cỡ nào hạnh phúc. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Ân, có cũng nên là chủ thể có bất mãn. Nàng đâu, liền giả không biết nói đi. Đáng tiếc, Xuân Điện Khẩn, làm nàng không thể không thu liễm nỗi lòng. Ngươi nhảy xuống chuyển sinh trì. Ách! Là! Ngươi cũng tu hành viên như Đại Mộng Quyết. Ách! Là! Không có dư thừa từ ngữ, Xuân cắt đứt điện thoại. Đông nghe đô đô vội âm, cảm thấy có chuyện gì đang ở hướng không thể biết trước phương hướng phát triển. Thu một cái xuất quỹ, còn thôi. Có thể nhìn ra, chủ thể đối thu thái độ bình thường. Nhưng là liền Xuân cũng. Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động liên hệ khương ánh. Khương ánh phản ứng rất là bình đạm, đã biết. Chủ thể, ta biết ta du củ. Chỉ là chuyện này, nếu là không cẩn thận xử lý, chỉ sợ ngươi sẽ dùng một lần mất đi hai cái con rối. Vậy mất đi đi. Ta sáng tạo các ngươi, trước nay không nghĩ tới các ngươi tất cả đều thuộc về ta. Vậy ngươi thiên kiếp chạy trốn kế hoạch đâu? Khương ánh thanh âm nhẹ nhàng, kế hoạch tổng không bằng biến hóa mau, Ta cũng là ngẫu nhiên vừa động nghiệm cảm thấy con rối có thể như vậy dùng. Nhưng ta không có thật sự làm tưởng các ngươi vì ta tu hành chi lộ, trả giá sinh mệnh đại giới. Nay cùng ta sáng tạo các ngươi ước nguyện ban đầu, không hợp. Ta chuyển tống phi thăng phía trước, đưa qua các ngươi một câu, ta hy vọng các ngươi hạnh phúc. Cắt đứt điện thoại lúc sau, đông lặp lại suy tư, lấy nàng đối chủ thể lý giải. Tổng cảm thấy Khương Ánh không phải cái loại này thi ân không vọng báo thánh mẫu hình nhân vật. Vắt hết óc suy tư một suốt đêm, hừng đông khi, đông, đã hiểu. Con dối cách dùng, sáng tạo con dối ước nguyện ban đầu. Nguyên lai chủ thể từng có do dự cùng dối giám. Trả giá thần hồn có thể thu hồi, nhưng sáng tạo khi trả giá tâm lực cùng cảm tình, không có dễ dàng như vậy quên đi. Cho nên, chủ thể đối chính mình con dối, là có che chở ý tưởng. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không vận dụng Nhưng như thu, nàng không hề là con dối đâu. Nếu xuân cuối cùng chịu đựng không được dụ dỗ, dỗ lại lần nữa làm ra phản bội sự tình đâu. Lần này phản bội, cũng không phải là tiểu đánh tiểu náo loạn, mà là sẽ xúc phạm tới chủ thể cái loại này. Như vậy, đã đã cho một lần cơ hội chủ thể, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đi. Đông cứ việc lo lắng, cũng biết chính mình giờ này khác này, không nên nói cái gì. Khiến cho Xuân cùng thu, chính mình lựa chọn đi. Cứ việc có cùng nguồn gốc, mỗi người vẫn là phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Trời đã sáng. Đông mở to mắt, nhìn bên người người một trương xoáy mặt, dùng sức đẩy đẩy hắn, ngươi như thế nào ngủ đến ta phòng. Nga, chẳng lẽ không phải ngươi mời ta? Hàn cảnh kỳ nhướng mày nói. Trương 156 nhất sinh nhất thế. Xin lỗi, ta thích độc ngủ. Tâm tình cũng không thoải mái đông, một chân đem hàn cảnh kỳ đá xuống giường. Nay một chân, hơi hơi dùng điểm lực, đại bộ phận vẫn là thu. bằng không ngàn cân trọng cục đá cũng có thể đá bay hoàn mỹ con rối thể há là một câu lời nói xuông tám năm người thực vật chẳng lẽ là bạch đương ngươi không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng như vậy nhục nhã rơi xương cùng đau nhưng thật ra tiếp theo mấu chốt lòng tự trọng chịu không nổi a hàn cảnh kỳ vô cùng phẫn nộ một nhẫn lại nhẫn mới không có miệng phun ngôn. nhìn quăng ngã môn mà đi hàn cảnh kỳ đông nghiên lặng nằm trở về vuốt chính mình ngực Tự mình hoài nghi, ta mấy ngày nay rõ ràng thực vui vẻ à, chính là Xuân, hạ nói qua, luyến ái cảm giác. Chính là hàn cảnh kỳ bạo nộ động chia tay ý niệm, ta như thế nào một chút khổ sở cũng không có. Giống như ta không lo lắng sẽ mất đi hắn. Luyến ái chung không nên lo được lo mất sao. Vì cái gì ta không có gì cảm giác. Đông bất đắc dĩ thở dài, bắt thông hạ điện thoại. Thời buổi rối loạn A. Hạ, đã nhiều ngày ngươi ngoan ngoãn điểm. chớ chọc chủ thể sinh khí. Người khác sự tình, người cũng đừng tham dự, vô cùng cao hứng đương người đại minh tinh. Tiếp điện thoại người, là Khương Ánh. Nàng dung chính là hạ thanh âm, nhưng một người nói chuyện miệng lưỡi, cùng với thường dùng ngữ điệu, nói chuyện tầm dừng, là bất đồng. Khương Ánh không nhiều lời, chỉ nói ba chữ đã biết, đã bị phát hiện. Đông theo bản năng nhìn một chút di động dãy số, đúng vậy, chính là hạ di động. Sao lại thế này? Hạ cùng chủ thể ở bên nhau. Chủ thể dùng hạ di động. Còn có mặt khác sự tình sao? Hạ trầm thấp hỏi. Không, không có việc gì. Cắt đứt điện thoại sau, đông ngốc ngốc nhìn trần nhà, cả người đều không tốt. Chủ thể cùng hạ. Hạ. Chủ thể. Các nàng. Làm sao vậy? Khương Ngoánh đoán được đông giờ phút này, khẳng định mãn chán nghi hoặc, nhưng nàng trạng thái quá không xong, cũng vô tâm tình hỗ trợ giải đáp. Nguyên thân sở sở thần hồn cũng không cường đại. Nhưng nàng là thân thể này chủ nhân, nàng sở hữu cảm xúc cùng tình cảm, mười mấy năm ngày qua ngày tích lũy tại đây khối thân thể thượng. Giống như một phen nguyên bộ chìa khóa, vừa dắp xong, khẳng định so sau lại xứng đôi càng thuận tay đi. Thân thể này đối sở sở rõ ràng càng quen thuộc, dễ dàng bị sở sở tình cảm khởi động. Nàng khô quát thơ hấu, nàng vui vẻ cùng yêu say đắm, tiến vào tuổi dậy thì mờ mịt cùng hoàng loạn. nàng bi ai nàng thương tâm nàng hậm hực nàng tuyệt vọng nàng muốn chết chi niệm nhiều như vậy mặt trái cảm xúc dường như một trường võng tất cả đều là âm u tối nghĩa cảm xúc phát đầu cái mặt vong trụ khương ánh muốn nói khương ánh nhân sinh vô luận ở đâu một cái thế giới nào cả đời đều là tích cực hướng về phía trước đặt tuyệt địa mà nỗ lực cầu sinh nàng còn lạc quan kiên cường tin tưởng chính mình nhất định có thể thay đổi hiện trạng nhưng hôm nay Nàng rốt cuộc hiểu được hạ, vì cái gì căn bản không dung hòa sở sở thần hồn. Đại ý, ai? Khương ánh có điểm tưởng gọi hồi hạ, trao đổi thân hình. Không phải đem nan để đẩy cho hạ, mà là vận dụng chính mình toàn bộ thần hồn, chống cự sở sở hâm vực. ngăn chặn. Bằng không, chỉ bằng vào nàng này lũ thần hồn, như trong bóng đêm một cây ngọn nến, quá mỏng manh. Nàng cảm giác chính mình bị phong ở một cái trong phòng tối, cho dù đem bức màn kéo ra. Đại đại Thái Dương chiếu vào trên người nàng, cũng không cảm giác được một chút tấm áp, Nàng con đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình, mất đi hứng thú. Không có kiên nhẫn, không có lòng hiếu kỳ, đối cái gì đều không sao cả. Càng đáng sợ chính là, nàng thậm chí cảm thấy sinh mệnh là cái gì. Đơn giản là lặp lại lại lặp lại, toàn là nhàm chán cùng thống khổ. Như vậy, cầu trường sinh lại có cái gì ý nghĩa? Dựa vào cuối cùng quật cường. Khương ánh mới ngăn lại kêu gọi hạ ý tưởng Ta không thể bị phàm nhân đánh bại a. Làm sao bây giờ Không hề sinh cơ Đối nhân thế gian không hề lưu luyến nguyên thần Không đúng Nàng đối Yến Bắc Tuần cảm thấy hứng thú Lấy Yến Bắc Tuần tuyệt đại dung nhan Đại khái không có mấy người phụ nhân gặp qua hắn mà không động tâm đi Sở sở là trọng độ bệnh trầm cảm Bình sinh không có bị người hảo hảo từng yêu Cho nên mới khát cầu ở nhân sinh cuối cùng một khắc được đến mỹ lệ nhất người tình yêu cho dù là giả cũng tốt hơn chống giống ước định bắt đầu lục tiết mục đã đến giờ khương ánh cắn răng đối kháng hậm hực cảm xúc kéo chết lặng thân hình lên rửa mặt thay quần áo trước bàn trang điểm gương sáng ngời rõ ràng ánh một cái mỹ thả lỗ chống nữ hải nàng nhu thuận tóc dài xoa trên vai mà tuyệt mỹ đôi mắt phảng phất áp lực thống khổ khoe miệng cũng ở hơi hơi run vô pháp khống chế thuộc về khương ánh thần hồn nỗ lực khống chế bình thường hành động bằng không theo sở sở cảm xúc nàng ngày này căn bản là khởi không tới mơ màng hồ đồ không biết sớm một gì hệ áo sơ mi nút thắt tay liền chỉ khớp xương đều ở đau đau đớn như thế minh xác thiếu chút nữa làm khương ánh cho rằng thân thể thật sự ra cái gì thật xấu hấp thu như vậy nhiều linh thạch có ích lợi gì đâu ai thật không nghĩ tới bệnh trầm cảm lợi hại như vậy Không giống thân thể thượng ốm đau bệnh tật, ta có thể sử dụng phụ chú, hoặc là đi bệnh viện khai dược trị liệu. Hấp lực không phải bệnh, không đúng, là một loại đặc thù chứng bệnh, là thân thể ở ứng đối ngoại giới phức tạp khi sinh ra chứng bệnh, cùng bị vi rút cảm nhiễm, vi khuẩn xâm hại là giống nhau. Sở dĩ ta phù chú không có tác dụng, bởi vì đây là một loại tinh thần thượng, linh hồn thượng thương tổn, chỉ có thể chậm rãi dụng ý chí lực chống cự. Khương ánh hôm nay không có tâm tình hóa trang, liền xuyên đơn giản sơ mi trắng, phối hợp một kiện vàng nhạt màu sam, ăn mặc dép lê liền lục tiết mục đi. Tiết mục tuy rằng là tổng nghệ, mới bá ra không lâu, chính là thác sắp tới giả tỉnh cao phúc, làm phim tổ lại phát triển mấy cái thích hợp hẹn hò cảnh tượng mà, đệ sĩ ni nhạc viên, giống bay điện ảnh thành, thiên núi đá 5A quốc gia rừng rậm công viên. Một cái thích hợp điên cuồng chơi đùa, một cái là đại bộ phận khách quý quen thuộc công tác nơi. càng dễ dàng thiết nhập trạng thái. Cuối cùng một cái, đương nhiên là cảnh sắc mê người hẹn hò thánh địa, hái trà diệp, câu cá, ăn nông ra đồ ăn, phao suối nước nóng, xem ca vũ biểu diễn, thả lỏng lại, cũng càng dễ dàng sinh ra hảo cảm đi. Khương ánh ăn mặc dép lê. Lần trước cùng Lý Tinh Tinh nháo đến không thoải mái, cùng nam khách quý giao lưu cũng không nhiều lắm, biên đạo đỉnh áp lực, đem phía trước màn ảnh tắt rớt, chỉ thả Lý Tinh Tinh chờ hẹn hò tình tiết. Người xem lòng hiếu kỳ điếu đến lao cao, liền chờ xem này một kỳ tiết mục đâu. Nếu là không còn có cái gì ái muội, màu hồng phấn phao phao, thượng tiết mục tới làm gì a? Làm phim tổ đem nàng cùng Yến Bắc Tuần đặt ở rồng bay điện ảnh thành, nơi này cũng đối ngoại du khách mở ra, nhưng bên trong rất nhiều phòng chế cung điện, không ít đều là đang ở sử dụng, không thể tùy ý đi vào. Sợ hạ, cho chúng ta Yến đội trưởng giới thiệu một chút đi. Nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc a? Một ngày 365 thiên, ít nhất có 300 thiên ở chỗ này đóng phim. Khương oánh Nga, ta có như vậy chuyên nghiệp. Biên đạo, không ghi lại. Cái này kêu người như thế nào đi xuống tiếp. Tam đài ca một đài chụp Khương oánh một đài trụ Tiến Bắc Tuần, còn có một đài chụp Ngoại cảnh, người qua đường phản ứng, cùng với mặt khác ngấu chốt nội dung. Thu gián đoạn, biên đạo mời tới hẹn hò đi linh hồn nhân vật, đồng Ngọc Như. Tới cấp Khương oánh giảng giải tổng nghệ yếu điểm. Lợi hại quan hệ liền không phân tích, tin tưởng ở trong vòng nổi danh người đại diện không đến mức liền điểm này đều làm không tốt. Đồng Ngọc Như vừa lên tới liền hỏi, ngươi có phải hay không đối chúng ta mời đến nam khách quý có ý kiến? Nếu có, phiền thoái nói thẳng. Khương oánh thật sâu nhìn Đồng Ngọc Như liếc mắt một cái. Thân mật bằng hưu, khuê mật, hiện giờ đối diện không quen biết. Loại này cảm thụ đĩnh hảo ngoạn. Không phải Khương oánh Khương ánh không như vậy nhàm chán. Vừa mới câu kia phun tào, thuộc về sở sở. Lại không phải chụp cái gì phim truyền hình, đối diện không quen biết, chẳng qua ta thay đổi thân phận mà thôi. Khương ánh em thầm ở trong lòng suy tư, bảo đảm sở sở nghe thấy. Nhưng mà sở sở không hề tiếng động. Dung hợp chính là điểm này không tốt, nàng thường thường chịu sở sở quay nhiễu, lại không cách nào xác định cảm thụ nàng ở địa phương nào. Ta phía trước hỏi hiến đội trưởng đồng bọn. Hiến đội trưởng là một vị phi thường ưu tú quan quân, hắn vì cái gì muốn thượng tiết mục đầu? Vì nổi danh, vì danh lợi. Không phải, hắn là vì làm bình thường đại chúng hiểu biết dị năng giả vẫn luôn bảo hộ. Hắn tưởng thay đổi đại gia đối dị năng giả hiểu lầm. Nhưng hắn hành vi, ta rất kỳ quái. Hắn cùng mặt khắc khách quý nói một hồi tiền nhiệm đề tài. Hắn sở hữu miêu tả tiền nhiệm từ ngữ, có thể làm đại chúng đối dị năng giả có hảo cảm sao. Một cái cường đại dị năng giả, thư ích kỷ, không muốn vệ quốc xuất lực, chỉ nghĩ ích kỷ quá chính mình sinh hoạt. Này không phải thực mâu thuẫn sao. lướt qua hắn tới tiết mục ước nguyện ban đầu, hắn ở hẹn hò đối tượng trước mặt, không ngừng nhắc tới tiền nhiệm, để cho người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Còn có, nếu hắn thật sự đối tiền nhiệm nhớ mãi không quên, vì cái gì muốn thượng tiết mục công khai đàm luận đâu. Ai nguyện ý như vậy bị chú ý đâu. Ít nhất, thay đổi ta. Ta sẽ thực chán ghét. Đồng Ngọc Như không có ý đồ thuyết phục đại minh tinh sở hạ. Minh Bạch. Chờ ta 2 phút. Một lát sau, Đồng Ngọc Như đã trở lại, nàng mỉm cười nói, đây cũng là ta lần đầu tiên gặp được loại này nan đề. Yến bác tuần chức nghiệp đặc thù, thật ra mà nói, hắn có thể tham dự thời gian cũng hữu hạn, ta không có khả năng đem hắn thời gian lãng phí ở ngươi đoán ta đoán thượng. Mà sở hạ ngươi vừa mới nghi vấn, nói được thực hảo. Ta bị ngươi thuyết phục. Cho nên ta quyết định, cho các ngươi tới một lần mặt đối mặt, công bằng đàm luận. Công bằng. Đối. Các ngươi có thể liền lẫn nhau ấn tượng A, mặc kệ tốt xấu, cùng với những mặt khác đàm luận, thắng lợi một phương, có quyền quyết định muốn hay không tiếp tục. Khương Hoành chớp một chút mắt, sở sở đối đồng Ngọc Như tự nhiên là vô cảm. Nhưng nàng. Là cực thích tiểu Ngọc. 416 thiếu đồng Ngọc Như, sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Cổ trang kịch thư phòng. Ghế bành hai chương, trung gian thả trà bánh. Hiến bác tuần ngước mắt nhìn về phía trước mặt tố nhan đại chúng nữ thần. Đồng biên đạo đã đem ngươi vừa mới nghi vấn, nói cho ta. Ta có thể giải thích. Khương ánh tận lực không chế khỏe môi độ cung. Không cần, ta đoán được. Ngươi không giống như là sẽ ở trong tiết mục đại nói riêng tư người. Có quan hệ tiền nhiệm, người khác hỏi, ngươi có thể một câu mang quá. Cho nên ta cho rằng, ngươi là cố ý ngươi dùng phương thức này. Tưởng bức bách người nào đó không thể không ra mặt, đối mặt đại chúng dư luận. Ngươi là đang ép nàng. Yến Bác Tuần hơi hơi kinh ngạc. Có lẽ đúng không, nhưng ta cũng không có ác ý ngươi không biết nàng cường đại, mất đi nàng năng lực, là quách gia tổn thất, là dân chúng tổn thất. Nếu có thể đem nàng năng lực vận dụng thỏa đáng, mà... lớn lao chỗ tốt, sẽ có. Khương Ánh Nhàn Nhạt nói, ngươi cũng không ái nàng. bằng không ngươi sẽ không lựa chọn dùng loại này đông cứng phương thức bức bách nàng nàng cũng không yêu ngươi bằng không nàng biết ngươi ý niệm như vậy mãnh liệt khẳng định sẽ suy xét ngươi cảm thụ cho nên các ngươi hai cái là như thế nào trở thành tiên nhiệm các ngươi thật là tình lữ sao từng câu ép hỏi yến bác tuần điều chỉnh một chút dáng ngồi ánh mắt nhìn thẳng chúng ta là thanh mai trúc mã điểm này sở sở cũng sớm biết rằng nhưng mà thuộc về linh hồn của nàng Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm yến bắt tuần Môi, mắt cũng không chớp Chúng ta hai nhà là thế giao Mọi người Đều cảm thấy chúng ta sẽ ở bên nhau Bao gồm cha mẹ ta Cha mẹ nàng Chúng ta hai nhà quan hệ Kéo dài năm 60 năm ngươi biết này nếu là cổ đại Không chừng liền đính hôn từ trong bụng mẹ Chính là sau lại ta toàn quân sau Liền bất đồng Nàng thay đổi Từ trước, nàng ngầm đồng ý đại gia vui đùa Đối ta thái độ cũng thân mật, chúng ta trưởng thành, quan hệ cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ta vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tương lai một ngày nào đó cưới nàng. Ta sẽ kết thúc trách nhiệm của ta, chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, thẳng đến ta sinh mệnh cuối. Nhưng là nào một ngày, nàng đống nhiên nói, nàng, tìm cái bạn trai, kêu ta không cần chờ. Ta đi gặp nàng. Nàng trở nên lạnh nhạt vô tình, nói. đối cảm tình của ta chỉ là bởi vì khi còn nhỏ hữu nghị quá mức tốt đẹp, không muốn thương tổn. Nàng đối ta không có tình yêu, ta không có trách nàng, bởi vì ta trước nay không cảm thấy chính mình xứng đôi nàng. Ta chỉ là không nghĩ ra, nàng nếu khinh thường ta, vứt bỏ ta, kia vì cái gì sau lại lựa chọn. Thế nhưng lựa chọn một cái cái gì đều sẽ không người thường. Nếu không phải khương oánh, nếu giờ này khắc này ngồi một người khác. Sợ là sẽ bị Yến Bắc Tuần si tình sở cảm động, cho rằng tiền nhiệm ngoại tình, quá đáng giận. Trên thực tế, căn bản không phải như vậy. Yến Bắc Tuần là người nào? Kia phong hồn thuật dùng ở trên người hắn, tổ phụ bởi vậy đoàn thọ 10 năm. Khương tử bồi khương tử phong có thể đối hắn có hảo cả mới là lạ. Còn có Yến ra bá phụ bá mẫu, toàn tâm toàn ý muốn nhi tử trở về, bọn họ muốn nhi tử, là Yến tiểu Chiêu A. Là cười rộ lên sẽ khỏe mắt con cong. Giống ngôi sao quang ở tỏa sáng tiểu chiêu A. Nhưng trở về chính là người nào đâu. Một cái không biết ở thông gian nhiều ít năm lão quỷ. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, căn bản sẽ không che giấu trước mắt âm trầm. Tiến ra ba phụ bá mẫu chịu không nổi cái này đả kích, vứt bỏ lại không thể vứt bỏ, rốt cuộc vẫn là nhi tử thân thể. Nhưng tiếp thu, cũng là không tiếp thu được. Chỉ có thể chuyển nhà, hoàn toàn đến rời đi. Tiến bác tuần vừa mới cái gì đính hôn từ trong bụng mẹ, đều là chính hắn tưởng tượng đi. Khương ánh không có biện pháp trực tiếp phản bác, chỉ có thể nhéo một cái lỗ hồng. Ngươi nói, sẽ chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, vẫn là ai đâu. Này muốn như thế nào phân biệt, ta chính mình cũng phân không rõ. Chúng ta thanh mai trúc mã, ở trong sinh hoạt chiếu cố nàng, đã là bản năng. Như vậy, ngươi vừa mới nói, chính mình không xứng với nàng. Yến đội trưởng, ngươi đã như vậy ưu tú, vì cái gì còn cảm thấy không xứng với nàng đâu? Nàng lớn lên thật xinh đẹp sao? Nói tới đây, Khương bánh cố ý giơ lên khuôn mặt. Yến bác Tuân lắc đầu, nàng đương nhiên từ Mỹ, nhưng mỹ lệ không quan trọng. Nàng rất cường đại, phi thường cường đại, là ta cuộc đời gặp qua mạnh nhất người. Cho nên, ngươi chỉ là bởi vì nàng cường, mới tưởng cùng nàng ở bên nhau đi. Chương 157 Hắc Liêu thật mạnh. thậm chí ngươi hiện tại không tha cũng là vì nàng năng lực cương đại mà không phải bởi vì nàng người này khương ánh chớp chớp mắt làm ra kết luận đồng thời nàng không ngừng ở trong lòng nói sở sở nhìn đến không có hắn hảo dối cha a trận tròn mắt nói dối căn bản không màng sự thật ta nếu không phải đương sự căn bản không thể nào vạch trần hắn xem hắn bản tính nhiều ác liệt sở sở không có phản ứng khương ánh liền yên lặng thở dài Lâm vào hoa si nữ nhân, đại khái là không có gì chỉ số thông minh. Các mê ra nhắm ngay hiến bắc thuần khuôn mặt. Kia trương tuấn Mỹ vô song trên mặt, rõ ràng xem tới được biến hóa, ánh mắt chuyên chú sắc bén, nửa ngày, khỏe miệng hơi hơi một câu, lộ ra một cái dụ hoặc dẫn nhân phạm tội tươi cười. Một màn này, cũng thành tiếp theo kỳ hẹn hò đi lớn nhất xem điểm. Mỹ nhân nhất tần nhất tiếu, đều là phong cảnh. Biện luận lúc sau, hiến bắc thuần chủ động cùng đồng ngọc như thương lượng. Ta hy vọng tiếp tục tham dự tiết mục, cùng sở hạ hẹn hò. Nhưng là sở hạ đối với ngươi bài xích. Ai? Tuy rằng nàng hiện tại tao ngộ phê bình, nhưng ở trong giới mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, không phải dễ dàng như vậy đánh sập, tính cách thượng khẳng định có nàng kiên cường chỗ. Ta cảm thấy, nàng không dễ dàng như vậy thuyết phục. Vậy ngươi đi hỏi một chút, nàng nguyện ý hay không tiếp tục cùng ta hẹn hò? Yến bác tuần cường thế mà tự tin. Đồng Ngọc Như đi hỏi. kết quả ngã phá trong mắt khương oánh không muốn nhưng sở sở nguyện ý a nàng đều không muốn nói lời nói thân thể này tiếp thu đến sở sở ý nguyện bản năng liền lộ ra nguyện ý ta nguyện ý biểu tình hào đi một cái nguyện đánh một cái nguyện ai còn có cái gì lời nói hảo thuyết đêm đó đồng ngọc như gọi điện thoại cấp bạn tốt uy lão khương a cùng ngươi nói chuyện này thi thầm tiết mục thượng gặp được bắt quái Các lộ minh tinh thai tiếng cùng việc vặt vãnh, không nói không thoải mái. Trước kia loại này sự tình, nàng lựa chọn tàng tĩnh cùng nhau nói chuyện thiếm. Nhưng hiện tại tàng tĩnh thân thể không tốt lắm, đương minh tinh trợ lý quá vất vả. Khuyên quá vài lần, nếu không liền tính, trở lại Giang Nam tỉnh, nơi nào tìm không thấy công tác đâu. Có từng tĩnh không muốn, tựa hồ tính toán nhiều kiếm ít tiền, về sau làm mua bán nhỏ. kia cũng không tồi. Không có quấy rầy tàng tĩnh. Đồng Ngọc Như phát cho Khương oánh Khương Ngoánh di động, ở đông trong tay. Đông vừa mới thất tình, vẫn là chủ động thất tình, một chút cũng không hy vọng cùng chủ thể bằng hưu nói chuyện với nhau. Nghĩ nghĩ, liền bắt thông hạ điện thoại. Hạ xa ở bờ biển nghỉ phép, mua một chương di động mới, làm tân tạp, vì không cho người cha được tin tức, trước mắt hai cũng không dám liên hệ, liền phi cơ xe lửa phiếu, đều là hiện trường mua. Di động của nàng, ở Khương Ngoánh trong tay. như vậy một vòng bộ một vòng cuối cùng không biết đến tột cùng đồng ngọc như ở khách sạn dưới lầu cùng trên lầu sở hạ trò chuyện khương oánh biến trở về chính mình thanh tuyến ý đồ làm trong điện thoại thanh em hơi hơi sai lệch nhưng không đến mức phân biệt không ra nữ nhân đều là như vậy khẩu thị tâm phi sao ta hôm nay xem sở hạ còn tưởng rằng nàng thật sự chán ghét thiến bắc tuần đâu sau lại mới phát hiện thì a nàng chính là lạt mềm buộc chặt minh số lượng lạc thực tế là coi trọng Yến Bác Tuần. Cũng không kỳ quái, Yến Bác Tuần diện mạo, tâm tắc, thật là trời sinh khiến cho nữ nhân chân mềm. Bị bạn tốt nói móc, làm sao bây giờ? Khương ánh trong lòng có hỏa khí, lại giải không được. Nhịn rồi lại nhịn, ngươi không phải muốn tiết mục hiệu quả sao? Ngọt ngọt ngào ngào yêu đương, phỏng trừng người xem xem nhiều, liền chán ghét. Không phải sở hữu nam nữ kết giao, đều là thuận thuận lợi lợi, ngẫu nhiên có chút khởi xung đột. Không phải càng có xem điểm. Đúng vậy, ta hôm nay cũng là lực bài trúng nghị, kiên định duy trì hạ tuần chính phủ Về sau trọng điểm chính là bọn họ. Hạ tuần CP. Liền tên đều khởi hảo. Khương ánh nhắm mắt lại, thầm nghĩ, này sao được. Nàng chạy nhanh vận dụng bạn tốt khuê mật đặc quyền. Cái này không dễ nghe. Đổi cái đi. ân Không hảo sao. Đổi cái gì. Sở tuần. Cần thiết phải dùng sở sở tên. Bằng không nàng hy sinh liền buồn phí. Đồng Ngọc như không hiểu được, hạ tuần cùng sở tuần có cái gì bất đồng. Nhưng điểm này việc nhỏ, tựa hồ không có gì có thể tranh luận ý nghĩa. Ngáp một cái, hào đi, ta kêu kế hoạch tổ sửa lại. Kỳ thật đại minh tinh cũng là người, hôm nay ta cảm thấy sở hạ trạng thái thực bình thường, tựa hồ không có phía trước quang thải chiếu nhân. Có nhớ hay không ta cùng ngươi đã nói một lần, đi tham gia cái gì đồ trang điểm gặp mặt sẽ. Ta thiên, lúc ấy ở trong đám người nhìn nàng liếc mắt một cái, kinh vi thiên nhân. Khó trách có thể hồng lâu như vậy. Trình dung tin tức bạo lại bạo, vẫn là vô pháp ảnh hưởng nàng địa vị. Đã hầm hực hương oánh đối này không hề phát hiện. Cái gì địa vị? Có thể trực quan nhìn đến giới giải trí địa vị đại biểu cái gì sao? Bên ngoài thôi, quá chấp nhất người dễ dàng mê hoặc. Hắc hắc, có thể trình dung thành này phó bề ngoài, cũng là thiên phu A. Đồng Ngọc Như tán thưởng không chút để ý, hướng thu thực mau rời đi, đúng rồi lao khương, ngươi biết không, Lão văn tiểu tam bị bắt được. Lục tư viên tự mình chảo Điện thoại kia đầu nháy mắt chịu khẩu khí lạnh. Nay phản ứng, quá chân thật, cùng đồng Ngọc Như phía trước giống nhau. Nàng càng hưng phấn. Nghe nói là cùng văn Trúc đưa thời gian mang thai cơm, văn Trúc không phải lao phun à, ăn cái gì đều ăn không vô. Ngươi nọ không yên tâm, liền tự mình làm đưa tới. Kết quả đem theo dõi lục tư viễn bắt được vừa vặn. Lục tư viễn hành động kêu kêu một cái nhanh chóng, trực tiếp đem người bắt được đến cục cảnh sát, giam giữ 24 giờ không thoải mái. Văn Trúc thực tức giận, hai người đại xảo một trận, tan rã trong không vui. Khương Ngoánh hít sâu một hơi, tiểu ngọc ca, Văn Trúc có phải hay không ngươi hảo bằng hữu? Đúng vậy. Vậy ngươi hiện tại, như thế nào một bộ xem náo nhiệt ngữ khí? Ngươi quan tâm nàng sao? Để ý nàng sao? ta đương nhiên quan tâm nàng để ý nàng a ta chỉ là cảm thấy lục tư viễn hắn thế nào cùng văn trúc cái gì quan hệ ngươi hiện tại yêu cầu làm là đứng ở văn trúc bên người duy trì nàng mặc kệ nàng làm ra cái gì lựa chọn tin tưởng nàng đồng ngọc như bẹp miệng ta ta chính là bắt quái một chút cái kia tiểu tam ta nhận thức cứ nhiên liền như vậy xảo hắn là không chờ nói xong Khương ánh liền không khách khí nói, vì cái gì gọi người ta tiểu tam. Hắn chen chân ai cùng ai sao? Văn Trúc không phải giải thích quá, nàng cùng lục tư viễn chia tay sao? Bị răn rẻ một đốn đồng ngọc như, bất đắc dĩ giải thích thêm xin lỗi, tỉnh lại chính mình có phải hay không thật sự đem chính mình trở thành ăn dưa người xem. Nghĩ lại hồi lâu, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không đúng à, ta rõ ràng là tính toán cùng Lao Khương nói, Lao Văn Hải tử phụ thân. không phải người ngoài. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, nàng cùng Lao Văn 9 năm trước nên nhận thức. Tính, trước kia xưa nay không quen biết, hiện tại hài tử đều có. Duyên phận A, thật là kỳ diệu. Lắc đầu, đồng ngọc như đem đầu vùi vào gối đầu, trong đầu còn chuyển động ngày mai làm đại minh tinh sở hạ, như thế nào cùng đặc chiến đội đội trưởng Yến Bắc Tuần, sát ra tình yêu hỏa hoa. Tốt nhất có phim truyền hình, điện ảnh giống nhau kịch liệt, làm sở hữu người xem nhìn. Cảm xúc mênh mông, hô to đắng giá. Ngay kế quay chủ mà, định ở 5A cấp quốc gia rừng rậm công viên. Tiến vào cảnh khu không lâu, liên nhìn đến liên miên phập phòng trà sơn. Thanh minh trước sau, vừa vặn là ngắt lấy lá trà cao phong kỳ, không ít nông dân trồng trẻ mang theo đấu lạc, con trà sọt, phân bố ở trà sơn mỗi một hợp lại, từ trên xuống dưới ngắt lấy không ngừng. Vì làm du khách có càng tốt tham dự cảm, trà sơn thượng có một mảnh, Là chuyên môn cấp du khách chính mình động thủ, đến nỗi là trả phẩm chất, cũng không nhắc lại đi. Dù sao cuối cùng du khách mua, khẳng định là trà sơn xuất phẩm, phẩm chất tương đối ưu dị. Sở hạ bị đưa tới phòng thay quần áo, thay nông dân chồng trẻ an diện. tố nhăn nàng, cho dù vây thượng tục khó dằn nổi nông ra toái váy hoa, mang lên che hơn phân nửa khuôn mặt đấu lạ như cũng là hái trả cô nương trung đẹp nhất một cái. Yến bác tuần thân cao quá cao. Làm hắn không lương thải không đến 1 mét cao cây trà, có điểm khó xử, liền gánh vác đối lá trà phơi nắng công tác. Chế trà công tác phân vài cái bước đi, nhìn như đơn giản, kỳ thật bên trong môn đạo nhiều. Tỉ như phơi nắng, làm mới mẻ lá trà mất đi nhiều ít hơi nước thích hợp. Nhiều một phân, thiếu một phân, đều sẽ ảnh hưởng vị. Đương nhiên, đối với bình thường đại chúng tới nói, lá trà rất nhỏ hương vị, cũng chưa chắc phân rõ. Có thể tiếp xúc chế trà quá trình. Cảm thụ mới mẻ lạc thú liền hảo. Tham quan xong sở hữu chế trà công tác, Tiến bác Tuần phát hiện chính mình mê thượng đóng máy khí vị. Chuyên nghiệp xào trà máy móc, bên trong đều đều trải lên lá trà, không cần nhiều cũng không cần thiếu, đều đều tốt nhất. Cùng với quang quang máy móc vận tắc thanh, lá trà phát ra hơi thở, là so pha trà kia một khắc nồng đậm gấp trăm lần hương khí. Vài phần cỏ cây vị, vài phần chuyên trúc trà thanh hương. Càng có vài phần thuần hậu xấp xỉ nước hoa mê muội khí vị. Yến Bắc tuần đem sở hạ kéo qua tới, làm nàng nghe hương vị. Khương ánh con hảo, kiến thức rộng rãi, ở tử thần giới đối trả nghiên cứu càng sâu, bởi vì chế tác lá trả là tiên gia, cấp người tu tiên nhóm nháp, vị kém một phân chính là thứ phẩm. Sở sở liền bất đồng, hâm hực làm nàng đối sở hữu sự vật đều mất đi hứng thú. Nhưng mà Yến Bắc tuần là đặc thù. Hắn cảm thấy dễ ngửi. Mới làm nàng lại đây Sở sở liền nghiêm túc ngửi lá trà đóng máy khí vị Dần dần Cũng cảm giác lá trà biến hóa cái loại này Đặc thù khí vị Thân thể phảng phất có cái gì bị đánh thức Ở ngao ngọt dục dịch Yến bác tuần quay đầu lại Nhìn đến sở hạ ánh mắt Hai người nhìn nhau cười Tiết mục còn không có kết thúc Bọn họ đã tay trong tay Đối này, Khương Vánh phản ứng là Ta cái gì cũng không biết Ta liền yên lặng nhìn chăm chú vào các ngươi. trên mạng tin nóng sở hạ trước khi chỉnh dung ảnh chụp hot setup dần dần không có nhiệt độ không có đáp lại cũng không có phản bác tựa cam chịu cũng tựa này hắc liêu quá giả lười đến phản bác quảng đại vong hưu an dưa về an dưa có lý trí cũng không ở số ít ảnh chụp người có thể chỉnh thành sở hạ kia ra chỉnh dung bệnh viện có thể làm được thỉnh vị này ưu tú bác sĩ đứng ra ta bảo đảm đưa ngươi một đám nhu cầu cấp bách cứu vớt nhan giá trị khách hàng tìm ngươi bất quá Đây là một cái hệ liệt. Kia có thể như vậy kết thúc đâu? Trước khi chỉnh dung ảnh chụp cùng chỉnh dung sau sở hạ các loại đối lập, đến ra không có khả năng kết luận vong hữu tiếp cận liền phát hiện sở hạ bối cảnh thượng hoặc sệ ớp. Lần này, căn bản là không cho lo gì quan hệ, trực tiếp tin nóng sở hạ nguyên danh, sở sở, đã từng liền đọc tiểu học, trung học, cùng với lớp, liền tốt nghiệp chiếu cũng ra tới. Cha mẹ công tác đơn vị, địa chỉ cũng không bông tha. Dưa càng kết càng lớn, đều ăn không hết. Này có phải hay không xâm phạm riêng tư? Như vậy tinh tế tin nóng, có điểm quá mức ca. Sở hạ rốt cuộc đắc tội ai? Hắc đến quá hoàn toàn. Phòng làm việc đến nay còn không có phản ứng, bị mang cái máu chó phun đầu. Nhưng mà còn không có kết thúc. Sở hữu cùng sở sở tương quan, muốn như thế nào cùng đại minh tinh sở hạ liên hệ đâu? Một năm lại một năm nữa, trừ tịch trước mua phiếu về nhà vé máy bay. Xem như chứng cứ liên một vòng Ít nhất chứng minh Tin nóng nơi sinh Cùng cha mẹ sở tại chỉ tỉnh thị Đại khái không sai Lúc sau là sở hạ quên tiền ký lục Nguyên lai nàng tự xuất đạo ngày khởi Mỗi năm đều hướng một nhà bệnh viện Quên tiền trăm vạn Ban đầu kia mấy năm Mỗi năm trăm vạn Không sai biệt lắm là nàng tuyệt đại đa số thu vào Một cái nữ minh tình Làm việc thiện Cũng sẽ có cái độ đi Thà rằng buôn bán khi ăn mặc mượn tới quần áo cũng không chịu mua mới nhất khoản muốn hay không như vậy thiện lương. Chứ bỏ quên tiền bệnh viện, còn có quên cô nhi viện. Tin nóng người trực tiếp bái ra, nhà này cô nhi viện viện trưởng trước kia làm nghĩa công, chăm sóc một ít bệnh tình nguy kịch người bệnh. Trong đó một cái nữ bệnh nhân, tên gọi sở sở. Cô nhi viện đến nay còn treo, sở hạ cùng các bạn nhỏ chụp ảnh chung. Sự tình phát triển đến nơi đây, không sai biệt lắm có thể xác nhận. Sở hữu liêu. không sai biệt lắm đều là thật sự. Cuối cùng một chương, làm cho cả Internet sôi trào, cũng là sở hạ sở hữu fans không thể nhịn được nữa, là một chương đầu to chiếu. Tên là sở sở nữ bệnh nhân, đầu so người bình thường lớn ba vòng, cái mũi đôi mắt tất cả đều sưng, lộ ở bên ngoài da thịt thanh trung biến thành màu đen, cằm đều dịch vị. Toàn thân cuốn chặt băng vải giường bệnh bên đều là các loại dụng cụ, trọng thương thai nạn xe cộ người bị hại. Mặc kệ có phải hay không fans, Đều phẫn nộ rồi. Liền không ai có thể quan tâm một chút sao. Thật quá đáng. Ta một đường người đều nhìn không được. Thật sự quá đáng giận. nay phê hát tử, hạ tam lạm, không hề điểm mấu chốt. Ta kiến nghị nghiêm tra này đó ảnh chụp nơi phát ra. Chờ các vong hữu tra được vị kia sớm nhất tin nóng sở hạ chỉnh dung, phòng làm việc chủ tính chung, dường như ngồi trên phi cơ đi xa châu Âu, tức giận đến không nhẹ. Nguyên lai like là ra nội tặc. Ta liền biết, không phải nội tặc không có khả năng biết được như vậy rõ ràng. Vì thế, sở hạ phòng làm việc nhân viên khác, cũng coi như xui xẻo. Cơ hồ đều bị vong hữu lột cái biến. Người đại diện lưu tuệ, ở trong vòng tiếng lành đồn xa, nhưng nàng cùng chức chủ tính trung quen biết 20 năm. Sự phát phía trước, cư nhiên một chút điểm báo không biết. Lừa quỷ A. Chấp hành quản lý ngô hiểu nghi nhất thảm. Vốn dĩ nàng trường việc công xử theo phép công mặt. Cùng quảng cáo phương quan hệ không tồi, nhưng vong hưu đào đào, phát hiện, dựa. Nàng là người đối diện quang ảnh giải trí người. Đây là thiết trụ y. Không phải quang ảnh giải trí hát sở hạ, lại là ai. nhiếp ảnh Lý Huy, tạo hình trương Ngọc Thành cũng không thành may mắn thoát nạn Hắn hai đề cập lộ ra sở hạ hành trình, ảnh trụ. Phía trước mấy cái sở hạ cùng những người khác đụng hàng, chính là hai người việc làm. Những người khác, hoặc là tàng đến quá sâu. hoặc là vị trí không thế nào mấu chốt, không tra ra cái gì tới. Nhưng chỉ là này đó, đã làm người xem đến rõ ràng, giới giải trí thủy quá lăn lộn A. Theo 7 năm phòng làm việc thành viên, đều có thể là nội gian, tùy thời cắn ngược lại một cái, đáng sợ đáng sợ. Chịu này ảnh hưởng, hẹn hò đi giả tỉnh cọ cọ dâng lên. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên mạng thê thảm vô cùng đại minh tinh sợ hạ, tư nhiên ở trong tiết mục nói đến luyến ái. cùng đặc chiến đội trường Yến Bắc tuần thoạt nhìn không cần quá đăng đối. Ở khương ngoánh ám chỉ hạ, đồng ngọc như quả cảm hạ, thứ năm kỳ tiết mục cuối cùng sau cái trứng màu, làm phim tổ lấy ra sở sở ảnh trụ, cấp Yến Bắc tuần xem, hỏi hắn để ý sao. Yến Bắc tuần khịt mũi coi thường, ta xem người, rất ít chú ý bề ngoài. Với ta mà nói, nội hàm nội hạch đồ vật, tỉ như phẩm chất, dũng cảm, thiện lương, này đó càng vì quan trọng. mươi 158 ban ngày phi thăng, đây là bình phẳng mà bình thường một ngày. Trời quang xanh biếc, gió nhẹ cùng hân, cảnh xuân rất tốt. Ra ngoài thu tổ, một bên quay chụp đại minh tinh sở hạ cùng đặc chiến đội trường Yến Bắc Tuần, thân mật dắt tay hình ảnh, một bên thiết kê phân đoạn, gia tăng luyến ái tiểu tình thú. Khương ánh nhắm mắt lại, cảm giác sở sở thần hồn càng lúc càng mở nhạt, tựa hồ có hoàn toàn dung hợp dấu hiệu. Bị làm lơ, bị khắc khe, bị thương tổn nữ hài. Nguyên lai like sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần một chút ngọt phân là có thể thỏa mãn. Ở bên nhau thu năm sáu thiên, Yến Bác Tuần hoàn toàn không thèm để ý trên mạng các loại hát đồ, cùng với nhục mạ bình luận, không chút do dự đứng ở sở sở một bên, làm nàng tâm hòa tan. Ngốc cô nương, nam nhân miệng, là nhất không thể tin tưởng. Hắn vì ngươi nói chuyện, là xuất phát từ nguyên tắc, thế nhân thẩm mỹ, đối hắn mà nói đều là dâu dịa. Hắn không để bụng, Ngươi bị cảm động. Đáng tiếc, kia không phải ái. Khương ánh tự cho là bản lĩnh bất phàm, nề hà nàng liền tính lên trời xuống đất cũng lộng không tới đồ vật, chính là Yến Bắc Tuần chân ái. Nói câu ta yêu ngươi dễ dàng, ai sẽ không nói này ba cái đơn giản tự. Nói, là có thể đại biểu là thật sự sao. Khương Ngoánh thậm chí hoài nghi, Yến Bắc Tuần căn bản liền không có cái gọi là tình yêu. Bởi vì, hắn căn bản là không biết ái là vật gì. Này một kỳ thu không sai biệt lắm. hẹn hò đi biên đạo đưa tới một tấm cạn viết ánh đến bữa tối xem ra cuối cùng một tập đi chính là lãng mạn phong còn sót lại sở sở thần hồn tràn đầy nhảy nhót chờ mong cực giống luyến ái trung hoa si thiếu nữ khương ánh đều có điểm hoài niệm qua đi hầm hực đối cái gì đều không có hứng thú sở sở đừng nói thuận lợi vượt qua hầm hực một quan thu hoạch rất lớn hiểu được rất nhiều nhân sinh thể nghiệm thật không phải tồi đại trải qua nhiều là có thể được đến Vĩnh viễn đứng ở chính mình góc độ, như thế nào có thể cảm thụ người khác cảm thụ. Sở hữu hỉ nộ ai nhạc, đều là xuất từ chính mình. Ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ công đạo, làm yến Bắc tuần quỳ một gối xuống đất, đối với ngươi nói ta yêu ngươi. Sở sở không nói gì. Khương quánh nhắm mắt lại, sở soạn một hồi chính mình ngực, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ngươi là vừa lòng đi. Chính là ta. Vẫn là tưởng nói, đây là giả dối. Ta thừa nhận trên thế giới tồn tại nhất kiến trung tình, nhưng phát sinh ở ngươi ta trên người tỷ lệ, quá tiểu quá nhỏ. Yến Bắc Tuần, hắn không phải Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu là Thái Dương A, hắn vĩnh viện ấm áp, ôn nhu, làm người nhớ tới liền sẽ tâm cười. Hắn khi còn nhỏ, dùng Quang Minh đan bằng cỏ một cái thảo nhẫn cho ta. Ngươi biết Minh Quang Thảo sao, chính là cỏ đuôi chó. Hắn không thích cỏ đuôi chó tên, một hai phải kêu Quang Minh Thảo. Bởi vì. Cho dù là một cây thảo, cũng có hướng về Thái Dương sinh trưởng quyền lợi. Hắn dùng thảo giới hướng ta cầu hôn. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái tám tuổi tiểu nam Hải ở hoàng hôn hạ, đối với tiểu nữ Hải cầu hôn. Cầu được thực nghiêm túc. Ta không thể bảo đảm vĩnh viễn đối với ngươi hảo, nhưng ta hiện tại, đặc biệt tưởng đem sở hữu hảo đều cho ngươi. Hắn còn nói, ta thích ngươi, này một phân, này một giây, phi thường phi thường thế. Nếu chúng ta trưởng thành, ngươi gặp một cái đối với ngươi đặc biệt hảo, so với ta còn người tốt, gả cho hắn đi. Bất quá ta cảm thấy, sẽ không có người so với ta đối với ngươi càng tốt. Bởi vì ta trong lòng chỉ có ngươi một người, ta nguyện ý đem ta sở hữu đều tặng cho ngươi. Này đó phủ đầy bụi ký ức, đã sớm nên quên đi. Nếu không phải vì khuyên phục sở sở, Khương Ánh cũng không đến mức lần nữa hồi ức. Ta nhìn hắn đôi mắt, ta biết. Đại khái rốt cuộc ngộ không đến như hắn giống nhau thuần tịnh Nam Hải Tử, cũng sẽ không gặp được đệ nhị phân như vậy chân chính thuần túy ái. Cho nên, ta đáp ứng rồi. Ta tiếp nhận rồi có đuôi chó nhẫn, còn nói với hắn, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói nói Nga, bởi vì ta cũng cảm thấy ngươi là đối ta tốt nhất người. Nếu ngươi trưởng thành không thể cưới ta, ta sợ ta gả không ra. Hắn cười hì hì ứng. Nhưng là không đến hai tháng, hắn liền đi rồi. Khương Ánh nhắm mắt lại. Thật sâu hít một hơi, ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì? Có phải hay không ta sớm một chút tu luyện, học chút bói toán chi thuật, là có thể cứu hắn? Là có thể thay đổi vận mệnh của hắn? Thậm chí ta bước lên tu tiên chi lộ, còn cố ý tìm kiếm hỏi thăm một ít quỷ thần chi đạo môn phái. Đối hắn chết, cho dù qua đi 300 năm, ta còn là có không căm lòng. Khương ánh nói xong, thở dài một tiếng, tiểu chiêu nói mỗi một câu, đều là phát ra từ nội tâm. nhưng là Yến Bắc Thuần. Hắn ở thông nước sông đế nước bùn rẽ dùa khi, đại khái nghĩ tới cái gì, không cần đi suy đoán. Hắn ở tiết mục mấy ngày này, đối với ngươi hạ công pháp, đều là hữu dụ ý. Hắn là đạo đức tốt tuổi trẻ quan quân, là thâm chịu kính yêu đặc chiến đội trường, là thiết cốt tranh tranh nam tử Hán. Hắn có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn bản chất là là ích lợi động vật. Sở sở, ngươi hiểu chưa? Hắn khả năng, vĩnh viễn sẽ không ái ngươi. Không đề cập tới Khương Ngoánh tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Ngọc Hoàng các nội, Xuân ngồi ở chuyển sinh chỉ suy tư suốt hai ngày. Hai ngày lúc sau, nàng mang lên đại kính dâm, vây quanh đột tạo hình khăn quảng cổ, một thân lưu loát giỏi giang áo ra, dẫn theo một cái lồng chim, liền thẳng đến ga tàu hỏa. Xin lỗi, ga tàu cao tốc không cho phép mang theo sủng vật lên xe. Xuân Cô ý thức tức giận, ta anh Vũ thực nghe lời, cũng làm quá kiểm dịch. Xin lỗi đây là quy định. xuân tức giận đến mở ra lồng chim đem anh vũ phóng sinh như vậy có thể đi nàng vô lễ làm ra vẻ tiết mục diễn đến không tồi dẫn theo lồng chim quá an kiểm người vây xem chỉ là nhìn không ai ngăn cản ga tàu hỏa nhân viên công tác gặp qua kỳ ba khách hàng nhiều bất đắc dĩ đi bắt điểu. giấu ở trong đám người tấn tu mỉm cười xem nàng lồng chim lay động chung gió phát ra thanh thúy tiếng vang xuống tàu cao tốc xuân lại thay đổi một bộ xiêm y Đi lên thiên cảnh sơn, chúng gió như cũ không gió tự động, nhìn đến không có. Tử kim quan nhiều sẽ bắt kịp thời đại, đạo quan ở núi cao thượng, vô hình trung cao cao tại thượng, cùng dân chúng cách khoảng cách, thời gian lâu rồi, không lâu bị đại chúng quên đi sao. Cho nên, tử kim quan tìm người khai phá thiên cảnh sơn, hoa đại đại giới biên soạn hướng dẫn du lịch sổ tay, chuyên môn ghi lại thiên cảnh sơn lịch sử, bao hàm tử kim quan ở bên trong hơn 100 đạo quan đều ở bên trong. hấp dẫn các nơi lữ khách. Dựa phong cảnh, dựa danh tiếng thủ thắng, đều biến thành năm a cấp du lịch thắng địa. 29 đại hừ lạnh một tiếng, đạo môn luôn luôn như thế, một mặt thành cao kiêu ngạo, một mặt lòe thiên hạ. 23 đại thấy, nhưng thật ra khe khẽ thở dài, gia đại nghiệp đại, tu hành không dễ, thả hành thả quý trọng đi. Hắn sinh hoạt thời đại, đã là linh khí tiêu tán đến nhất rõ ràng thời điểm, vô luận làm cái gì nỗ lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Tu hành tài nguyên càng ngày càng ít, nộ tính lại cao cũng để không được linh khí tiêu tán A. Hắn trực hệ quan hệ huyết thống, phụ thân, nhi tử, đều là điên cuồng mà chết, không thể ngao đến chết sau linh hồn bất diệt một bước. 19 đại không thể chí không, không phải trên một con đường người. Người khác như thế nào, cùng ta chờ gì quan. Chỉ có 16 đại, cấp gia chính diện đánh giá, quyết đoán anh Minh, không mở ra nói, sợ là cùng Ngọc Hoàng các không sai biệt lắm, khô kiệt. bất quá nghĩ đến năm đó thiên cảnh sơn thánh địa đạo môn hương khói thịnh vượng vẫn là lệnh người thổn thức a xuân cố ý đi theo hướng dẫn du lịch lúc sau là mấy cái lao tổ tông nghe hướng dẫn du lịch nhóm giảng giải sau đó cùng mặt khác du khách giao lưu hỏi đối phương đến từ nơi nào làm cái gì công tác thích không thích thiên cảnh sơn vì cái gì mỗi câu nói đều là tri thức điểm a hỏi xong còn cùng lao tổ tông nhóm giao lưu mỗi người thân phận đặc thù Từng người chức nghiệp ở xã hội cái gì địa vị, làm được đứng đầu là cái gì trình độ. Có thể nói, nàng hoàn toàn dựa theo chủ thể công đạo, nghiêm túc thực hiện một cái lao sư trách nhiệm. Chỉ là đương lao sư, yêu cầu hướng thiên cảnh Sơn chạy sao. Đi đến ngày đó tề thục lạp xảy ra chuyện địa điểm, phụ trách bảo hộ hai cái đạo sĩ, nhìn có điểm quen mặt Xuân, cảnh giác không thôi. Bắt kịp thời đại không chỉ có là thay đổi sân môn, đem tiên ra thánh địa biến thành du lịch thắng địa. Thông tin phương thức cũng là đổi mới. Lưỡng đạo sĩ trực tiếp một chiếc điện thoại, lần trước hư hư thực thực cùng bạch gia gia chủ tới thần bí nữ tử, xuất hiện. Xuân liền xấu hổ. Nàng nỗ lực mỉm cười một chút, tỏ vẻ chính mình không hề ác ý. Ngươi khinh ta chờ thân thể phàm thai, nhìn không ra ngươi chân thân sao. Trách chỉ trách bạch gia con dối thuật, còn rất nổi danh. Xuân, hoàn toàn bất đắc dĩ. Cũng may tấn tu không phải kia chờ cấp thấp thú vị, kịp thời xuất hiện. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái lệnh bài, một câu vô nghĩa cũng không cần, liền thông suốt. Lên núi người qua đường, Xuân nháy tò mò đôi mắt, không thể tưởng được à, đại tiền bối ngại không chỉ có cùng bạch gia quan hệ mật thiết, cùng tử kim quan cũng giao tình không cạn. Tấn tu hơi hơi mỉm cười, sống được lâu một chút, tự nhiên nhận thức người nhiều một ít. Bạch gia, cùng đạo môn, sớm không phải đối địch quan hệ. Xuân che miệng, xem ngài nói, liền tính vẫn là đối địch quan hệ. Chủ thể biết ngài cùng tử kim quan lui tới chắc chẽ, đại khái cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tấn tu sẽ không xính miệng lưới lợi hại, biểu tình bất biến quay đầu đi. Nhưng thật ra chuông gió vài vị tổ tiên chịu đựng không được, ngươi nha đầu này, liền sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Đại tiên bối sự tình, cũng tha cho ngươi xen vào. Hắn cùng cái kia kết giao, cùng ai quan hệ mật thiết, đều có hắn đạo lý. Thay phiên giao huấn một đốn, Xuân chỉ đương gió thoảng bên hai, nhìn lén tấn tu khuôn mặt. Âm thầm suy tư cái gì? Nay một đêm, là ở tử kim quan nhiệt tình chiêu đãi vượt qua. Nguyên lai like tấn tu xem như khách quý, bởi vì trợ giúp tử kim quan một lần đại ân. Lịch đại quan chủ vũ hóa phía trước, đều sẽ công đạo, nếu có cầm linh bài người lên núi, tất nhiên muốn tôn sùng là khách quý, sở đề yêu cầu, cùng nhau thỏa mãn. Cùng nhau, đại biểu hai cái, hoặc là hai cái trở lên. Nhiều khó xử đều phải làm. Xuân nghe được sau. nhịn không được suy đoán tấn tu rốt cuộc làm cái gì đây một cái sống một ngàn năm láo yêu quái quả nhiên biết được quá nhiều ngay kế tấn tu đối tử kim quan đề ra một cái yêu cầu mở ra đức nguyên chi mộ cái này liền dãy rủ một phen cũng thuyết minh lợi hại hiện giờ đức nguyên chi mộ mai táng còn có một vị thi vương tể thuộc lạc nàng nếu xuất thế di hại vô cùng tấn tu tỏ vẻ biết được hắn đều có biện pháp Huyệt mộ vẫn là mở ra, lịch đại quan chủ đều công đạo nói, hư trần tử không dám có lệ. Chỉ là hắn cũng làm xì cột hẻn chuẩn bị, vạn nhất tề thuộc lạp đột nhiên làm khó dễ, hắn không thể trí toàn xem đệ tử sinh mệnh không mang a. Liên trước tiên là người xuống núi, đi, đi được càng xa càng tốt. Tốt nhất ba ngày chi đô đuổi không kịp. Tử kim quan chỉ có hắn cùng hư ninh chờ, hậu bối đệ tử chỉ một cái định thừa. Đức nguyên chi mộ mở ra là lúc. xuân dẫn theo chung gió xa xa nhìn không dám dựa vào thân cận quá xa cho rằng tề thục lạp sẽ phi phát ra tới nào biết đâu rằng tấn tu một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn cầm nàng trong tay chung gió tận lực lay động chung gió thanh âm từ từ lọt vào huyệt mộ chỗ sâu trong mới lung lay đi ra hai người không sai là hai người xuân xoa xoa đôi mắt trăm triệu không nghĩ tới tề thục lạp sau lưng đứng một cái tiên phong đạo cốt nam tử Thế nhưng cũng thành thi vương cấp bậc cương thi. Nàng theo bản năng nhìn về phía tấn tu, nơi này nếu không có tấn tu tham dự, đánh chết nàng cũng không tin. Tấn tu nhìn hai người, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, từ cổ tay háo trô bay ra hai quả huyết tinh. Tê Thục Lạp cùng Đức Nguyên, một người một quả. Ẩn chứa tơ vàng huyết tinh, thông cảm một vị tu tiên đại năng tinh huyết cùng vô tận năng lượng, đối hai người tới nói, là tuyệt hảo đổ bổ. Sau một lát, Hai người sắc mặt sinh động như thật, đôi mắt cũng sinh động rất nhiều. Tề Thục Lạp Mỹ mạo sinh động, phảng phất xuất Trần Tiên Tử. Mà Đức Nguyên cũng không kém, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tuấn Mỹ vô song. Hai người sóng vai mà đứng, cực kỳ giống tình yêu tốt nhất bộ dáng, thế lực ngang nhau, rồi lại lẫn nhau dựa vào. Chúc mừng, hôm nay đã tu hành viên mãn. Đức Nguyên cùng Tề Thục Lạp, đồng thời triều tấn tu nhất bái. Lúc sau, lại triều tử kim quan tam thanh tổ sư phương hướng. Tam bái. Tê Thục Lạp, thậm chí đôi Xuân cũng gật đầu, xa xa ý bảo. Xuân thụ sủng nhược kinh. Lễ nghĩa kết thúc, Tề Thục Lạp cùng Đức Nguyên nhìn nhỏ cười, đồng thời phi đến treo không lĩnh ngoại giá bút sơn. Nơi này, chính là tử kim quan độ kiếp nơi, lần trước khương ngoánh độ kiếp, lôi kiếp giảm xuống cùng bậc không lớn, chưa từng tổn hại trận pháp. Bọn họ hai người, bay vào giá bút sơn nội, che lấp trận pháp vừa ra, rốt cuộc nhìn không tới thân hình. Chỉ nghe được tiếng sấm hồng ủ ủ, kia chớp xét đánh một đạo tiếp theo một đạo. Cương thi rốt cuộc không phải chính thống tu hành chi đạo, mà tề thục lạp lại bởi vì bản thân chi thân, thương tổn vô số điều mạng người, lôi kiếp thanh thế to lớn nghiêm khắc. Nhưng lại như thế nào lợi hại, đây cũng là thiên địa linh khí tiêu tán thế giới. Lôi kiếp không biết yếu đi nhiều ít lần, hơn nữa kế tiếp vô lực. Bù vô số đạo, không làm gì được thân thể cực cường hai vị thi vương. lôi kiếp cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi khôi phục trong sáng minh không mà tề thuộc lạp cùng đức nguyên ban ngày phi thăng hai người tay cầm tay nhìn nhau cười đồng thời chân giẫm ngũ sắc tường vân càng bay càng cao càng bay càng cao thân ảnh dần dần biến mất không thấy 300 năm tới duy nhất bằng vào tu hành phi thăng người tu hành định thừa xem đến cơ hồ nước mắt chảy xuống mà từ chân núi đi xuống xem Sẽ phát hiện toàn bộ tử kim quan bao phủ ở năm màu tường vân, mị đến giống như tiên cảnh, đáng thương nhà khoa học, cần thiết muốn tìm ra thích hợp từ ngữ giải thích, vì cái gì làm xét đánh, không mưa, không có hơi nước, như thế nào tới cầu vồng. Tề thục lạp phi thăng. Khương ánh cảm ứng được đến. Xuân hạ thu đông bốn cái con rối cũng cảm nhận được. Xuân có điểm nốc, nhìn tân tu, ánh mắt có điểm mờ mịt, đây là phi thăng sao. Cùng chuyên tống có cái gì khác nhau. Ma thu, thì tại bờ biển tìm được điền chơi hạ, ngươi suy xét rõ ràng sao. Chúng ta vận mệnh, cũng có thể nắm ở chính mình trong tay. Chủ thể đối ta ân tình, ta không thể hồi báo, như thế nào có thể làm ra phản bội chuyện của nàng đâu. Hạ lắc đầu. Cái gì kêu phản bội? Ta chưa từng có phản bội chủ thể. tưởng đều không có nghĩ tới thu thần sắc kích động. Bởi vì, Khương Ánh không phải chúng ta chủ thể. Chân chính chủ thể. vẫn luôn ở bạch gia bí trong đậu khương gói ánh cũng bất quá chủ thể một khối thế thân thôi chương 159 trăm âm lưu bố cục thế thân chủ thể nàng cũng là thế thân tin tức này quá kinh người hạ bị đánh sâu vào toàn bộ tam quan đều mau vỡ vụn nàng miễn cưỡng cười lắc đầu tỏ vẻ không tin sao có thể đâu chủ thể cùng chúng ta không giống nhau nàng là bạch gia huyết mạch có phụ có mẫu Cha mẹ đều có danh có họ bình thường phạm nhân. Liên cùng cổ chi tu giả giống nhau, là trăm triệu người thường chung ra đời linh tu hạt giống. Thu không có ý đồ giải thích, càng không có lây ra bất luận cái gì chứng cứ, ngươi liền không có hoài nghi quá. Hạ xoay qua mặt, buồn cười, ta hoài nghi cái gì? Hoài nghi chủ thể. Chúng ta cùng nàng một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, em đẹp, ta hoài nghi nàng làm cái gì? Trước miễn bản một vinh đều vinh. Nàng tương lai phi thăng, chúng ta tiền đồ như thế nào, còn không rõ đâu. Thu nghiêm túc nói, ta chỉ hỏi ngươi ba chữ, tề thục lạp. Đúng lúc vào lúc này, vận mệnh chú định phảng phất lôi kéo thiên cơ, lôi kiếp buông xuống. Mấy cái con rối, rốt cuộc cùng tề thuộc lạp cách một tầng, tuy rằng cảm giác lôi kiếp đáng sợ, nhưng phách không đến các nàng trên người mình. Chỉ là cảm nhận được kia cổ lôi đình vạn quân khí thế, nặng chiêu đè ở trong lòng. Tâm mạc danh luôn cuốn hồi lâu. Cổ khí thế kia rốt cuộc tiêu tán, đổi thành một cổ hoàn toàn mới, hoàng hốt siêu thoát hết thể nhẹ nhàng cảm. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng trung thân khó quên. Tề thục lạp. Ban ngày phi thăng. Hạ vâu ngữ nhìn không trùng, thật lâu không thể nhúc nhích. Hiện tại, người tin. Tin tưởng. Tin tưởng cái quỷ A. Tề thục lạp phi thăng. Sao có thể đâu? Này hoàn toàn không hợp tình lý A. Nàng dựa vào cái gì? Hạ hao tổn tâm trí tại chỗ xoay vòng vòng, nàng như vậy người xấu, làm nhiều việc ác, hành sự không hề kiến kỵ, càng chưa từng tu đạo hành, tích thiện đức, nàng đều có thể phi thăng. Kia này mấy trăm năm qua cực cực khổ khổ tu luyện mọi người, tính cái gì a? Đó là bởi vì thể thuộc lạp chân chính thân phận, cùng khương oánh giống nhau, đều là chúng ta chân chính chủ thể thế thân. Đừng lại nói thế thân hai chữ, người ta là con rối, bị trở thành thế thân, bình thường. Chủ thể cùng tề thuộc lạp, đều là bạch gia huyết mạch, thân phận quý trọ. Sao có thể là thế thân? Thu gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hạ đôi mắt, đó là bởi vì, chân chính chủ thể, so tề thuộc lạp, so khương ngoánh thân phận, càng tôn quý. Nàng là một vị chân chính tu hành đại năng, một ngàn năm trước chính là nguyên anh kỳ đại nhân vật. Nếu không phải thân bị trọng thương, như thế nào lưu lạc đến này phương tiểu thế giới? Tề thuộc lạp cùng khương ngoánh, bản chất đều là giống nhau. Là chủ thể tính toán thiên cơ, phân ra ngoài thân hóa thân, mượn bạch ra người huyết mạch đầu thai. Hạ mở to hai mắt, lui ba bước. Không, ta cự tuyệt tin tưởng. Đừng ngỡ ngẩn. Thu vô chán thở dài, người, phải có tự mình hiểu lấy. Chúng ta đều là con dối tri thân, không đến lựa chọn, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Nhưng là, Khương Ánh làm sao không phải như thế? Nàng đau khổ dãy rua, không tiếc vứt lại hết thể truyền tống tử thần giới. Người đương nàng thật là hướng đạo chi tâm mãnh liệt sao? Nàng mục đích là tránh thoát ngoài thân hóa thân gông cùng xiềng xích. Chỉ có tu hành, tu hành đến so chân chính chủ thể càng cường đại, mới có thể như vậy một kia cơ hội biến bị động là chủ động. Đáng tiếc, nàng ở tử thần giới tu hành 300 năm, đừng nói Nguyên Anh, liền Kim Đan giới hạn cũng chưa bước qua, mới bất đắc dĩ phản hồi. Hạ tâm tình thật không tốt, nếu khả năng, nàng một chút cũng không muốn biết này đó bí ẩn. thu ngươi đừng nói nữa không ta nhất định phải nói rõ chúng ta vận mệnh không phải chú định ta đi bạch ra bí động chính mắt thấy chủ thể bản nhân nàng cùng khương ánh bất đồng khương ánh yêu cầu con rồi giúp nàng ứng đối thiên tiếp chúng ta bốn cái ít nhất có ba cái muốn chết ở thiên tiếp người cam tâm sao cam tâm chính mình sống sờ sờ bị xét đánh chết ít nhất chúng ta có một cái có thể sống sót ta ai Ai có thể sống sót? Khương ánh nói qua sẽ tuyển ai sao? Có lẽ, chúng ta bốn cái đều là thủ thuật che mắt đâu. Lôi kiếp dưới, cái gì tiểu tâm cơ đều là vùng phí, căn bản không có như vậy nhiều thời giờ suy xét. Hạ, ta không phải sẽ phản bội người, ta chỉ là cảm thấy, có một cái càng rộng lớn lộ có thể tuyển, vì cái gì phải đi cầu độc mục đâu. Hạ lắc đầu, ngươi cái gọi là rộng lớn lộ, chính là đến cậy nhờ bạch gia bí trong động nữ nhân. cũng đúng nguyên anh kỳ đại năng đích sát so chủ thể có thể cho ngươi chỗ tốt càng nhiều ngươi nói như vậy cũng quá coi thường ta làm người chúng ta trung thành là chủ thể nhưng ai mới là chân chính chủ thể không phải khương ánh nàng là ngoài thân hóa thân nàng tồn tại căn bản là bởi vì ai chúng ta vì chân chính chủ thể làm việc cấp ra chỗ tốt chỉ có tề thục lạc khương ánh mới có thể được đến chúng ta xem như chi thứ chi thứ Dính không đến biên. Nói đến này, hạ mới hơi hơi động dung tề thục lạp đã là phi thăng rời đi. Kia chủ thể. Đâu? Ngươi nói, ngươi tiếp xúc quá bí trong động người, nàng. Muốn ngươi làm cái gì? Sao không cùng ta cùng đi trông thấy nàng đâu? Ngươi tận mắt nhìn thấy xem nàng là cái dạng gì người, lại làm quyết định đi. Thiên cảnh sơn. Giá bút trên núi bảo hộ trận pháp, hoàn toàn tổn hại. Ban đầu xanh mượt ngọn núi. Trở nên đen nhánh, cây cối chết héo, liền đỉnh núi ngôi cao cũng bị tước đi vài phần. Hư ninh, hư trần đám người, cũng không có cảm thấy nhiều tiếc nuối. Không cần bòi toán tính toán, cũng biết tiếp theo phi thăng. Đại khái sẽ không có. Nếu thực sự có người nghịch thiên mà đi, tại đây phương thiên địa linh khí tiêu tán thế giới tới phi thăng cảnh giới, nghĩ đến, cũng không để bụng có hay không độ kiếp trận pháp. Húng chi, kia phi thăng hai người trùng. còn có một vị là chính thức tử kim quan đệ tử. Đa tạ tân tu thiên bối. Hà tất cảm tạ ta. Ta còn muốn đa tạ quan chủ tiếp nhận tề thục lạc, dung nàng ở mỗi Trung Hòa Đức Nguyên gặp gỡ. Nếu không thể tâm ý tương thông, giải trừ hai người chi gian hiểu lầm, hóa giải ngoài thân nhân quả, lần này phi thăng, sẽ không như vậy thuận lợi. Hư ninh đầy mặt đều là chua sót. Cái gì nhân quả? Nói trắng ra, chính là bạch gia cùng tử kim quan ân đoán. Nhưng bọn hắn không phải chủ động hóa giải, mà là bị này thiên đạo bức. Không hóa giải có thể làm sao bây giờ? Mỗi ngày đối địch, vì chính tà lý niệm, nháo cái ngươi chết ta xấu sao? kia kết quả chỉ có một, đồng quy vô tận. Không thể tưởng được cuối cùng thành toàn, là này một đôi ái hận quân quýt si mê mấy trăm năm tình lữ. Cổ nhân thành không khinh ta, ý trời từ trước đến nay yêu cầu cao hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, lần này xem như tử kim quan chiếm tiện nghi. kia hai quả huyết tinh tuyệt phi phạm tục chi vật cũng là cuối cùng làm tề thuộc lạp cùng đức nguyên khôi phục như thường nhân bảo bối hư ninh còn muốn mở tiệc chiêu đãi tấn tu bất quá tấn tu đạm nhiên xua tay nói là cùng tử kim quan duyên kiếp đã xong trả lại lệnh bài liền mang theo xuân xuống núi xuân tự mình kiến thức ban ngày phi thăng lại bởi vì khoảng cách gần nhất được đến tin tức so hạ thu càng nhiều lôi kiếp tuy rằng không có bổ tới trên người nàng nhưng ngày đó uy thêm thân Xoa bên chân hữu kinh vô hiểm cảm giác, làm nàng đã sợ hãi, lại nhiều một cổ tử nóng lòng muốn thử. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể. Dọc theo đường đi, chung gió 23 đại, 29 đại, đều trầm mặc. Bọn họ sinh tồn nghiên đại, cơ hồ không nghe nói qua có ai độ kiếp. Phi thăng, càng là trò cười giống nhau, chỉ ở truyền thuyết lâu đời chung tồn tại. Nhưng thật ra 16 đại còn nghe nói quá, chỉ là thất bại nhiều. khi đó thiên địa linh khí tiêu tán đến có chút rõ ràng có chút tu hành đều gấp không chờ nổi phi thăng e sợ cho ván một bước liền hoàn toàn không có hy vọng đại tiên bối lập tức đưa ra hai quả huyết tinh không biết bí động bên kia còn chịu đựng được tấn tu khe khẽ thở dài lắc lắc đầu đại khái cũng liền mười hai mươi năm cái gì nhị tổ chịu đựng không nổi ta đây bạch ra chẳng phải là vận số hết bốn vị lão tổ tông đều hoảng loạn lên Nhưng có biện pháp. Đại tiên bối, ngài không thể ngồi yên mặc kệ A. Nhiều lần đảm nhiệm bạch gia gia chủ, mới có thể tiến vào bí động, có cơ duyên còn có thể được đến nhị tổ bàn cho huyết tinh, diệu dụng vô cùng. Ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vì nữ anh, ta mới chuyển tu thần đạo, bằng không đã sớm phi thăng rời đi. 300 năm trước, ta cũng là vì một ngày này đưa tể thục lạp cùng Đức Nguyên phi thăng, thông dòng bố cục. Bằng không... Ta hà tất tự mình ngày qua cảnh sơn. Năm đó tử kim quan không thiếu ở yêu giới tung hoành rất chóc. Tấn tu đối tử kim quan quan cảm bình thường. Nếu không phải vì một ngày này, hắn căn bản sẽ không cùng tử kim quan lui tới. Ta đã tặng tề thuộc lạp phi thăng. Bước tiếp theo. thấn tu thật sâu nhìn thoáng qua xuân. Xuân chọn cao mi, nửa là kinh hỉ nửa là kinh hách. Ta. Nàng trước mặt, nhiều một chương bản vẽ. Gia dê tính chất, cổ xưa đến ố vàng. mặt trên rậm rạp sao trời ký hiệu người xem hoa mắt choáng vắng đầu cũng mất công xuân có kiến thức nháy mắt nhớ tới cái gì lẩm bẩm hỏi đây là truyền tống trận đồ không sai cùng năm đó ta cấp nữ hoành giống nhau cũng là truyền tống trận đồ có này trương đồ ngươi có thể bố trí một bộ truyền tống trận rời đi thế giới này chờ một chút thân tu tiền bối ngài muốn cứu người nhưng là cứu người biện pháp chính là làm ta truyền tống rời đi Ha, ngài cũng thật sẽ nói giỡn. Thấn tu mỉm cười, ngươi xem ta, giống nói giỡn bộ dáng sao. Nhưng là, này không phù hợp lo gì cả. ta. một cái nho nhỏ con dối thôi. liền tính ta như ngài nguyện, truyền tống rời đi, ta đây như thế nào cứu người đâu. Con người của ta, trí nhớ không tốt, phẩm hạnh sao, cũng phổ phổ thông thông, đảm đương không nổi gửi gắm đại thần. Liên tính ta lúc này thề với trời, tương lai. Ta cũng chưa chắc phản hồi tới, cứu ngài muốn cứu người. Ngươi không cần phản hồi. Ngươi chỉ cần truyền tống rời đi, ở mặt khác tiên giới tiếp tục tu hành, tu tới rồi nhất định cùng bậc, tự nhiên liền sẽ sáng tỏ. Xuân chớp trước mắt, có bực này chuyện tốt. Bên ngoài rèn luyện đến nhiều, chính là kiến thức thâm. Nàng cười cười, dōng nhiên đem bản vẽ lui về tới, một bộ đừng lừa gạt ta bộ dáng. Hừ hừ, cảm giác có điểm giống lừa dối. Ngài là Bạch gia đại tiền bối. Nhưng là ta, ta bất quá là cái nho nhỏ con dối. Tổng cảm thấy, có cái gì huyền cơ. Ta nhưng không nghĩ mắc mưu bị lừa, vẫn là hỏi trước hỏi chủ thể đi. Ngươi muốn bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội. Cũng có lẽ, là tránh được một đại kiếp nạn. Thần tu nghe xong, lắc đầu thu hồi bản vẽ. Hảo đi, chỉ mong ngươi không cần hối hận. Xuân tuy rằng cự tuyệt, chính là trong lòng ngứa. Trở lại Ngọc Hoàng Cát, một người thở ngắn than dài. Nhất thời cảm thấy qua này một thôn, sợ là không này một cửa hàng. Nhất thời lại cảm thấy, nhìn không thấu tấn tu, không biết hắn thiết kế cái gì bấy dập. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. 29 đại mở miệng khuyên nhủ, Chính là, ngươi một nho nhỏ con rối, có thể may mắn tu hành, đã là thiên đại Ân điển, còn có thể mưu đổ ngươi cái gì. Không cầu mưu ta cái gì, hắn làm gì lấy truyền tống bản vẽ cho ta. Rõ ràng là biết ta đã thấy chủ thể dùng truyền tống đồ trận, truyền tống thành công, cố cô ý câu dẫn ta. Đáng tiếc, ta định lực không như vậy yếu ớt. Xuân dùng sức nắm tay, nhưng ngay sau đó, liền ảo nào không được. Ta phảng phất thấy được. Ngày sau ta khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Ô ô, nhẫn đến hảo vất vả. 16 đại chờ nàng khóc đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi nói, ngươi muốn biết đại tiền bối vì sao lựa chọn ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì ngươi là Khương Ngoánh con rối Trên người của ngươi, có nàng một sợi thần hồn. Xuân khó hiểu, ta đây cũng không phải duy nhất một cái. Ngươi là cái thứ nhất. Chưa từng có người, ở tuổi trẻ thời đại, liền đem chính mình thần hồn phân ra phong ấn đến con rối trên người. Ngươi tồn tại, đánh vỡ chúng ta tưởng tượng. Lúc trước Khương Ngoánh làm như vậy, chúng ta không có ngăn cản, gần nhất nàng. Đã là mặt đại gia chủ, tùy tiện như thế nào lăn lộn ngủ quáng. cũng náo không ra sự tình gì tới. Còn nữa, nàng thể chất là ma hiểm thể, chúng ta cũng suy đoán, nàng không nghĩ tiếp tục lấy bản thể sinh tồn nói, tất nhiên muốn tìm mặt khác thế thân. Nàng còn đem bạch ra người tinh huyết quán chú ngươi trên người, khiến cho trên người của ngươi cũng có một tia bạch giá huyết mạch chi lực. Hạ, thu, đông, đều có A. Các nàng đều có thể, nhưng ngươi là tốt nhất. Bởi vì ngươi là cái thứ nhất. Là khương ánh vô ý thức khi chế tác sáng tạo con rối, sử dụng tinh huyết là nhiều nhất, nhất thuần. Nếu ngươi lại dùng nhị tổ huyết tinh, là có thể hoàn toàn tiến hóa làm người. Đến lúc đó tu hành, một khi vượt qua kia tầng đại cái chắn, liền có thể tích lũy công đức. Không không, chúng ta tu công đức, nhị tổ không phải. Nàng yêu cầu vượt qua thế giới chi màng trở lại nàng nguyên bản thế giới. Xuân đôi mắt, chậm rãi mở to. Cho nên... cứu vớt nhị tổ biện pháp là tìm cá nhân phi thăng, phi thăng đến các thế giới khác, tu hành càng cao càng tốt. Sau đó dựa vào trời sinh huyết mạch chi lực, hoặc là thần hồn, hoặc là mặt khác cái gì lực lượng hấp dẫn nhị tổ bản thể rời đi thế giới này. Đại khái là cái dạng này. Khó trách tấn tu chủ động đem truyền tống bản vẽ đưa đến chủ thể dưới mí mắt. Ai cũng không đúng a. Chủ thể truyền tống đi rồi sau, kia vì cái gì không nghĩ biện pháp? Làm ta cùng hạ, Thu, Đông, cũng tìm cơ hội truyền tống đi. Rốt cuộc, chúng ta bốn cái đều là con dối, đều có nhất định tỷ lệ, có thể cứu vớt nhị tổ. Sự tình có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tấn Tu đứng ở Ngọc Hoàng Các Ngoại, nhìn đã sớm tiêu điều trước Tu Hành Thánh Địa, ánh mắt đạm mạc bình tĩnh khắc chế. Chỉ cần Xuân không có lập tức báo cho Khương Hoánh, chuyện này liền tính thành công một nửa. Thời gian càng lâu, trong lòng Thiên Bình liền sẽ thiên hướng một bên. hắn xoay người biến mất ở mênh mang trong đêm đen tái xuất hiện khi đã là thông bờ sông bờ sông đối diện độ âm sơn nửa bên sơn đều mau bị đào giống lom vào đi một tảng lớn hồng màu nâu thổ liền như vậy quả lộ mặt khác nửa bên cây xanh cũng là lác đác lưa thưa thập phần khó coi mà ở 100 năm trước nơi này tuy rằng linh khí chậm dại phiêu tán nhưng có cây tràn đầy trăm năm đại thụ che trời các loại cá trùng điểu thú thuộc về đại địa hơi thở Vẫn là sinh cơ bừng bừng, lệnh nhân thân tâm vui sướng. Thế giới này, đã mau xong rồi, bị áp suất càng ngày càng nhỏ sinh tồn không gian, còn như vậy đi xuống, hắn cũng không biết chính mình còn có thể ngao bao lâu. Bạch ra bí động chỗ xấu nhất. Trái tim chỗ bị thương nghiêm trọng nữ tử, mỹ mắt hơi hơi hấp hợp, cánh mũi tựa hồ có một chút hô hấp. Nàng con sống, che giấu thiên cơ huyệt động phía dưới, không biết có bao nhiêu tầng trận pháp. nàng biểu tình hơi hơi lộ ra một chút thống khổ cuối cùng một quả ngưng kết nàng căn nguyên huyết tinh từ trái tim chỗ thành hình đây là nàng cuối cùng cơ hội thành thắc khôi phục nguyên thân bại thắc tan thành mây khói chương 160 cháy nhà ra mặt chuột ban đêm gió lạnh từ từ 28 tầng mái nhà cao tầng khoảng cách bầu trời đêm so mặt đất gần rất nhiều chợt lóe chợt lóe sao trời phảng phất xúc tua nhưng sở kim lam thương hạ đỉnh cao nhất nơi này là tổ chức ánh nến bữa tối địa điểm là tiết mục tổ tỉ mỹ tịm từ đầu tư người chỉ ra hữu nghị tài trợ khương ngoài ánh, một thân thuần trắng sắc lộ vai lệ phục dạ hội cắt may hợp thể tinh xảo huyền chuyển thật dài tóc đẹp nhu thuần khoác ở nhĩ sau đường một cái kim cương kẹp tóc từ phía sau cửa đi vào tới thời điểm ánh đèn đánh vào trên người nàng như minh châu giống nhau lộng lẫy cạ mạ giặt gắt gao nhìn chằm chằm yến bắc tuần đem hắn sở hữu biểu tình biến hóa, đều ký lục xuống dưới. Hai người sóng vai đi đến bàn ăn trước, ngồi xuống. Bên cạnh người, từng người bày ngọn nến đài, bên trong ngọn nến không phải cái loại này bình thường màu trắng thon dài ngọn nến, mà là béo lùn điêu khắc hương hơn ngọn nến, cái trong suốt thông khí cháo. Từng sợi mang theo thanh hương hơi thở truyền ra tới, cấp lần này ánh nến bữa tối, càng thêm một phân lãng mạn. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp, là vô cùng đẹp mắt. Tiết mục tổ biên đạo. Kế hoạch hồi lâu, đều lén lút chuẩn bị làm sự, cuối cùng một kỳ, không thể giành được người xem giả tình, như vậy tiếp theo kỳ còn có thể thỉnh đến cái gì khách quý. Đáng tiếc, sở hạ tuân ra nhiều như vậy mặt trái tin tức, bằng không bằng nàng nhận khí, chúng ta danh tiếng còn muốn cao hơn một tầng. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Đúng là bởi vì bạo mặt trái tin tức mới có thể làm tiết mục càng có lực hấp dẫn á yến đội trưởng không phải giới giải trí người. Người xem tin tưởng nhân phẩm của hắn, liên quan đối sở hạ cũng sẽ đổi mới. Tiết mục quay chụp cùng bá ra, là có cái thời gian kém. Hiện tại trên mạng vì sở hạ chỉnh dung sở hạ thai nạn xe cộ đoàn đội phản bội sự tình, nào đến ồn ào huyên náo, mà hẹn hò đi tiết mục, vừa mới mới vừa bá đến trà sơn sở hạ cùng Yến Bắc tuần lần đầu tiên dắt tay. Kế tiếp rất nhiều lãng mạn mà ấm áp phân đoạn, cũng chưa truyền phát tin ra tới. Sở hạ tưởng bình yên vượt qua này một quan. Khó. Yến Bắc tuần tới tham gia tiết mục, tiết mục một kết thúc liền đi rồi. Đến lúc đó nàng cùng Yến Bắc tuần lại vô lui tới. Mọi người đều biết, trong tiết mục chính là giả, là chuyển phát tin hiệu quả. Hiện tại có bao nhiêu hoang neng, tương lai liền nhiều chịu phản vệ. Lấy ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, biên đạo nói không sai. Nhưng đánh giá về đánh giá, làm tiết mục thời điểm vẫn là ước gì nam nữ khách quý càng thân mật một chút, nhiều chế tạo một ít manh lưới. Khương Ánh cũng vẫn chưa phản đối, dơ lên chén rượu, cùng Yến Bắc Tuần uống lên một ly rượu ra bôi, chỉ cho là vì sở sở đi. Nàng đã cảm giác, sở sở thân hồn sắp tiêu tán, hoàn toàn dung hợp. Đáng thương nữ hải à, bị như vậy nhiều hủy khuất, vẫn luôn chưa từng bị người hảo hảo đối xử tử tế, lại vẫn là như vậy thiệt lương. Hơi chút cấp điểm hạnh phúc, liền hóa giải oán nghiệm. Có lẽ nàng hợp hực, không phải bởi vì khác, mà là quá khát cầu quan tâm. Uống xong rượu ra bôi, Yến Bác Tuần thật sự từ trong lòng ngực móc ra hồng nung tơ nhẫn hộp. Làm phim tổ người kinh hỉ không thôi, biên đạo nhóm cũng chân kinh rồi, thật là tới thật sự. Tiết mục phân đoạn không có cái này a. Yến Bác Tuần quỳ một gối xuống đất, tuấn lãng cao lớn ngoại hình, thâm tình chân thành nhìn sờ hạ. Đại khái diện mạo chiếm ưu thế người, làm cái gì đều tốt đẹp. Cầu hôn một màn này, làm ở đây sở hữu nữ tính đều cảm động, hốc mắt nước mắt cuồn cuộn. Ta, không quá có thể nói, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý sao? Nếu là tiểu chiêu, Khương Ngoánh liền do dự đều không biết, khẳng định cười hì hì nói, hảo nha, hảo nha. Cái kia đơn thuần thuần tịnh linh hồn, đã từng là nàng muốn bảo hộ. Nhưng tiểu chiêu, không còn nữa. Hắn lưu lại đổi sát, Khương Ngoánh vẫn là sẽ bảo hộ, cho nên, nàng mới có thể ở hiến bắc tuần chúng thi độc lúc sau, không coi chất vấn chuyện quá khứ, trực tiếp trước giúp hắn giải độc. Không có gì so tiểu chiêu càng quan trọng. Nhưng làm nàng gả cho Yến Bắc Tuần. Khương oánh trầm ngâm trong chốc lát, lấy nàng đối Yến Bắc Tuần hiểu biết, kẻ hèn mấy ngày ở chung, còn không đủ để làm hắn động nhiệm. Kết hôn muốn làm bạn cả đời, hắn không phải xúc động hình, càng không thể bị tình yêu hôn đầu góc Duy nhất giải thích, hắn phát hiện. Lúc này không phải tinh tế hỏi như thế nào phát hiện, Khương oánh chỉ nghĩ trước thỏa mãn sở sở nguyện vọng, nghe Yến Bắc Tuần nói ra ta yêu người bà chữ. Nghĩ nghĩ, nàng lộ ra tươi đẹp tươi cười. Ngươi biết cầu hôn phải nói cái gì sao? Ta muốn nói, ngươi đều biết. Yến bác tuần mở ra nhẫn hộp, lấy ra bên trong kim cương nhẫn, liền phải cấp khương ánh mang lên. Khương ánh lúc này nhịn không được, lui ra phía sau một bước, nghi thức rất quan trọng, ngươi thiếu quan trọng nhất phân đoạn. Ngươi là nói. Lời thế sao? Yến bác tuần có điểm cảm thấy lẫn lộn, ngươi chưa bao giờ tin tưởng thệ Hải Minh Sơn. Đối. Khương Ánh chưa bao giờ tin tưởng thệ Hải Minh Sơn. Bởi vì, cái gì đều không có trong tay thực lực tới càng đáng tin cậy. Nhưng là, ai nói sợ hạ không tin. Khương Ánh bình tĩnh nhìn Yến Bắc Tuần, khi nào? Yến Bắc Tuần không quá tự nhiên, khỏe mắt dư quang nhìn một chút camera. chúng ta về sau có rất nhiều thời gian tới thảo luận. Chính là ta không muốn cùng ngươi có về sau. Khương Ánh đứng lên, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua toàn trường, xin lỗi. Tiết mục tiến hành không nổi nữa. Biên đạo nhóm vội vàng chạy tới, nghĩ cách cầu thông. Mà người đại diện Lưu Tuệ cũng bị thúc giục lại đây, không rõ nguyên do, biết được cầu hôn sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, trên hợp đồng không có này một cái. Đây là song thắng sự tình A rốt cuộc sở hạ hiện tại nghe đồn. Nếu có Yến Bắc Tuần như vậy chịu quách ra khẳng định, tiền đồ tựa cẩm bạn trai, cũng có danh dự thượng chỗ tốt. Kết giao quá một hai tháng, Lại lấy hành trình tính cách vấn đề chia tay chính là Hảo A, các ngươi bàn tính đánh đến đủ tinh Bất quá, nhà ta sở hạ chưa bao giờ xào thai tiếng Lời này nói được, giống như sở hạ xuất đạo tới nay Cùng muộn phượng nình thai tiếng là từ trên trời giáng xuống Là ảnh đế đơn phương xảo Nhân ra giải thưởng danh tiếng tài nguyên nhân khí mọi thứ có Đến mức này sao Người đại diện không chịu phối hợp Chỉ nói, tiết mục đã hoàn thành Sở hạ dựa theo ước định không suy giảm làm tiết mục. Không có vì một cái tổng nghệ, đáp thượng chính mình hôn nhân đạo lý. Nói toạc thiên cũng không thể nào nói nổi. Cứ như vậy, cùng tiết mục tổ nói tai kiến. Tiết mục tổ mời đến Yến Bắc Tuần cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại nhân gia động thiệt tình, muốn cầu hôn, bên này trực tiếp không, không phải trêu chọc sao. Không biết là ai, cũng không biết trung gian cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề, Yến Bắc Tuần quỳ một gối xuống đất cầu hôn ảnh chụp. Bị người phơi ra tới Đều biết sở hạ đang ở thu hẹn hò đi Trên mạng nhằm vào nàng các loại bình luận Theo thời gian trôi qua Dần dần phai nhạt Rốt cuộc mỗi ngày mới mẻ sự tình nhiều như vậy võng hữu tinh lực cũng hữu hạn nay bức ảnh vừa ra Lập tức tạc Ta có thể nói Quang xem hình ảnh Liền Mỹ đến không được sao Sở hạ thật đúng là mị lực không cạn Hợp tác một cái nam minh tinh truyền ra một lần hai tiếng Ta ninh bất quá là 7-8 năm trước cùng nàng từng có hợp tác, đến bây giờ cũng không rửa sạch hai tiếng bạn trai thanh danh. Nhìn xem, trước game show, còn đều là đại gia môn thanh hiệp ước tình lữ, cũng có thể xuất hiện cầu hôn tiết mục. Ta thiên, làm đến cùng thật sự giống nhau. Ta dám đánh đố, nếu không bao lâu, phòng làm việc cùng nàng cá nhân liền phải ra mặt bác bỏ tin đồn. Nói tiết mục hiệu quả vân vân. Cảm tình chỗ tốt đều nàng được. Đều là người khác yêu say đắm thượng nàng, không thể tự kiềm chế, nàng đặc đơn thuần, đơn thuần cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Trình Dung ta có thể tiếp thu. Hai nạn xe cộ Trình Dung, càng là không có gì hảo phê bình. Nhưng là lang xê tình yêu, điên cùng xào, không có điểm mấu chốt xào, ta có thể nói, ta đã chán ghét sao. Người đại diện Lưu Tuệ nhìn đến này đó, suýt nữa tức chết, cùng hẹn hò đi tiết mục tổ liên hệ, bên kia cũng là các loại ném nổi. xương không phải bọn họ nhân viên công tác. Không phải bọn họ, đó là ai. Còn có ai có thể bước lên kim lam thương hạ tầng cao nhất, không phải bị chỉ ra đặt bao hết sao. Cuối cùng cha tới cha đi, thật đúng là cha được là chỉ ra người phát. Nay liên xấu hổ. Chí Minh Hạo này một năm, đầu tư đài truyền hình tiết mục, thật vất vả làm điểm thành tích, không nghĩ tới bị chính mình ra kéo cẳng. Đối yến Bắc tuần, hắn là vô cùng xin lỗi. Sở hạ bên kia, cũng là trở mặt. Quá tính không ra. Không có biện pháp, tự mình đi xin lỗi. Yến Bác Tuần còn hào thuyết, trên mạng dư luận hắn căn bản không để bụng, hắn quan tâm chính là, vì cái gì Khương Ngoánh lại một lần cự tuyệt hắn. Nguyên nhân ở đâu? Vấn đề này, ở trong lòng hắn ẩn sâu rất nhiều năm, vẫn luôn không thể cởi bỏ. Tóm lại, cùng Trí Minh Hạo không có gì quan hệ. Hắn ngược lại muốn cảm tạ Trí Minh Hạo cho hắn cơ hội, gần gũi cùng Khương Ngoánh ở chung mấy ngày. Mới có lần thứ hai cầu hôn. Chí Minh Hạo thấy Yến Bắc tuần rộng lượng như vậy, có khí lượng, kính nể đến càng nhiều. Quả thật là nam tử hán đại trượt phu. Sau đó, hắn lại tự mình cùng sở hạ thuyết minh tình huống. Đáng tiếc, Khương Ngoánh căn bản không nghĩ thấy nàng, làm lưu tuệ truyền đạt, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, trừ phi. Tới chính là Đồng Tiểu Thư. Đồng Ngọc như buồn bực, nàng cùng sở hạ kết giao không nhiều lắm, liền bởi vì tiết mục thấy cái hai ba hồi. Muốn nói giao tình, là tuyệt đối không có. Mang theo một bụng không thể hiểu được, đồng ngọc như vào đại minh tinh sở hạ phòng. Bị chụp chiếu. Nửa giờ sau ra tới, nàng ngốc lốc, bởi vì nàng tiến vào phòng sau không bao lâu, ai ngủ rồi, chỉ minh hạo nghe đến đó. Tức điên, ngươi không bị thế nào đi. Mau đi bệnh viện tra một cha. Đồng ngọc như càng mờ mịt, sở hạ có thể đối ta thế nào. Ngươi biết giới giải trí nữ nhân, cất giấu cái gì tâm tư. nói không chừng nàng đầy mình ngắc khí đều rơi tại trên người của ngươi không phải tiết lộ cầu hôn ảnh chụp sao khí cũng khí không đến ta trên người a đồng ngọc như cảm thấy chuyện này cùng chính mình không quan hệ Chí minh hạo vô ngữ đành phải đem vây cổ họ xệ ập cho nàng xem sở hạ ý muốn tẩy trắng khách sạn mật hội đầu tư người xứng độ là Chí minh hạo đi vào khách sạn đại môn nhưng là tiến cùng ra khách sạn không đủ để thuyết minh cái gì Rốt cuộc phòng nhiều như vậy, địa phương như vậy đại, có lẽ chỉ là cùng bằng hưu gặp mặt đâu. Sau đó sở hạ cùng nữ đầu tư người mật hội, tính hướng thành mê tân hot sệ ở thượng bảng. Lần này xứng đổ nghiêm cẩn rất nhiều, là Đồng Ngọc Như tiến vào khách sạn phòng video. Nhìn đến nơi này, Đồng Ngọc Như cả người đều choáng váng. Này cũng quá nói lung tung đi. Hiện tại đã biết đi. Cái gì là thị phi lốc xoáy? Đã hiểu đã hiểu. Bịa đặt toàn bằng một chương miệng A, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hiện tại ta tin tưởng, khẳng định là có người cố ý hấp nàng. kia cũng không nhất định. Chí Minh Hạo bình tĩnh nói, đừng nhìn nàng hiện tại hắc đến không được, kỳ thật hắc liêu cũng phân nặng nhẹ. trình dung. Không tính là đạo đức vấn đề, huống chi nàng là ra thai nạn xe cộ bất đắc dĩ chỉnh. Quá độ sao thai tiếng, nhiều lắm tổn thất một bộ phận người qua đường duyên. Mặt khác, cái gì bảo dưỡng? Cái gì bồi rượu, đều không có thật chú y Lần này là ta đại ý, nếu không phải ngươi thay thế ta đi, sợ là liền ta cũng tẩy không rõ hiểm nghi. Đồng Ngọc Như nhướng mày sao, cùng đại minh tinh truyền thái tiếng A, ngươi còn không cao hứng. Có cái gì thật là cao hứng? Chí Minh hạo thầm than một tiếng, thúc giục Đồng Ngọc Như đi bệnh viện kiểm tra rồi. Đồng thời làm tiết mục tổ phát biểu thanh minh, tỏ vẻ tùy ý tiết lộ khách sạn video, xâm phạm công dân riêng tư. Là trái pháp luật hành vi Ngày gần đây hẹn hò đi tiết mục tổ cùng sở hạ có một chút hiểu lầm Nữ công tác nhân viên, biên đạo Đồng Ngọc Như Là đi giải quyết vấn đề Không biết như thế nào bị nghe nhầm đồn bậy họ sẽ bình luận nghiêm trọng thương tổn cảm tình Thỉnh đại ra lý trí đối đãi, Không cần bị người có tâm mang theo tiết ấu. Đồng Ngọc Như cảm thấy này thanh minh có điểm quái quái Tựa hồ không đủ để tỏ vẻ thanh ý Còn hỏi trí minh hạo muốn hay không nàng tự mình thao đao Một lần nữa viết một phần thanh minh. Chí Minh Hạo nhìn hậu chi hậu giác, mẫn cảm khi đặc biệt mẫn cảm, chỉ độn khi phản ứng chậm tam chụp Đồng Ngọc Như, thở dài. Cứ như vậy đi. Sở hạ bên kia không cần liên hệ. Dù sao các nàng cũng không để bụng. Như thế nào không để bụng? Có thể rửa sạch một cái hiểm nghi cũng là tốt ta. Đồng Ngọc Như không tin. Nàng vẫn là thông qua tư nhân con đường, liên hệ tới rồi người đại diện lưu tuệ. Lưu tuệ lại ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nguyên lai triển thần giải trí bên trong đấu tranh gây cấn. Hai bên đều là muốn cây dụng tiền sở hạ, nhưng hiện tại sở hạ thanh danh hắc hồng hắc hồng. Hơn nữa hiệp ước còn có nửa năm liền đến kỳ, phía trước nói ra hạn hợp đồng, sở hạ thái độ không rõ, hình như có ý khắc phản cao chi, nếu không, như thế nào sẽ lựa chọn ngô hiểu nghi đương chấp hành quản lý? Ngô hiểu nghi là đối đầu công ty xếp vào gián điệp. Loại sự tình này nơi nào là vong hữu đạo, rõ ràng là triển thần giải trí cô ý lộ ra đi, tưởng bức sở hạ lập tức khai rất ngô hiểu nghi. Nào biết đâu rằng, sở hạ bên trong thay đổi tim, con dối hạ thậm chí giới giải trí quy tắc, gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ thỉnh ngô hiểu nghi tạm thời rời đi. Mà Khương Ánh liền bất đồng, nàng căn bản không thèm để ý, cũng không có làm xử lý. Vì thế, bị triển thân giải trí trở thành phản bội manh mối, bắt đầu hạ tử thù hắc. Càng là quen thuộc người, hố lên mới tàn nhẫn. Theo dư luận lên men, các loại nửa thật nửa giả toàn cho hấp thụ ánh sáng. Lưu tuệ cũng áp không được. Trước mắt liền tính nàng cầu ra ra cáo nãi nãi, cũng chỉ có thể làm có điểm lương tâm, không đến mức bỏ đá xuống giếng. Ta cô nãi nãi, trước mắt, tựa hồ chỉ có tiếp thu hiến bắc tuần một cái lộ. Thân phận của hắn đặc thù, không ai dám chiều sâu khai quật thân phận của hắn bối cảnh. Chỉ cần cùng hắn ở một khối. Ngươi phải một khối bảo hộ lệnh bài, những người đó cũng sẽ thu tay lại. Đối này, Khương ánh tỏ vẻ chỉ có cự tuyệt. Nàng đối chính mình có điểm thất vọng. Sở sở, ta cho rằng ngươi quá khứ trải qua là bởi vì ngẫu nhiên bất hạnh. Không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự có rất nhiều người, vô tội mà thụ hại. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ không thể làm hạ sau khi trở về, giúp nàng thu thập cục diện dối rắm a. Nàng có thể không cần đại minh tinh thân phận. Nhưng là hạ vất vả kinh doanh lâu như vậy. Ngày thứ hai, tất cả mọi người cho rằng sở hạ sẽ nghẹn ở khách sạn không ra khỏi cửa. Ai biết một chiếc dài hơn cả đi là xuất hiện ở cửa. Sở hạ xuyên long trọng khéo léo, tham gia tiệc tối đi. Ai? Nơi nào tiệc tối? Vô số phạ phạ giặt tí nghe tin lập tức hành động. Lái xe đi theo, thẳng đến thanh nguyên sơn trang nội. Đây chính là nổi danh phú hào khu. Chẳng lẽ, sở hạ kim chủ, rốt cuộc bại lộ. Đáng tiếc không có thể mời, vô pháp đi vào. Hoạm họa hoạ giặt tỷ nhóm chỉ có thể phát động sức tưởng tượng, suy đoán sở hạ rốt cuộc cùng vị nào phú hảo công tử gian dĩu. Ăn uống linh đình gian, khương ánh cười tủm tỉm lên lầu hai, thấy tổ phụ trên danh nghĩa thúc thúc. Từng thúc tổ. Ngài Lao chính là cho ta kinh hỉ lớn A. Chỉ là vì một khối nho nhỏ mồ, đến nỗi như vậy hương sư động chúng sao. Sở hạ bị đại quy mô hắc, không đơn giản là công ty nội đấu. Người đối diện thiết kế, Khương Ngoánh thậm chí hoài nghi, nàng thân phận bại lộ, sợ là từ căn nguyên, tấn tu nơi nào liền xảy ra vấn đề. Bằng không, Yến Bác Tuần sẽ không biết được. Thấn tu muốn làm cái gì, nàng đại khái trong lòng hiểu rõ. Trước mắt, nàng nhưng thật ra rất tò mò, vị này mau đến 100 tuổi từng thuốc tổ phụ, muốn làm gì. Liền hướng tổ phụ mặt mũi, lão nhân tưởng có khối an thân chỗ, nàng không phải không thể dùng, chỉ cần hảo hảo thương lượng. Hà tất một hai phải dùng loại này hùng hổ dọa người thủ đoạn. Chương 161 Oan oan tương báo. Khương ánh vị này từng thuốc tổ phụ, tên là Nguyên Danh Ngụy Tư Miểu, chính là thứ 29 đại bạch gia gia chủ, nữ huyển thân tôn tử. Khi còn bé cực chịu sủng ái, dưỡng thành ngạo mạn tự đại tính tình. 18 tuổi năm ấy, hắn cho rằng hắn tư chất, hắn mộ tính đều là tốt nhất tri tuyển, hoàn toàn có thể lướt qua trường huynh, kế thừa gia nghiệp. Nhưng không nghĩ tới Không chỉ có gia chủ vị trí không hắn phân, liền chính thức nhập bạch gia gia phả đều bị cự tuyệt. Hán cả đời chỉ có thể là tám họ người, cùng bạch gia vô duyên. Cái này làm cho một cái tâm cao khí nạo người như thế nào có thể tiếp thu. Phẫn nộ ngụy tư miểu rời nhà đi ra ngoài. Hơn nữa ở lúc sau 80 năm, không có về nhà một lần. Sau lại, hán trưởng huynh kế thừa bạch gia, là thứ 31 đại, tích bệnh tật ốm yếu, mệnh trùng không con. Bất đắc dĩ quá kê Khương Ngoánh Tổ Phụ, thứ ba mươi nhị đại. Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. ngụy tư miểu phụ huynh đều đã qua đời, liền Khương Ngoánh Tổ Phụ đều không còn nữa, nhưng là hắn sống đến 98 tuổi tuổi hạn hơn nữa con cháu đầy đàn, mỗi người đều là long phượng tinh anh, đem gia nghiệp phát triển phát triển không ngừng. Danh nghĩa lý thị tập đoàn tài chính là không thua gì văn chấn đào văn thị siêu cấp đại phú hảo. Đúng rồi, hắn khinh thường cùng tám họ làm bạn. Đã sớm sửa họ vì triển, dùng tên giả triển kế hoạch lớn. Con cái 6 người, tôn bối 14 người, chắc trai 29 người, toàn chịu quá giáo dục cao đẳng, đồng thời từ tuổi nhỏ bắt đầu học bạch gia bí thuật, sớm một chân bước vào tu hành giới. Triển gia hiện giờ có 6 vị bẩm sinh, 6 vị hậu thiên cao thủ, còn có lao gia tử tu vì cảnh giới nhập hóa, tinh thần quắc thước, nhìn nhưng không giống trăm tuổi lão nhân. Bực này phối chi đã không sai biệt lắm cùng giống nhau tu hành môn phái so. Mà trái lại bạch ra, đã nghèo túng chỉ còn lại có một người. Triển ra trong đó một vị chắc trai, tên là triển thần. sao bất xảo, chính là sáng lập sở hạ giải trí công ty pháp nhân. Bất quá vị này triển thần hứng thú rộng khắp, sớm tại ba năm trước đây liền từ bỏ giải trí công ty, đem cổ phần qua tay, sở dĩ còn không có sửa tên, chính là mặt khác cổ đông không muốn cùng triển thần chặt đứt quan hệ. Khương ánh chủ động đặt chân thanh nguyên sơn trang, một là phiền không dứt bị marketing, lại một cái, là được kết tổ phụ một cọp tâm sự. Tổ phụ lâm trung trước, vẫn luôn đối hai người canh cánh trong lòng. Một cái là hắn thân đệ, ở cha ruột rời mùa sự tình thượng thế nhưng bán đứng hắn cái này thân ca ca. Làm cho tổ phụ cha ruột, vẫn luôn không thể táng nhập phần mộ tổ tiên. Cái thứ hai chính là vị này từng thúc tổ phụ. 80 năm không chịu về nhà một lần. liền phụ huynh mất cũng chưa trở về, muốn nhiều tàn nhẫn tâm A. Vốn dĩ quá kế, cũng nên ưu tiên quá kế ngụy tư miểu con cháu, nhưng hắn vẫn luôn chưa về, lúc này mới làm khương ánh tổ phụ phụ tử chia lịa, còn tuổi nhỏ liền dưỡng ở Bạch Gia Đại Phòng. Bạch Gia Đại Phòng dưỡng dục hắn, tạo thành hắn, nhưng tổ phụ lâm trung trước không có nhiều ít cảm nhớ, đương nhiên, cũng không có oán hận, nếu có lựa chọn, vẫn là hy vọng có thể cùng cha mẹ đoàn tụ, quá người thường sinh hoạt đi. hắn tưởng táng nhập phần mộ tổ tiên, có thể, đến đêm ta ông cố cũng táng nhập phần mộ tổ tiên mới công bằng. Đây là lão nhân cuối cùng tâm tâm nhiệm niệm Khương ánh tuy rằng cảm thấy người sau khi chết, thân thể bất quá là cái thể xác, nơi nào thanh sơn không thể chôn đâu. Nhưng xuất phát từ đối tổ phụ tôn kính, nàng đồng ý. Nàng tới rồi thanh nguyên sơn trang, mới phát hiện chính mình xem thường. ngụy tư miểu 80 năm không chịu phản hồi bạch thị, là có nắm chắc ca. nhìn chung quanh thiên địa khí cơ còn như như vô linh khí nhịp đập thậm chí ra cụ đồ đựng bài trí này tuyệt không phải một sớm một chiều chi công chờ nhìn đến mắt trận tia cái nghe nói đã sớm thất truyền thị nữ ngọc trụ khi khương ánh nháy mắt liền cái gì đều minh bạch xem ra ngươi may mắn làm bạch gia tân một thế hệ gia chủ thật cũng không phải ngồi không ăn bám thật giả lẫn lộn có thể nhìn thấu này mười đại cấm thuật trung thiên la địa võng dị tượng tu hành thượng có vài phần thiên tư Ngụy tư miểu từ từ nói, hắn bước ra một bước, sáu cái tử nữ, phân biệt đứng ở bát quái thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn phương vị thượng, không ra trạch vị, ẩn ẩn khí cơ lưu động đều ngưng kết, sát khi nhắm ngay khương ánh. Khương ánh không có động, đạm nhiên chọn cao đôi lông mày, đây là ý gì đâu. Thiên la địa võng, ta là từ sách cổ thượng đọc được quá, nhưng hiện tại, nói câu khó nghe điểm, muốn giết một người. Một viên đạn là đủ rồi, hà tất vất vả bảy trận đâu. Ta khi còn nhỏ, tổ mẫu thường thường nói với ta chuyện xưa, liền có một cái kinh nghiệm giáo hấn, vĩnh viễn không cần xem thường bất luận cái gì bạch ra gia, gia chủ. Sở hữu tê mọi đại ý, cuối cùng đều xối khỏe. Thật vất vả thu xếp hạ này gì thiên đại võng, thỉnh ngươi bản thân quăng vào tới, như thế nào có thể có một tia sai lầm. bảy trận 6 điều bóng người sai lầm, ngụy tư miểu 14 cái tôn tử. ở cha mẹ thể lực vô dụng khi lập tức thay thế nhân số đông đảo chỗ tốt liền đã nhìn ra một cái không được lập tức đổi một cái đại trận pháp hoàn toàn bố trí thỏa đáng khương ánh chỉ cảm thấy quanh thân trải rộng đều là hoặc lạnh băng hoặc đau đớn hoặc là bỏng cháy thiên địa khí cơ hơi có lộn xộn liền sẽ dẫn phát một loạt không thể cân nhắc hậu quả nếu là nàng bản thân sao vong lại mật lại chu toàn nàng một xé liền nứt ra nhưng hiện tại Nàng dùng chính là con dối hạ thân thể, suy tính hạ bản thân năng lượng, ân. Vừa vặn là không làm gì được nàng, nàng lại nhúc nhích không được trạng thái. Thiên la địa vong sở dĩ vì cấm thuật, đại khái chính là loại này làm nhân sinh không thể, chết không thể đi, chỉ cần duy trì trận pháp, tiêu hao cái 180 năm đều có thể, là đối phương địch nhân tốt nhất, nhất hữu hiệu thủ đoạn. Thật sâu thở dài một hơi, chú tính rất nhiều năm đi. Thân tu Thiên la địa vong trận thế đã hoàn toàn bố chi xong, đi đến chủ trì trung tâm, là một vị quản gia bộ dáng nam tử, bốn năm chục tuổi tả hữu, bộ dáng cùng ngụy tư miểu có vài phần tương tự. hắn nhẹ nhàng có lễ đối khương ánh hành lễ, hành vẫn là bạch gia cấp dưới lễ thiết, tư thế không chút cầu thả, vô cùng kính cẩn nghe theo. Xin lỗi, không phải đại tiên bối. Đại tiên bối chỉ là đưa tin, tới rồi có thể cho ta chủ nhân thỏa mãn cho tới nay tâm nguyện lúc. thứ thanh minh vô lễ kế hoạch cái này cục làm ngài cùng ngài con rối bị nguy tất cả không phải đều ở thanh minh một người khương ánh bình tĩnh nhìn hắn con rối ta nhớ rõ ngươi ngươi là ba mươi mốt đại con rối ta thấy tới rồi ngươi mới nảy lòng tham chế tắc con dối thanh minh thái độ cung kính vô cùng là chủ nhân nhiều năm chưa về nhà nghe nói chất nhí mất phái thanh minh qua đi tế bái lại gặp ngài nhìn đến ngài ánh mắt đầu tiên thanh minh liền biết đời sau bạch thị gia chủ trừ ngài ở ngoài vô người khác cho nên ngươi cố ý tiếp cận ta bại lộ ngươi khuyết tật làm ta cứu ngươi thanh minh thân phận bất đồng chủ thể thân hồn ảm đạm biến mất tự thân cũng sẽ hoàn toàn mất đi quy về hư vô thanh minh thật là cố ý tiếp cận làm ngài vận dụng bạch gia gia chủ năng lực khương ánh nhìn chằm chằm con dối thanh minh vậy ngươi biết ta dùng cái gì biện pháp sao nàng cũng không lo lắng thiên la địa võng Bởi vì này trận pháp bản thân duy trì, muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, ở thiên địa linh khí biến mất hôm nay, ai sẽ như vậy phá của? Thanh minh thúc, đừng cùng nàng nhiều lời, mau chút lấy khế ước làm nàng ký. Thanh minh hơi định rồi hạ, mới ngẩng đầu, thái độ vẫn như cũ cung kính, đôi tay phủng tấm da dê, ngài thỉnh xem. Khương ánh đọc nhanh như gió, vài giây liền xem xong rồi. Sau khi xem xong, nàng nhịn không được vỗ tay cười ha hả ha ha. ha. Này thật đúng là nhân tâm không đủ, xa nuốt tượng A. liền biết ngươi sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Nhị ca, mau vận dụng hòa hình. Chiếm cứ ly quẻ lập tức dẫn động linh khí, ập vào trước mặt lửa lớn nhào lên khương ngoánh thân thể. xác thực nói, là sở hạ, thiêu đến trên người nàng quần áo đều hóa thành cho tàn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thanh minh lập tức một cái lấp mình, cấp sở hạ phủ thêm áo choàng. Áo choàng tích hỏa, lửa lớn nắng hẹ chói trang. Lại thiêu không đến một chút ít. Thanh Minh thúc, ngươi như vậy thần bí ý tứ. Thanh Minh thái độ như cũ ôn hòa, xin cho ta trước thử một lần. Ngụy tư miểu dựng thẳng lên thủ đoạn ngăn cản con cái bạo động. Thanh Minh, xem ngươi, cần phải làm nàng đồng ý mặt trên sở hữu khế ước Sở hữu, cuối cùng ba chữ tăng thêm ngữ khí. Nếu không phải vì được đến này đó, hắn gì đến nỗi rời nhà 80 năm. Cương ánh ánh mắt đảo qua vị này năm gần trăm tuổi lão nhân, đáy mắt không biết là trào phúng vẫn là bội phục nguyên lai thật sự có người, có thể đem 18 tuổi chấp nghiệm, kéo dài đến 98 tuổi. Xem hắn mưu đồ cái gì đi. Hắn sáu cái tử nữ tư chất không đều tính kém, xem bảy trận năng lực sẽ biết. Có tư chất, cũng có căn cốt, nộ tính. Thả bất luận cao thấp đi, năm đó 31 đại không còn, liền tính hắn giận dỗi Nhưng chỉ cần hắn đưa một cái hài tử trở về, kia chẳng phải là chính thức dòng chính con cháu. Không làm. Hắn không chuẩn con cái trở về, mặc cho huynh trưởng quá kế mặt khát phòng hài tử. Vì cái gì đâu. Bởi vì chính hắn muốn làm bạch gia gia chủ. Nếu là hắn tặng hài tử phản hồi bạch gia, kia hắn đời này đều là tám họ một viên. Rốt cuộc, như thế nào cũng không hảo cùng chính mình con cái tranh đoạt gia chủ vị trí đi. phía trước khương ánh tổ phụ kế nhiệm gia chủ sau ngụy tư miểu có tâm cùng chi thứ chất nhi tranh một tranh nghề hà thiên thời không ở hắn bên này giang nam tỉnh đại hạn khương ánh tổ phụ khởi phần mộ tổ tiên lấy lương thực mạng sống hơn hai mươi vạn người đem toàn bộ thông giang kinh doanh kín không kẽ hở ngụy tư miểu thấy thắng được không được bất luận kẻ nào tâm liền từ bỏ ngao a ngao ngao đến khương ánh tổ phụ nhắm mắt đã chết bạch ra rơi xuống một tiểu nha đầu phiến tử trên tay Này như thế nào có thể chịu được đâu So năm đó yêu thương phụ thân hắn Lựa chọn bệnh tật ốm yếu Minh trưởng đường gia chủ Càng vô pháp tiếp thu Rất nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn ra tay Bị tấn tu ngăn cản Tấn tu chỉ có một lý do Thiên mệnh ở ngươi Ta liền trợ ngươi giúp một tay Thiên mệnh không ở ngươi Ngươi cường tới Ta cái thứ nhất không buông tha. Không có biện pháp Sinh sôi lại nhịn hơn 20 năm Hiện tại rồi có thể tâm nguyện thực hiện được lúc. Khế Đức Thượng, làm Khương Ngoánh vô điều kiện nhường ngôi, đem Bạch ra ra chủ vị trí nhường cho Đức Hạnh càng cao, tu hành càng tốt, càng có thể dẫn đường Bạch ra phát dương quang đại ngụy tư miểu trên người. Đúng rồi, hắn thành Bạch ra gia chủ, phải thay tên, gọi là gì hảo đâu, tiêu Bạch kế hoạch lớn hảo. Tỉ mỉ bào chế thiên la địa vong vây khốn con dối hạ thân thể, bước bách từ bỏ ra chủ chi vị, chỉ là điều thứ nhất. Đệ nhị điều. Bạch kế hoạch lớn sở hữu con cái, toàn muốn nhập bạch gia tịch. Dựa vào cái gì chỉ cho đại phong đích trưởng nhập tịch, mặt khác con cái cũng chỉ có thể họ mẫu thân dòng họ, quá không công bằng. Bạch kế hoạch lớn đối chính mình sở hữu con cái đối xử bình đẳng, làm Khương Ánh không thể có bất luận cái gì quá nhiễu. Còn có tôn bối 14 người, chắc trai bị 29 người. Khương Ánh nhìn, nhìn không được muốn cười, lắc đầu, nhìn về phía thanh minh. Như thế chuyện tốt ra bạch gia nhân tài điều tản, đã thật lâu đều là đơn truyền Lập tức vào hơn 30 người, thịnh vượng A. Đệ tam điều, cũng là ở quan trọng một cái, Khương Ánh có thể tiếp tục lưu tại bạch gia, nhưng muốn chính danh. Nàng cũng không phải là con vợ cả một mạch, đến tính thiên tri qua kế tới. Điểm này, cần thiết muốn giành mạch, rõ ràng. Thanh minh cung cung kính kính phủng tấm ra dê, ngài thỉnh. Khương Ánh thở dài. Đối hết thuốc chữa từng thuốc tổ phụ một nhà, không nghĩ nhiều làm để ý tới, mà là hỏi thanh minh, ngươi xác định sao? Đây là chủ nhân suốt đời tâm nguyện. Thanh minh dùng hết sở hữu, cũng muốn hoàn thành. Hào đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Khương ánh tuyệt bút vung lên, gõ định rồi khế đức. Tổng cộng tốn thời gian, không đến 3 phút. Trăm phương nghìn kế bước xuống cấm thuật thiên la địa võng, còn tính toán sử dụng hòa hình, thủy hình, lôi hình từ từ làm khương ánh chịu khổ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Ngụy tư miểu vội vàng hỏi, mau đem tới ta xem. Thanh minh triệt hồi trận pháp trung tâm, đem tấm da dê giao cho chủ nhân. Thật sự, thế nhưng là thật sự. Một sớm tâm nguyện thỏa mãn, Ngụy tư miểu cơ chân mùa tay, vui vẻ giống cái hài tử. Thanh minh, ta là bạch gia gia chủ. Ta là gia chủ. Thanh minh như cũ nho nhã lễ độ đứng ở một bên. Đúng vậy, chủ nhân. Chúng ta đây. đều là bạch gia dòng chính, không cần mai danh ẩn tích. Đúng vậy. Ha ha ha. Tất cả mọi người nhịn không được cười ha hả. Khương Oánh Vô ngữ nhìn bọn họ, đương bạch gia người là đáng giá cao hứng sự tình sao? Hắn tổ phụ cả đời đều công thật lớn gông cùm xiển xích, đến thân thể tiêu vong kia một ngày, vẫn là cảm thấy hắn nhân sinh vốn dĩ có thể có một loại khác cách sống. Kỳ thật, các ngươi hiểu lầm. Ta đối bạch gia gia phả thượng gia tăng bao nhiêu người? Hoàn toàn không có ý kiến. Kỹ không bằng người, rơi xuống nhậm người dư lấy dư đoạt kết cục, liền không cần phải nói bực này lời nói bù, ngươi không để bụng, làm gì đem chính mình thân sinh phụ thân, còn có thân thúc thúc nhóm tất cả đều tử ra phả thượng leo sạch. Đó là bởi vì, Khương ánh khỏe miệng chịu động một chút, không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng không có gì hảo che giấu, bởi vì thực chán ghét bọn họ, nhưng ta, nhiều ít còn bận tâm một chút huyết mạch thân tình. Không nghĩ bọn họ bị chết thảm thiết. Ngươi nói cái gì? Khương ánh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái con dối thanh minh, hỏi hắn đi. Bạch gia có một chỗ bí động, huyệt động cất giấu bạch gia che giấu mấy trăm năm cơ mật. Thanh minh con dối nếu là ba mươi mốt đại con rối, nói vậy cảm kích đi. Thanh minh không mình hành lễ, chủ thể công đạo ta, làm bạn chủ nhân của ta, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ. Vì bảo hộ mà tồn tại sao? Đáng tiếc có tốt như vậy ca ca, cư nhiên không hiểu đến quý trọng. Đáng tiếc đáng tiếc. Khương Nguánh nói xong, cũng lười biếng lại cùng sắp trở thành bạch gia người rất nhiều mới mẹ thân thích giao lưu, trực tiếp mở ra ma hiểm giới. kia tiết lộ ra ma hiểm khí thức, nhất thời làm tất cả mọi người không dễ chịu lắm. Định vị đến bạch gia bí trước động, quả nhiên, tấn tu đã sớm chờ đã lâu. Sự tình đều xử lý tốt sao. Mỉm cười như nhau quá vãng. Thương ánh đối bực này giết người không thấy máu thủ đoạn, đổi mới nhận thức. Ngươi cố ý là, tấn tu không phủ nhận, nhưng đây là hắn suốt đời sở cầu, ta sở làm, bất quá là thỏa mãn hắn tâm nguyện. nay không phải vừa lúc sau, ngươi, không muốn đương bạch gia gia chủ. Hắn, thà rằng chết cũng muốn đương. 29 đại hẳn là sẽ sinh khí đi. Con trai của nàng, tôn tử, liều mạng đem tiểu tôn tử đẩy ra bạch gia phạm vi. nhưng chính hắn tìm chết lại đã trở lại Thấn tu nói như thế nào đâu ngọc hoàng cắt mở ra liền nhiều nhưng cung chọn lựa đường sống khương Vánh nghe xong thế nhưng cảm thấy không lời nào để nói vậy ngươi hiện tại có thể nói nói vì cái gì nhằm vào ta còn dối hạ cung thu run run rẩy rẩy đi tới trong đó hạ trước mắt không thể tưởng tượng chủ thể kêu bí trong động người thật là thật là ngươi nguyên thân sao nàng ngực chỗ miệng vết thương Liền cùng ngươi ở giá bút trên núi miệng vết thương, giống nhau như đô ca. Diện mạo giống nhau, thân hình sắp xỉ, liền miệng vết thương cũng tương tự. Này, này muốn như thế nào giải thích sáu mươi 162 tính toán không bỏ sót. Khương ánh bình tĩnh nhìn hạ, hạ lòng tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc, Khương ánh nói đem nàng đánh vào vạn trượng huyền ngai. Bọn họ nói không có sai. Bí trong động cái kia nữ tử, thật là ta nguyên thân. Ta phải cảm tạ nàng. không có nàng ta không có khả năng tồn tại cùng thế thật sự thế nhưng là thật sự hạ tức khắc cảm thấy thế giới nứt toạc mộng tưởng cũng tan vỡ sao có thể đâu chủ thể ngươi là gạt ta sao ngươi là bạch ra đường đường gia chủ là đứng đắn tám kinh bạch ra huyết mạch ngươi ngươi sao có thể cùng ta một cái dạng chỉ là cái thế thân khương ánh khỏe môi treo lên một tiếc cười nửa là trào phúng nửa là cảm thán Cùng ngươi giống nhau, làm sao vậy? Hạ, ngươi quá xem thấp chính ngươi. Khác không nói, ít nhất ta đối đãi ngươi trì tầm, không phải đơn thuần lợi dụng, bóc lột, ta không có khắc nghiệt ngươi, không có nương ngươi phấn đấu thành toàn ta chính mình. Lúc trước ta sáng tạo ngươi là lúc, chỉ nghĩ làm ngươi hạnh phúc, làm ngươi có được hoàn mỹ nhất hết thảy. Nhưng là, nàng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì tấn tu đã tới gần lại đây. Hai người mặt đối mặt, không có dương cung bạc kiếm cũng không có mắt lạnh đối địch không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật là nàng người ở yêu giới thời điểm ta liền suy đoán bạch gia trong lịch sử sáu vị nữ tính gia chủ nữ tưởng cùng ngươi quan hệ thân mật thậm chí cùng chung một nửa sinh mệnh nữ nhung càng không cần phải nói nàng mệnh đều là ngươi cứu lúc sau nữ nghiên nữ huyền lại đến ta ngươi đối bạch gia chú ý là bởi vì chúng ta đi ngươi muốn chọn lựa một cái có bạch da huyết mạch nữ nhi thần cân nhắc thích hợp không thích hợp nàng chuyển thế trùng tu đi thật là vất vả ngươi vì tìm một khối thích hợp thân thể không chối từ từ bỏ phi thăng cơ hội chuyển tu vi không có gì tiền đồ thần đạo thần tu hơi hơi rũ mắt vì nàng cái gì đều đáng giá hảo thâm tình nam nhân khương bánh đều mau nhịn không được cảm động nếu không phải đối phương không ngừng tính kế chính mình nói a ngươi nói đáng giá đã làm cho đi Hiện tại, có phải hay không tới rồi cháy nhà ra mặt chuột thời khắc? Ta chúng ngươi mưu kế, chủ động cùng hạ thay đổi thân hình. Ngươi hiện tại có thể muốn làm gì thì làm. Còn kém một chút. Tấn tu dáng vẻ cực hảo, trước nhẹ nhàng hành lễ, mới buông tay động tác, khống chế được hạ, đem hạ thần hồn bức bách đến thần tàng một góc, sau đó lấy này thần đạo tu vi, rút ra nguyên bản thuộc về khương ánh ngủ say thần hồn. Hạ chỉ là con rối nàng thân hồn vốn dĩ liền vô pháp toàn bộ khống chế khương oánh thân hình trước mắt càng là chỉ có thể có thể nhận tấn tu làm chủ thể ngẫm lại biện pháp ngẫm lại biện pháp a khương oánh im lặng không nói không bao lâu sâu kín âm thầm linh hồn chi hỏa xuất hiện ở tấn tu trong tay nay vẫn là khương oánh lần đầu tiên trực diện chính mình thân hồn nàng cư nhiên còn có thể mỉm cười phun tào nói có điểm ha người khác linh hồn trong suốt lộng lẫy duy động nàng Hắc đến u ám u ám. Rõ ràng cũng không trải qua cái gì chuyện xấu a Hạ thương tâm thấu, không ngừng rơi lệ. Làm hại khương ánh chỉ có thể lấy tay lau nước mắt, tiểu đồng nốc khóc cái gì. Ta cũng sẽ không chết. Chính là chủ thể, ngươi về sau liền không có thuộc về thân thể của mình. Đúng vậy, cho nên, ta cùng chỉ có thể cùng nàng giống nhau, đi đoạt lấy người khác. Đối với điểm này, thân tu cấp ra phối hợp ý kiến, như có yêu cầu. Ta nguyện ý tùy thời cung cấp trợ giúp. Đa tạ, ngươi vẫn là bảo quản hảo ta thần hồn đi. Ta sợ ngay sau đó, ngươi liền nhịn không được hủy hoại. Tấn tu nghe xong, nhất thời sắc mặt không được tốt nhìn, có thể trở thành nữ anh vật dẫn, ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang. Tấn tu, ngươi quên mất, ta ở tử thần giới 300 năm, bất hạnh gặp được một cái hòa thượng, ở ta trên người hạ một cái ma chủng. Tuy rằng ta chưa từng có tu luyện quá ma công, nhưng ma chủng giống như, Cùng ta linh hồn đặc biệt tương hợp đâu? Ta kiến nghị ngươi, chạy nhanh mang lên ta đuổi xác, đi hỏi một chút nàng. Có lẽ nàng không vui ở trong thân thể của ta trụ hạ, vậy ngươi chẳng phải là hưởng phí công phu. Thần tu nhấp môi, một viên ma chúng tôi, nữ anh tiểu gì tu vi, còn sợ áp không được. Bất quá, hắn xem Khương Ngoánh Đạm Mạc hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, cũng sợ người lạ ra ngoài ý muốn, liền mang theo Khương Ngoánh thân hình vào bí động. Huyệt động ngoại! chỉ còn lại có thu khương ánh dùng sở hạ dung nhan lộ ra một cái hoàn mỹ đến đáng sợ tươi cười chúc mừng người, quả nhiên không có làm ta thất vọng tiến hoa a thu toàn thân máu đều tựa ở sôi trào vì cái gì khương ánh thản nhiên ngước mắt nhìn bầu trời đôi khi cảm thấy nhàm chán đi ta không có sai ta chỉ là tưởng trở thành một cái bình thường người ta không nghĩ cả đời đương một cái con rối ta nơi nào có sai Ngươi đương nhiên không có sai. Xem ta, không phải cũng là vì thoát khỏi trở thành nàng vật dẫn, làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Thu phẫn hận ánh mắt dần dần biến thành tinh thần xa suốt, là, ngươi cũng bất quá là cái thế thân thôi. Nếu có thể lý giải, vì cái gì đối ta động sát khí? Ngươi hiểu lầm. Ta như thế nào muốn giết ngươi? Chỉ là nghĩ đến, ngươi ta này một đời duyên phẫn hết, mà ngươi lại muốn thủ bạch ra địa bàn, vinh thế không thể siêu thoát. Cảm khái thôi. Thu khó hiểu, nàng đã thành người bình thường, như thế nào liền vĩnh thê không thể siêu thoát. Đáng tiếc, Khương Ánh vô tâm tình cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, xoay người, liền thấy tấn tu mở mịt ra tới. Như thế nào? Nàng. Cự tuyệt. Khương Ánh nghe xong, thật dài phun ra một hơi, xem ra ta không có liêu sai. kia viên ma chủng, rốt cuộc sao lại thế này. Nhìn đối thủ trăm phương nghìn kế tính kế, tính kế đến cuối cùng. Hết thệ thành không, loại cảm giác này còn rất sảng. Khương Bánh cười cười nói, ta như thế nào biết được đâu. Ma trùng ở thân thể của ta nội trưởng thành, ta nếu động tạp nghiệm, nó liền ngao ngoại dục dịch. Ta nếu động sát khí, nó là có thể làm lực lượng của ta thành lần. Này 300 năm, nếu không phải ta cường đại ý chí lực, đã sớm bị này không chế. Nữ anh, là nguyên anh kỳ tu chân đại năng A, nàng ý chí lực tự nhiên so với ta mạnh hơn nhiều. Nề hà khống chế ma trùng sinh trưởng tốc độ, sợ là không bằng ta. Ma trùng ở Khương Ngoánh thân thể cộng sinh nhiều năm, thay đổi hạ bực này thần hồn nhỏ yếu, còn không sợ. Nếu là nữ anh đoạt xá, kết cục chính là ma trùng bay nhanh trưởng thành, hoàn toàn bị ma trùng khống chế. Tấn tu sắp thành lại bại, không có khả năng, từ ngươi ra đời ngày khởi, ta cố ý không có xuất hiện ngươi ở trước mặt. Ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả, sẽ không trước tiên phòng bị. Như thế nào toát ra tới một viên vướng bận ma chủng? Này, có lẽ đã kêu ý trời đi. Không, ý trời như thế nào không chuẩn nữ anh sống lại. Nàng lại như thế nào gian nan đều ngao xuống dưới. Đồng nhiên, một trận sâu kín gió thổi tới, mang theo thần bí kêu gọi. Thần tu ngẩn ra, Khương Ánh cũng nhận thấy được bất đồng. Là nàng ở kêu chúng ta sao? Cùng ta tới. Khương Ánh lại lần nữa tiến vào bạch ra bí đậu. Nhất bí ẩn chỗ sâu trong, nữ anh hô hấp sấp xỉ với vô, đôi mắt nhắm chặt nàng, lông mi hơi hơi tiểu hạ. Tấn tu thành kính ốn gối quỳ gối nàng trước mặt, thật cẩn thận nâng lên cổ tay của nàng, đem chính mình cái chán chi đặt ở nàng lòng bàn tay. Hạ bị nhốt ở khương ngoánh trong thân thể, không có tự do, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn. Bất quá xuyên thấu qua khương ngoánh đôi mắt, nàng có thể nhìn đến thiên địa khí cơ ở lưu động, nữ anh tuy rằng ngủ say, liền lời nói đều nói không nên lời. nhưng lòng bàn tay thao tác thiên địa khí cơ luật động rõ ràng. Chính là dựa loại này luật động tới truyền lại tin tức sao. Qua nửa ngày, tấn tu buông ra nữ anh thủ đoạn, ngoái đầu nhìn lại thật sâu nhìn thoáng qua khương ánh. Nàng nói, nàng đã từ bỏ. Khương ánh nghe xong, không có gì biểu tình, nga. Nàng thật sự đã từ bỏ, người tự do. Thật sự chịu không nổi như vậy giả dối nói dối, khương ánh thở dài, ngươi có thể biểu đặt càng tốt. vì cái gì dùng vụng về khảo nghiệm ta chỉ số thông minh đâu. Ngươi không tin. Đương nhiên không tin. Bởi vì đổi làm là ta, hấp hối kia một khắc, chẳng sợ san bằng sân xuyên, nghịch chuyển âm dương, cũng sẽ dây rủa cầu sinh đi. Tấn tu nói, ngươi không phải lập hạ lời thể, tuyệt không thương tổn vô tội sao. Ta cho rằng, bực này nguyên tắc một khi lập hạ, liền không thể pha giới. Đúng vậy. Ta đến nay không có vi phạm lời thể. khương ánh nhàn nhạt, nhạt nhìn nữ anh cái này gây yếu hấp hối nữ tử cũng là nàng cả đời lớn nhất gông cùm xiềng xích tuổi nhỏ thời điểm con nghĩ tới hoặc là rất xa tránh đi hoặc là làm nàng đã chết thì tốt rồi nhưng hiện tại khương ánh sẽ không đơn giản như vậy nông cạn đối đãi giống vậy xuân hạ thu đông cái nào có thể chạy ra tay nàng tâm nàng thân thủ sáng tạo các nàng mỗi một cái đều là nàng hoa thời gian cùng tinh lực Nàng quen thuộc chính mình con dối trên người mỗi một chỗ, quen thuộc các nàng mỗi một cái đặc thủ. Thu không nghĩ đương con dối, muốn làm một người, nàng là xuất từ tôn trọng Thu ý nguyện, mới thành toàn. Nhưng Thu nếu cho rằng đây là kết thúc, liền mười phần sai. Sở hữu đại giới, đều ở trước đó đánh dấu hảo. Ngươi không thấy được, đó là vấn đề của ngươi. Khương Bánh suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nữ anh sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nếu là nàng nổi lên sát tâm, chính là hoàn toàn phản bội, kết quả rất có khả năng là chính mình không chịu nổi. Nữ anh nói, hy vọng người gây giống hậu đại. Các loại khả năng đều suy đoán tới rồi, liền cái này. Khương ánh trầm tư một hồi, quá đột nhiên, tạm thời vô pháp tiếp thu. Người cần thiết tiếp thu. Nữ anh thời gian không nhiều lắm. Nàng ý tứ là, ngươi mau chóng mang thai, sinh hạ con cái, chuyện sau đó, ngươi liền hoàn toàn tự do. Nàng sẽ không lại nhìn chằm chằm ngươi. Kia vạn nhất sinh hạ chính là nam thai đâu. Nam nữ đều không sao cả." Thần tu nhàn nhạt nói. "Xem ra, liền giới tính cũng không bắt bẻ." Khương Hoánh tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng tự tuyệt, "Ta không nghĩ sinh. Tuy rằng ta đối sinh hài tử không có gì ý nguyện, nhưng ta cũng không thể bán đứng con cái ích lợi. Ngươi có lựa chọn sao?" Thần tu tức giận nói. "Vậy ngươi hiện tại không phải lại cùng ta thương lượng?" khương ánh cười nói vẫn là ngươi tính toán dùng chuyển tu thần đạo thân thể phải đối nàng làm cái gì hạ đúng lúc lui ra phía sau một bước bưng kín ngực lúc này thiên địa dị biến đột nhiên sinh ra Từng đạo tia chấp xét đánh thanh âm cùng với chấm đất động sân diêu. nguyên lai là nữ anh mở mắt nàng khô khốc thủ đoạn nâng lên nhắm ngay khương ánh thân thể khương ánh nửa bước kim đan tu vi giờ phút này giống như tay không tấc sắt tiểu hải tử Đan điền nội thật vất vả hóa lỏng linh khí, dần dần tiêu tán, thoái hóa. Không bao lâu, liền rơi xuống trúc cơ cảnh giới. Trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ, mắt thấy liền phải trúc cơ giai đoạn trước. Khương Ngoánh rốt cuộc nhịn không được, dừng tay. Cực cực khổ khổ 300 năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Đáng tiếc, nữ anh chưa bao giờ là để ý người khác. Nàng tiếp tục hấp thu, lần này lại không phải hấp thu Khương Ngoánh trong cơ thể linh khí. Thật lớn hấp lực đem thân thể của nàng hư hóa, trên mặt ngũ quan biến hình, cái mũi môi đều ai. Thần tu xem đến cũng là không đành lòng, thôi, lưu một chút mặt mũi đi. Nữ anh lúc này mới dừng tay, an tĩnh buông thủ đoạn, như cũng là kia phó sắp tử vong bộ dáng. Chỉ là ngực thương chỗ càng rõ ràng, có một quả tinh ánh dịch thấu huyết tinh ngưng tụ. Này cái huyết tinh, không chỉ có có ẩn chứa cường đại linh lực tơ vàng, còn có một tia màu đen. sâu thẳm mà thần bí. Nữ oánh, ngươi nên biết chọc giận hậu quả là cái gì đi. Nàng có thể thành toàn ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Khương oánh tồn tại sở hạ trong thân thể, tận mắt nhìn thấy thân thể của mình, đã là tất cả nổi giận. Nghe xong lời này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ là nàng người này càng là phẫn nộ, càng là bình tĩnh. Mang thai, nhưng đến nơi nào tìm thích hợp nam tử. Liền tính các ngươi thu hồi ta sở hữu tu vi Nhưng thân thể của ta như cũng là kìm đan kỳ thân thể Mang thai tỷ lệ quá ít quá ít Thu lúc này nhược nhược mở miệng Tự nhiên thụ thai tỷ lệ rất nhỏ Người nọ công đâu Khương Ánh liếc liếc mắt một cái thu Lại đem ánh mắt dịch hay Đạm mạc vô cùng Thân thể của ta tạm thời giao cho hạ Không, thu đi Nàng đã tiếp cái này câu chuyện Liền xem nàng Linh hồn trả ta Thần Thu vốn dĩ cũng không có đối Khương ánh đuổi tận giết tuyệt ý tứ, liền đem kia đoàn màu đen yêu giã linh hồn chi hỏa, cho Khương ánh. Khương Ngoánh lấy sở hạ dung mạo rời đi, lại thu hồi hạ thần hồn, bay nhanh rời đi bạch ra bí đậu. Thu mờ mịt nhìn Khương ánh bóng dáng, không biết chính mình sở làm, là đúng hay sai. Chủ thể, cùng chủ thể chủ thể giao phong, nàng chỉ là tiểu tốt tử, bởi vì có như vậy một chút tác dụng mới có tồn tại. Bằng không? Đã sớm bị diệt trừ. Nàng liêu mạng báo cho chính mình, chủ thể không cũng kê tiếp bại lui, nơi nào đối phó được nguyên anh đại năng đâu. Càng đừng nói, bên cạnh còn có tấn tu tiền bối ở. Ma hiểm giới. Khương ánh ở chính mình sáng lập trong phòng tối, yên lặng cắn ngón tay. Hạ tạm thời gởi lại ở một cái con rối hoa hoa trên người, trận tròn đôi mắt, chân tay vụng về rửa sắt vào nhau rửa vào chủ thể bên người làm nũng, đừng khổ sở, tu vi giảm xuống. còn có thể lại thăng A. Hết thảy, đều sẽ hảo lên. Đông lập tức chọc thủng hạ an ủi lời nói, thế giới này, linh khí đều mau hoàn toàn tiêu vong, nơi nào còn có thể có linh khí tu hành. Tu luyện đến trúc cơ kỳ, đã tính không tồi, muốn vượt qua ba cái giai tầng, một lần nữa tu luyện đến kim đan. Tuyệt không khả năng. Xuân chụp cái bàn, trúc cơ kỳ cũng hảo, kim đan kỳ cũng thế, tu vi cao một chút thấp một chút có cái gì bất đồng. Chủ thể vẫn là trừ bỏ bí động chi chủ ngoại người lợi hại nhất. Ta cảm thấy, mấu chốt hẳn là chủ thể thân thể thọ mệnh. Lời này, nhưng xem như nói đến điểm tử thượng. Khương ánh là dựa vào tiếp cận kim đan kỳ thọ mệnh, mới có thể sống đến bây giờ. Hiện tại tu vi giảm đi, kia thân thể còn có thể căng bao lâu. Nàng phía trước hoàn toàn không nghĩ tới con nối roi sự tình, là đối trường sinh còn có điểm ý tưởng. Nếu thân thể thật sự chịu đựng không nổi. Như vậy lưu lại một hậu đại. Khương ánh nghĩ tới nghĩ lui, lấy ra một cái bình sứ nhi, giao cho đông, cấp thu đi, nói nơi này tiểu nòng nọc, là ta từ tử, tử thần giới mang về tới, vẫn luôn dùng đông lệnh trận bảo tồn. Chủ thể, ngươi từ tử, tử thần giới mang tiểu nòng nọc trở về làm gì nha? Xuân cùng hạ đều ngẩn ngơ, chẳng lẽ, ngươi thật sự tính toán mang thai quá? Khương ánh bị buộc đến không có biện pháp. Đây là hạ hạ chi sách. Tiểu nòng nọc chủ nhân. Là một vị cường đại người tu hành, ta cùng hắn. Không quan hệ. Chỉ là, hắn thân phận phi thường đặc thủ, huyết mạch cao quý, con nối roi thưa thớt. Ta nguyên tính toán, nếu thật sự chỉ còn lại có một hai năm thọ mệnh, liền liều mạng sinh hạ hải tử, đến lúc đó lấy này trao đổi, nói không chừng có thể đổi lấy một quả tăng thọ nguyên đan dược tới. Chủ thể ngươi thật là, tính toán không bỏ sót ta. Xuân Hạ Đông đều nhịn không được cảm thán. Cái gì tính toán không bỏ sót? Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Khương ánh bất đắc dĩ nói. Chương 163 đều là bấy dập. Khương ánh cực nhỏ cùng Xuân Hạ mấy cái con rối đề cập chính mình ở tử thần giới sự tình. Rốt cuộc, nói cái gì hào đâu. Nói nàng luôn là đánh không lại đối thủ, dựa vào âm mưu quỷ kế lần lượt chạy thoát. Nói nàng bởi vì thể chất cùng thần hồn suy yếu, nhiều lần bỏ lỡ cơ duyên, từng không có hình tượng tức giận mắng ông trời. Nói, như thế nào duy trì chính mình cao lớn hình tượng. Bất quá, nàng này thế thân chi tiết đều bại lộ, cũng liền không cần thiết tất cả đều che giấu. Suy tư trong chốc lát, nàng chậm rãi nói. Từ thân giới thế lực phức tạp, tiên ma hôn cư, ta khi đó mới đến, tuy rằng cảnh giác, nhưng nơi trốn chịu người khi dễ nhật tử cũng không hảo quá, không có biện pháp, gia nhập một cái tán tu tổ chức, cho rằng dựa vì tổ chức làm điểm việc vạn, có thể miễn cưỡng độ nhật. Không nghĩ tới cái này tổ chức đã sớm bị khống chế, mặt ngoài quang minh chính đại, sau lưng. Lấy buôn bán nữ tính là chủ, cấp một ít lai lịch không rõ nam tu cung cấp phục vụ. Ta cảm kích khi, đã chậm. Bất quá, ta xem như tương đối gặp may mắn đi, thể chất tư chất không tính là hữu dị, bài không thường hảo. Mà mau đến phiên ta khi, đang trước vài cái cương liệt tự bạo, cho ta phản ứng thời gian. Ta sấn loạn mượn cơ hội chạy thoát. Vốn tưởng rằng chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới bị người hạ truy tung hương, chính là chạy ra ngàn dặm ở ngoài cũng sẽ bị bắt được. Nghĩ vậy đoạn chuyện cũ, Khương Ánh cũng là phiền muộn yêu thương, hôn loạn thế giới người ăn thịt người một chút cũng không khoa trường, nơi nào có cái gì công bằng chính nghĩa đang nói. Ta thấy sự tình không thích hợp, liền quay đầu phản hồi. Chỉ nói nghe xong bên ngoài người xối dục, sợ hãi, nhưng không có quên tổ chức cung cấp bảo hộ, biểu một phen trung tâm. Rồi sau đó, ta nói cho một cái dẫn đầu, nói ta tính tình quật cường, ở nhà liền đem cha mẹ tức giận đến thẳng dầm chân. Hung cầm kỳ thư hỏa mọi thứ lấy không ra tay, cũng sẽ không thảo nam tu niềm vui, hầu hạ người tinh tế sống làm không tới. Vốn tưởng rằng người này còn không có hát thấu tâm địa, không nghĩ tới, đây là ta lần đầu tiên nhìn nhầm. Nàng, mang theo ta ly say tình lâu, đi không thể bị nam tu coi trọng, nhưng có thể bòn rút giá trị thẳng dư chín quật ma động khương ngoánh nhớ lại kia đầy trời hồng trói mắt huyết một sách một lan tù động thanh hôi ghê tởm ma nhân mãnh liệt ký ức là mấy cái con rối đều có hình ảnh cảm thiên a đây là địa phương nào chín quật ma động bên trong bị giam giữ đều là đọa ma thiên nhân ta cũng là đi mới biết được cái kia tổ chức cuối cùng mục đích chính là đạt được chín quật ma trong động huyết mạch bọn họ tìm các chủng tộc nữ tử nghĩ cách cùng đọa ma giả giao phối Sau đó nhận nuôi gây giống ra con cái. Cái gì? Chủ thể, ngươi nên sẽ không cũng. Đông Kinh Tủng. Khương Hoành trắng liếc mắt một cái, ngươi xem ta giống nhậm người bài bố sao? Ta lúc ấy cảm thấy rất vào một cái hố to, bất quá theo sau liền phát hiện, đây mới là chạy trốn hảo biện pháp. Ta trước làm bộ thuận theo, tiến vào chín quật ma động. Bình thường tu hành nữ tử, một đụng tới chín quật ma trong động đọa ma giả, rất khó không chịu ảnh hưởng. Thời gian ngốc đến càng dài, ma hóa dấu hiệu cũng càng rõ ràng. Đến cuối cùng, liền sẽ biến thành rõ đầu rõ đuôi ma nữ, lâm vào điên cuồng. Nhưng là ta. Khương ánh khét cười một tiếng, vây vây tay, đem ma hiểm giới một tia ma hiểm chi khí xua tan điểm, ma khí đối ta không hề ảnh hưởng. Cho nên, ta nương chín quật ma động ma khí, hoàn toàn luyện hóa truy tung hương, còn làm tổ chức người hiểu lầm ta ma hóa. Ma hóa nữ tử lại vô chạy ra chi niệm. sinh tử đều ở đâu chút đọa ma giả nhất niệm chi gian lăn lộn suốt ba bốn năm ta mới thay hình đổi dạng chạy thoát đi ra ngoài đang lẩn trốn ly phía trước ta nghĩ nghĩ không thể một chút vật kỷ niệm cũng không lưu đi liền ở chín quật ma trong động tìm một cái đọa ma giả mượn điểm đồ vật đông nhìn phiếm lạnh lẽo chi khí tiểu bình xứ mượn tiểu nòng nọc khương bánh gật đầu không sai đọa ma giả là một đám phản bội tu hành điều cấm hoặc là tâm trí của loạn, dùng bỏ thiên đạo người tu hành. Nhập ma phía trước, nhưng đều là xuất thân bất phàm danh môn đại phái, hoặc là thần thánh huyết mạch lúc sau. Bọn họ nhập ma lúc sau, đánh mất lý trí, trở nên tàn nhẫn thích dết chóc. Chính đạo người trong, nhìn thấy xa đọa giả, so trời sinh ma nhân càng chán ghét, tất yếu diệt trừ cho sảng khoái. Ta tìm một vị ma khí thao thao, nhưng mà chưa bao giờ thương tổn như ta giống nhau nữ tử đọa ma giả. Hắn thực đặc thù. Là ta thấy đến, duy nhất một cái lưu giữ lý trí tu giả đi. Xuân cùng đông hai mặt nhìn nhau, cũng không thể lý giải, này có bao nhiêu khó được. Khương ánh một tiếng than nhẹ. Đánh cái cách khác đi, ta tu hành chi sơ lập hạ trọng thể, cuộc đời này không hại vô tội. Mỗi cái tu giả lại bước vào tu hành giới thời điểm, đều có trách nhiệm đây là dựng thân căn bản. ngày nào đó, nếu ta rời bỏ chính mình lời thề, lập tức bị thiên địa ghét bỏ, lúc này... có chín thành chín khả năng đoạ ma. Mà một khi đoạ vào ma đạo, từ trước thủ vương tâm niệm đạo đức, sở hữu tín ngưỡng luân thường, đều không còn nữa. Giống vậy hồng thủy, tiết một lỗ hổng, toàn bộ đó là sổ đổ. Hạ hiếu kỳ nói, kia tiểu nòng nọc chủ nhân, vì cái gì còn có thể bảo trì lý trí đâu. Khương Ngoánh cười cười, tươi cười có chút ý vị thâm trường, bởi vì, hắn vẫn luôn không có phản bội chính mình sơ tâm, hắn trong lòng đạo không có sổ đổ. Tu tiên cũng hảo, đoạ ma cũng thế, hắn cũng chưa thay đổi quá. Thật là ta đã thấy duy nhất một cái, trước sau như một gia hỏa. Chỉ có kiến thức kia gợn sóng quỷ quyệt, sinh tử một đường tu tiên thế giới, mới biết được bất biến, có bao nhiêu khó. Chủ thể, tiểu nòng nọc thật sự phải cho thu sao. Nàng chính là sẽ thật sự nhân công hợp thành thụ tinh chứng. Nếu nàng thật sự cả gan làm loạn, cho ngươi thân thể đánh xúc bài chứng kích thích tố. Đúng vậy, chủ thể. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là thận trọng điểm. Này, thật hợp thành thụ tinh chứng, hài tử phụ thân là sa đọa ma đầu, ngươi đâu, bản thể chính là ma hiểm thể trước, hài tử vừa sinh ra, 3 phần tư tỷ lệ là cái tiểu ma đầu ai. Khương Nguyễn hiếp mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta thân thể xuất từ bệnh ra, bạch ra hơn 30 đại huyết mạch, chỉ ra đời ta một cái ma hiểm thể, tỷ lệ liền 1% đều không đến. Ma hắn, sa đoạ xem như ngoài ý muốn. Nguyên bản thuộc về một cái phi thường cường đại tu tiên gia tộc, cái này gia tộc lai lịch thần bí, con nối roi thưa thớt, tuy rằng đọa vào ma đạo, nhưng thế nhưng không có gì người dám giết hắn, sợ đưa tới thai họa ngập đầu. Ta mơ hồ nhớ rõ, tổ chức vì chảo hắn, ít nhất đã chết ba cái kim đan cao thủ, vì hắn cung cấp nữ tử, càng là vượt qua trăm người. Đáng tiếc, không một người thành công. Chính là đã biết này đó lịch sử, ta mới nhất thời động nghiệp Vạn nhất ta tu hành chi lộ đoạn tuyệt, dựa vào cái này còn có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Mặc kệ sinh ra hải tử có phải hay không tiểu ma đầu, cái này gia tộc khẳng định sẽ không từ bỏ huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Xuân chấp trước mắt, tò mò hỏi, kia chủ thể, ngươi là dùng cái gì phương thức cùng người mượn tiểu nòng nọc? Khương ánh ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt quầm cụm Xuân lập tức rụt rụt, lấy lòng nói, kia cái gì, chủ thể. Thiếu chút nữa quên nói, ta phải đến một phần truyền tống tinh đồ. Chạy nhanh lấy ra rời đi tầm mắt lăng la tinh chất bản vẽ. Xuân họa sĩ không tồi, cơ bản phương vị đều họa chuẩn xác, cùng năm đó Khương Ngoánh được đến tấm da dê không sai biệt lắm, rất nhiều tinh trận vị trí đều trùng hợp, chỉ có mấy cái có khác biệt. Này, không phải tử thần giới truyền tống đồ trận. Chủ thể, đây là tấn tu dụ hoặc ta, lấy ra ngọt táo. Nếu là hắn cố ý lầm lạo ta, Làm ta truyền tống đi chịu chết, kia không cần thiết đi. Rốt cuộc hắn tưởng hồ ta, căn bản không cần mất công, hà tất đưa truyền tống đồ đâu. Cho nên, ta trước giả thiết, này truyền tống tinh đổ, cùng năm đó ngươi được đến, đều là thật sự. Như vậy, bởi vậy có thể suy luận ra. Thu tiên giới, không ngừng một cái. Hạ nghe xong, huy động con rối hoa hoa cánh tay, thiên A, có hai cái tu tiên giới. Không đúng. Nếu tồn tại hai cái trở lên thế giới, lý luận thượng nói, liền có vô số. Phật gia có vân, thế giới vô biên. Sẽ không thực sự có một ngàn cái thế giới đi. Vậy là tốt rồi chơi. vỗ tay, đầu to con rối hoa hoa tức khắc ăn hai hạ. Đông buông ra tay, thần tư lúc sau nói, chủ thể, năm đó ngươi được đến tinh đồ, chúng ta đều cảm thấy không có khả năng, nhưng vô pháp ngăn cản ngươi hướng tới tu tiên giới. Ngươi đi. Được đến cái gì đâu. 300 năm thời gian thoảng qua, ngươi chịu nhiều đau khổ, trải qua gian nguy. Đi vòng vèo sau khi trở về, ngươi tu vi, còn bị bí động nữ nhân cướp đoạt, Dường như sở hữu nỗ lực, đều cho người ta làm áo cưới. Khương ánh một suy nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy.